t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy ra gọi vương hồ n ô t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy ra gọi vương hồ n ô thời gian giữa trưa nóng bỏng ánh mặt trời chiếu tại ruộng bối bên trên từ trên cao nhìn xuống có thể nhìn đến trắng lóa như tuyết ruộng bối lóe ra trong suốt chi sắc t h a n h quần kết đội làn da phơi đ e n kịp lại bạo ra khổ nhàn đang kéo lấy cái cào đem phủ kín mặt đất thô m ố i lặp đi lặp lại phơi nắng mỗi một khối ruộng bối đều có dài trăm tước rộng cách xa nhau giữa là một đầu có thể d u n g nạp hai người song hành lối đi nhỏ hành lang bên trên cách mỗi mười mấy mét liền có một tên cầm trong tay trưởng ngô binh sĩ đứng gác hà đông quận hồ chứa nước làm mối sản xuất mối phẩm chất cực cao ự c c cho dù không thông qua gia công cũng có thể trực tiếp dùng ăn với lại đắng c h ắ c hương vị cơ hồ không có nếu như tại trải qua đơn giản gia công sau đó liền có thể trở thành mối tinh lao công sắp mở hái đi ra mối tại trải qua lặp đi lặp lại phơi nắng sau đó tại vận chuyển đến gia công địa phương đi qua m à i sau đó liền trở thành mối tinh nguyên bản những ngày khai thác ruộng mối lao công đều là cho hà đông quận nơi đó sĩ tộc còn có hảo cường làm việc nhưng từ khi đoàn vũ tiếp quản hồ chứa nước làm mối sau đó liền đoạn tuyệt tất cả hà đông quận sĩ tộc còn có hảo cường tự hải mà những này lao công tức là bị đoàn vũ thống nhất lớn về phần những cái kia nguyên bản liền ở tại xung quanh tư thải b á c h tính cũng đều bị đoàn vũ cùng nhau thuê một mình b u ô n bán m ố i là tội lớn nhưng ở chỗ này bởi vì hồ chứa nước làm m ố i quá lớn lại quản thúc rộng rãi cho nên phổ biến vẫn là tồn tại tư thải hiện tượng một thạch muối có thể bán được tám trăm tiền đương nhiên đây nói là hồ chứa nước làm muối loại này tốt nhất m ố i tinh giống như là phổ thông b á c h tính tư thải đi ra hơn nữa còn không có đi qua gia công một thạch tính nhiều cũng chính là bốn trăm tiền đương nhiên bách tính tư thải sau đó buôn bán rất hiển nhiên không có khả năng bán được cái giá tiền này đồng dạng thu lấy những người dân này tư thải m ố i hảo cường đều sẽ đem giá cả áp thấp cũng chính là hai trăm tiền khoản giá g cả một thạch mà hảo cường đem những này thu hồi lại mối đơn giản tại một gia công liền có thể thu lợi sáu trăm tiền nhất thạch tư thải bách tính tân tân k h ổ khổ tại hồ chứa nước làm mối bên trong ngầm còn muốn chịu trách nhiệm bị mối giám bắt lấy p h o n g hiểm cuối cùng mới chỉ đạt được hai trăm tiền nhất thạch thậm chí không đủ bán một thạch tinh lương nhưng chuyển tay đến hảo cường trong tay liền có sáu trăm tiền thu nhập bất quá từ khi đoàn vũ sau khi đến tất cả cũng thay đổi tư thả i khẳng định là không được nhưng đoàn vũ cũng không có đoạn tuyệt xung quanh bách tính sinh lộ mà là đem bách tính toàn bộ đều thuê làm đến ruộng mối làm việc đồng thời cho ra tiền công giá cả muốn so xung quanh những cái kia bách tính tư thả i thu hoạch được tiền còn muốn nhiều không cần lo lắng sẽ xúc phạm luật pháp với lại so trước đó thu nhập còn cao không có người không có đạo lý không nguyện ý như vậy bách tính tư thả i đường liền trực tiếp bị tuyệt muốn nói tổn thất lớn nhất vẫn là hà đông quận sĩ tộc cùng hào cường những n à y sĩ tộc cùng hào cường cấu kết mối g á m đại lượng tư thảy sau đó đem tư thảy mối tầm tầm truyền tay có buôn bán đến đông cương có tức là buôn bán đến hung nô thậm chí cả thiên ti tại những địa phương kia mối giá cả thường thường còn sẽ vượt lên gấp bội sĩ tộc hào cường đó là dùng loại thủ đoạn này thu l i ế m tài phú sau đó đang dùng những n à y lao công còn có bách tính giúp bọn hắn kiếm lấy tiền trở về tại thu mua bách tính trong tay ruộng đồng hai năm thời điểm trong đất không sinh lương thực sĩ tộc cùng hào cường liền sẽ dùng cực thấp giá cả đem những n à y ruộng đồng toàn bộ đều thu lại sau đó tại thuê làm những n à y buôn bán ruộng đồng bách tính trở thành tá điển tá điển cho hào cường còn có sĩ tộc trồng trọn thu lương đợi đến ngày mùa thu hoạch qua đi sĩ tộc còn có hào cường tại đem lương giá đề cao làm cho tá điền b ấ t v ả một năm đạt được tiền còn chưa đủ no bụng cứ thế mãi b á c h tính không ngừng kêu khổ mà sĩ tộc còn có hào cường lương thảo bạc dấu tức là chất đầy tiền lương nhưng mỗi một cái đồng tiền đều là nhiễm lấy bách tính mồ hôi và máu hồ chứa nước làm muối sơn đông thiết thạch đầu đang mang theo một đội ước chừng khoảng mấy chục người kỵ binh đang tại dò xét ruột bối tướng quân từng trận gấp rút tiếng gọi ẩm ĩ từ thiết thạch đầu sau l ư n g chuyển đến ngồi trên lưng ngựa sắt đá quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng một tên kỵ binh nhanh chóng hướng đến cái phương hướng này mà đến tướng xả kỵ binh một bên t h ú c ngựa phi nước đại một bên vội và ngô h nghe nói sau đó thiết thạch đầu nhúng mày đại sự bản năng thiết thạch đầu trong đầu liền nổi lên một người tên viên thuật chẳng lẽ là viên thuật thế nào đợi kỵ binh đi tới gần thời điểm thiết thạch đầu mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì kỵ binh mang trên mặt lo lắng biểu lộ đưa tay chỉ sau lưng phương hướng nói ra tướng quân phu nhân còn có vương tướng quân đến ân vương tướng quân phu nhân phu nhân sao lại tới đây thiết thạch đầu trên mặt viết đầy nghi vấn là nhị hổ tướng quân mang theo phu nhân đến vương nhị hổ thiết thạch đầu càng bối rối không phải vương hổ nô là vương nhị hổ thiết thạch đầu không tiếp tục hỏi nhiều mà là quay đầu ngựa lại hướng đến đại doanh phương hướng chạy như liên không bao lâu thiết thạch đầu liền mang theo một đội thị vệ trở lại đại doanh、thế、thạch đầu ca ngồi tại bên cạnh xe ngựa vương nhị hổ nhìn đến thiết thạch đầu thời điểm liền dẫn giọng n h ẹ n ngào hô một tiếng còn chưa từ trên ngựa xoay người xuống tới thiết thạch đầu lúc này quen biết cũ s ư ơ n g sở trong lòng lập tức lột bột một tiếng nhị hổ ca của ngươi đâu ngươi thế nào đến thiết thạch đầu vội vàng đi vào vương nhị hổ bên n g sau đó ngồi sổn đỡ vương nhị hổ và bay thạch đầu ca ta ca ta ca ta ca hắn bị vây ở thành bên trong vương nhị h ổ một bên lao nước mắt vừa nói ta ca vì để cho ta mang theo tẩu t ử đi ra n u ố t cửa thành vông xuống ngàn cân áp bị viên thuật dưới trướng hổ bí quân vây ở thành bên trong cái gì thiết thạch đầu trên mặt biểu lộ cứng đờ n g ư ờ i nói cái gì thiết thạch đầu đ ộ i vàng lung lay vương nhị h ổ bả vai nói ra cái gì hổ bí quân viên thuật làm sao vậy còn có ngươi ca thế nào vương nhị h ổ một bên khóc một bên đem phát sinh sự t ì n h không rõ chi tiết nói một lần khi nghe được vương hổ nô vì điểm hộ bọn hắn rời đi đóng cửa thành đồng thời b u ô n g xuống ngàn cân áp thời điểm thiết thạch đầu cả người đều bối rối phu quân nhanh đi cứu hổ nô a xe ngựa treo liên xốc lên lan nhi ôm lấy tiểu thiết duệ thò đầu ra nhìn về phía ngu ngơ tại chỗ thiết thạch đầu nói ra hổ nô là vì ta cùng duệ nhi có thể trốn tới lúc này mới bị vây ở nội thành phu quân ngươi muốn cứu cứu hổ nô k h phản ứng thiết thạch đầu đột nhiên đứng dậy chuyên lệnh tập hợp binh mã tập hợp tất cả binh mã binh vào an ấp an ấp thành nam kỳ linh đã cũ như là đem qua đồng dạng kéo vươn thẳng đầu đứng tại viên thuận trước mặt viên thuật trong tay roi ba ba không ngừng rơi vào kỳ linh trên thân phế bật. v ngươi ngươi đứng ở một bên phạm tiên tiến lên nửa bước nói ra kỳ thực chạy bọn hắn cũng không cần gấp đây không phải bắt lấy một cái sao phạm tiên đem ánh mắt nhìn về phía một bên mọi người ở đây cách đó không xa trên thân buộc chặt lấy dây thừng vương hổ dận đang bị hai tên binh sĩ an lấy quỳ trên mặt đất miệng bên trong còn nhét một khối vải rách vương hổ dận cúi đầu nhắm mắt lại trên thân vỡ vụn khôi r á c còn không ngừng c h ả y ra ngoài chạy xuống máu tươi tướng quân lấy tại hạ suy đoán cái kia gọi thiết thạch đầu nhất định sẽ trở lại cứu hắn phạm tiên vừa cười vừa nói chỉ cần tướng quân tại thành bên trong yên t ĩ n h chờ đợi chính là nếu như cái kia gọi thiết thạch đầu trở về tướng quân chỉ cần dùng hắn đến áp chế thiết thạch đầu đi vào khuôn khổ chính là viên thuật nhìn đến phạm tiên lông mạnh n ớ n lên k ẽ ồ lên một tiếng sau đó gật đầu nói, không tệ không tệ nói đến biên thuật còn không quên chừng liếc mắt túi đầu đứng ở một bên kỷ linh nói nghe điểm nhiều cùng phạm tiên học m ộ t ít, mọi thứ thêm động não để ngươi bắt hai người đều bắt không được đơn giản phế vật Vì trên mặt đất miệng bị chặn lấy để phòng cắn lưỡi mình vương hổ nô đang nghe hai người nói chuyện thời điểm nhắm hai mắt có chút tránh ra một cái khe hở không bao lâu liền coi biên thuật một đoàn người leo lên đầu thành sau đó từ thành nam phương hướng liền nhấc lên một trận quần, quần quần khói bụi đến phạm tiên đưa tay chỉ an ấp thành nam phương hướng nói ra tướng quân bọn hà tới phạm tiên tiếng nói vừa ra không bao lâu sau đó mấy trăm lương châu tinh kỵ liền tới đến ăn ấp thành nam bên ngoài dẫn đầu chính là một mặt phẫn nộ thiết thạch đầu viên thuật thiết thạch đầu dẫn theo trong tay trường thương chỉ hướng tường thành ngay phía trên tường thành bên trên viên thuật phẫn nộ quát đem hổ nô thả ra việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu không nói h ừ h ừ trên đầu thành viên thuật hừ lạnh một tiếng vừa cười vừa nói chuyện cũ sẽ bỏ qua người tính là thứ gì cũng xứng cùng ta nói chuyện như vậy người bây giờ xuống ngựa quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra ta còn cân nhắc tha cho người một cái mạng viên thuật đôi tay chống lỗ châu mai nói ra ngươi gọi thiết thạch đầu đúng không đừng nói ta không cho ngươi cơ hội xuống ngựa bị xuống sau đó tự c h ó i nếu không nói nói đến viên thuật liền rút ra bên hông b ộ i kiếm sau đó trực tiếp khoác lên vương hổ nô trên cổ nói ra nếu không ta liền ngay trước ngươi mặt giết hắn viên thuật mang trên mặt đắc ý cười hắn là vì ngươi nữ nhân còn có ngươi hải tử mới bị ta bắt lấy như vậy có tỉnh có nghĩa huynh đệ ngươi sẽ không phải trơ mắt nhìn đến hắn chết tại ngươi trước mặt ta lập tức thiết thạch đầu một cái răng đều phải cắn nát nhìn đến quỷ gối trên đầu thành bị c h ó i lấy vương hổ nô lúc này thiết thạch đầu tim như bị đau cắt viên thuật có câu nói nói không sai vương hổ nô là vì hắn vợ con mới bị bắt làm tù binh hổ nô thiết thạch đầu cắn răng nhẹ giọng kêu một tiếng bị trói tại trên đầu thành vương hổ nô phảng phất là nghe được thiết thạch đầu âm thanh một mực đều đóng chặt hai mắt đống nhiên mở ra nhìn về phía dưới đầu thành vương thiết thạch đầu thạch đầu ca vương hổ nô thử nhai r ă n g đống nhiên lộ ra một cái mỉ m cười một giây sau thiết thạch đầu sắc mặt đống nhiên biến đổi tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên đưa tay hướng về phía vương hổ nô phương hướng lớn tiếng la lên hổ nô không cần còn không đợi viên thuật kịp phản ứng thời điểm vương hổ nô hướng về phía thành bên dưới thiết thạch đầu lớn tiế ra gọi vương hổ nô cận kề cái chết cũng c h ô n g p h ụ xuất vương hổ nô dán viên thuật gác ở trên cổ lưỡi kiếm đột nhiên chuyển động cổ một giây sau sắc bén lưỡi kiếm trực tiếp rạch ra cái cổ máu tươi dâng trào chương năm trăm ba mươi tám cầu viện cảm tạng ưa thích lắc linh rừng tiểu mạn một chương năm trăm ba mươi tám cầu viện cảm tạng ưa thích lắc linh rừng tiểu mạn một máu tươi nhuộm đỏ vương hổ nô trước người thường thành viên thuật chừng lớn một đôi mắt nhìn đến trói chặt lấy đôi tay té quỵ dưới đất vương hổ nô sau đó lại nhìn một chút trong tay nhuộm máu trường kiếm đứng tại viên thuật sau l ư n g kỷ linh lúc này đó là ra đầu tây dần. những ngày tốt lần này làm lớn chuyện chết tuy nói vương hổn nô là tự sát nhưng là bút chướng này đoàn vũ khẳng định là muốn tính tại viên thuật trên thân mà hắn chỉ sợ cũng là chạy không được nhìn thấy một màn này phạm tiên còn có vệ tuần hai người cũng đều ngây n g ẩ n cả người không ai từng nghĩ tới cái này vương hổn nô vậy mà lại tự sát thành bên dưới thiết thạch đầu hai mắt phảng phất nhuần máu đồng dạng ngày xưa ký ức giống như thủy triều s ô n g lên đầu hồi nhỏ cùng nhau tại thôn quê đình trong núi vui lụa ầm ĩ lớn lên một điểm sau lại cùng nhau tại thôn quê đình bên trong gây hai họa bị giáo h ấ n tìm tới một điểm ăn ngon đều sẽ cùng một chỗ chia sẻ một đám mặc dù một năm đều sẽ không có một kiện quần áo mới đám tiểu đồng bạn mỗi ngày trên mặt đều tràn đầy vui vẻ nụ cười cùng một chỗ đầu nhập đoàn vũ sau đó cùng nhau trên chiến trường c h é m g i ế t đem mình phía sau không giữ lại chút nào yên tâm giao cho đối phương lần lượt từ địch nhân trong tay vì đối phương ngăn lại ám tiễn minh t h ư ờ n g mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng lại thắng qua thân huynh đệ、Phốc. ngồi trên lưng ngựa thiết thạch đầu một tay dùng sức cán lấy đau nhức như đau vắt đồng dạng ngực một lớn máu tươi phun ra trên không trung tán thành huyết vụ thân thể lay động trong n h y mắt thiết thạch đầu suýt nữa từ trên chiến mã rơi xu Viên thuật thiết thạch đầu gắt gao căn răng cặp kia đỏ tươi con người gắt gao nhìn chằm chằm trên đầu thành viên thuật đáng người nhìn tận mắt từ hồi nhỏ liền ở cùng nhau thẳng đến sau khi lớn lên còn tại cùng một chỗ k ề vai chiến đấu huynh đệ bởi vì bảo vệ mình vợ con bị bắt tận mắt nhìn đến mình huynh đệ vì không để cho mình có xử, không bị viên thuật áp chế mà lựa chọn tự vẫn một c ỗ chưa bao giờ có hận ý ngập trời lúc này chiếm cứ thiết thạch đầu hai mắt viên thuật ta thiết thạch đầu phát thể liền xem như chạy hết một giọt máu cuối cùng cũng muốn đưa người toàn tộc giết hết cho ta h u n h đệ báo thù dựa hận viên thuật ta phát thể thiết thạch đầu ra sức hướng về phía thành bên trên viên thuật gào thét ừ đứng tại trên đầu thành viên thuật khinh thường hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn lướt qua thành bên dưới thiết thạch đầu khinh thường nói ra t i ệ n dân ngươi cũng xứng nói viên thị hai chữ chết thì đã chết ngươi lại có thể cầm ta như thế nào có gan liền đến công thành ta thuận đường đưa ngươi cùng ngươi cái này vô dụng minh đ ệ đ o ạ n đường mặc dù phẫn nộ nhưng thiết thạch đầu lúc này cũng không có mất lý trí an ấp chính là hà đông quận của c h ị thành tương cao sau lúc này còn có hổ bí quân thủ thành bằng vào trong tay hắn đây hai nghìn binh mã căn bản không có khả năng đánh hạ an ấp bất quá mặc dù hắn không hạ được ăn ấp nhưng là hắn lại có thể ngăn chặn ăn ấp chỉ cần đem viên thuật ngăn ở nơi này thu này liền có thể báo bởi vì thiết thạch đầu tin tưởng tin tưởng chỉ cần bọn hắn đại ca đoàn vũ biết tin tức này liền nhất định sẽ tới cho vương hổn nô báo thủ viên thuật ngươi chờ chờ xem thiết thạch đầu cắn chặt sau răng nói ra ngươi ngay tại thành bên trong an tâm rửa sạch cổ trở lấy ngươi nhất định sẽ chết nhất định sẽ thiết thạch đầu nói chuyện thời điểm sau lưng lương châu quân bộ tốt cũng đã hướng đến ăn ấp phòng tuyến chạy đến vương n h ị hổ mang theo một đám lương châu bộ tốt o a n thai tới chậm thạch đầu ca t ạ ca đâu vương nhị hổ đi vào thiết thạch đầu trước mặt sau đó hỏi thiết thạch đầu trong lòng vô cùng xấu hổ nhị hổ là ta xin lỗi hổ nô hán hán một thiết thạch đầu cố nén không cho nước mắt chảy ra đến mà đứng tại chỗ vương nhị hổ tức là choáng váng trong tay binh k h í lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất sau đó cả người đều sủi lơ xuống dưới ca ca thiết thạch đầu từ trên chiến mã xoay người xuống đem trên mặt đất vương nhị hổ đỡ lên thân nhị hổ ca của ngươi là bởi vì bảo hộ ta vợ con mà chết ta sẽ không để cho hắn chết vô í trong thành này tất cả người đều phải cho n g ư ơ i ca bồi táng từ nay về sau ta nhi tử đó là ca của n g ư ơ i nhi tử hắn sẽ sửa tên họ vương từ nay về sau ta chính là n g ư ơ i thân ca n g ư ơ i đến phụ mẫu chính là ta phụ mẫu ta phát thể h ồ nô thủ ta đến báo nếu như ta làm không được thiên địa khóa không dùng vương nhị hổ khóc không thành tiếng nhìn đến thiết thạch đầu thiết thạch đầu đem vương nhị hổ đỡ lên đến sau đó hướng về phía trước mặt bên dưới đại quân hiến thiết minh thiết thành các ngươi cắc mang năm trăm nhân mã chú đóng ở thành tây thành đông không cần vương tha bất kỳ ra khỏi thành người nhị hổ người mang năm trăm binh mã đi đến bắc môn tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn trốn tới ta cầu mang theo năm trăm binh mã c h ấ n thủ cửa nam bốn môn hô ứng lẫn nhau mặc dù chúng ta không hạ được căn ớ p nhưng là chỉ cần quân hầu đại quân vừa đến bọn hắn liền chấp cánh khó thoát thiết thạch đầu nói ra sau đó vương nhị hổ còn có thiết thạch đầu bộ tướng liền lập tức mang binh bắt đầu n i ê m p h o n g cửa trên đầu thành viên thuật hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này bọn hắn muốn làm gì viên thuật cao mày nói ra chẳng lẽ lại thật đúng là muốn công thành phạm tiên ở một bên lắc đầu nói ra tướng quân lấy bọn hắn binh mã c ọ n b ả n không hạ được căn ốc chúng ta cũng không cần lo lắng bọn hắn c ô n g thành ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn thật giống như là muốn vừa quân ngăn ở nội thành mặc dù bọn hắn không hạ được căn ốc nhưng là chỉ cần bọn hắn ngăn chặn an ốc bốn môn tướng quân cũng liền không ra được ra không được viên thuật mặt đầy khinh thường một hai cái tiện dân cũng như t o à n cùng viên thị đối nghịch đừng nói là bọn hắn đó là bọn hắn chủ nhân đ o à n v ũ ban đầu còn không phải hướng cầu đồng dạng tại viên phụ trước cửa chó vẩy bôi mừng chủ hiện tại cánh cứng cắp rồi liền cảm thấy có thể cùng viên thị chống lại ngăn cửa bản tướng tại sao phải sợ bọn hắn ngăn cửa không thành có ai không đem cái này tiện dần thi thể cho bản tướng gián tại trên đầu thành gian đe bộ tướng quân muốn nhìn bọn hắn có thể cầm bản tướng như thế nào viên thuật chỉ vào vương hổn nô thi thể một bên binh sĩ lập tức tiến lên sau đó đem vương hổn nô thi thể buộc chặt bên trên dây thừng sau đó cầm dây c h ó i buộc tại lỗ châu mai bên trên đem vương hổn nô thi thể bị treo treo ở cửa nam phía trên phạm tiên mới vừa lời còn chưa dứt liền được viên thuật đánh gãy đợi đến v i ê n thuật sau khi nói xong phạm tiên lúc này mới bổ sung nói ra tướng quân ta cảm thấy người này đem tướng quân ngăn ở thành bên trong là hẳn là có mặt khác một phen dự định hắn hẳn là sẽ phái người đi cầu viện sau đó chờ đợi viện binh đến viên thuật n g ứ n mày viện binh nơi nào đến viện binh viên thuật cao mày nói ra đoàn vũ hiện tại người tại tây vực liền tính lương châu quân từ tây vực trở về ít nhất cũng phải hơn một tháng thời gian lại nói liền tính đoàn vũ trở về thì phải làm thế nào đây hắn là tự vẫn mà chết nhiều người như vậy đều nhìn đâu cũng không phải bản tướng giết chẳng lẽ hắn đoàn vũ còn dám giết ta cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám hắn nếu là dám cái kia chính là t ạ phản lại nói liền cái này tiện dân sẽ cầu viện sao nơi này là ti đại g i á o bí bộ chỉ cần bản tướng một phong tự viết liền có mấy vạn đại quân đến đây kỳ linh nói đến viên thuật liền nghĩ tới kỳ linh kỳ linh chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng nhưng cũng không thể không đáp ứng thế là chỉ có thể là kiên trì tiến lên một bước có mặt tướng kỳ linh chắp tay nói ra viên thuật cũng không quay đầu lại ánh mắt nhìn thành bên d ư ớ i đang tại bố phòng l ư ơ n g châu quân nói ra đêm xuống ngươi dẫn người từ tưởng thành trên d ư ớ i đi sau đó trở về lạng dương liền nói đoàn vũ giới trướng có ý định n g phản đem bản tướng vây ở ăn ấp đem lời nhắn đưa đến bản tướng thúc phụ nơi đó nghe được mệnh lệnh này sau đó kỷ linh lông mày trong nháy mắt b ẩ y một cái việc này còn tốt r a tối thiểu nhất không cần lưu tại nội thành kết quả là kỷ linh lập tức gật đầu mặt tướng lĩnh mệnh thời gian n h o á n một cái chính là mấy ngày từ an ấp một đường không có dừng lại lại ra d ò i thúc ngựa quay trở về lạc dương kỷ linh đi tới viên mỗi thái Bí phủ đệ so với từ lạc dương lĩnh mệnh trước khi lên đường thời điểm lúc này kỷ linh nhìn lên đến đã gầy đi trông thấy lúc này kỷ linh nhìn lên đến đã gầy đi t r n g thấy vì viên mỗi tức là ngồi tại sau án thư viên cơ ngồi quỳ chân tại viên mỗi trái ra tay vị trí viên ngỗi cùng biên cơ hai người chẳng hề nói một câu nghe kỷ linh đem đoạn đường này từ lạc dương sau khi xuất phát phát sinh sự t ì n h không rõ chi tiết nói một lần thứ như thế nào truy tích đoàn liêu thanh đến phát hiện đoàn liêu thanh là cái mồi nhử sau đó đoàn liêu thanh ngại xông lại đến vào thành sau đó bắt thiết thạch đầu còn có vương hổ nô lại đến vương hổ nô tự vẫn thiết thạch đầu mang binh bao vây ăn ấp thái phó đại nhân mặt tướng phụng tướng quân chi mệnh trở về cầu viện kỷ linh chắp tay nói ra nghe xong tiền căn hậu quả sau đó viên n g i cao mày trên thân loại kia bởi vì quanh năm ngồi ở vị trí cao mà hình thành khí chẳng để kỷ linh có loại hai hùng khiếp vía cảm giác ngu xuẩn viên ngỗi quát khẽ một tiếng lập tức dọa đến kỷ linh phù phù một tiếng b ì trên mặt đất mặt tướng mặt tướng ngu xuẩn mặt tướng đứng lên viên ngỗi d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua kỷ linh nói ra lão phu chưa hề nói người lão phu nói là tên ngu xuẩn kia kỷ linh một mặt mộng bức ngẩng đầu lên không h i ể u nhìn đến viên ngỗi viên ra làm sao ra như vậy một cái ngu xuẩn viên n g i ngữ khí mù mịt nói ra bị người lợi dụng chính ở chỗ này đắc trí cái kia phạm giá hậu đối rõ ràng đang lợi dụng thằng ngu này đoàn vũ b i n h mã tại hà đông quận chiếm cứ hồ chứa nước làm gối đ o à n tuyệt hà đông quận sĩ tộc còn có hảo cường tài lộ cái nào gọi phạm tiên dùng thằng ngu này muốn đem đoàn vũ thủ hạ rút ra hắn thậm chí ngay cả đơn giản như vậy lợi dụng đều thấy không rõ lắm hiện tại tốt đoàn vũ thủ hạ chết rồi lấy đoàn vũ tính cách hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao viên m ố i cặp tiết như là lão hổ ly đồng dạng hai mắt h í p thành một đầu dây kỳ linh trong nháy mắt giật mình thúc phụ mặc dù công lộ là bị lợi dụng thế nhưng là viên cơ do dự một chút sau đó nói ra thế nhưng là không thể trơ mắt nhìn đến mặt cậy viên mũi hít sâu một hơi là không thể mặc kệ lại thế nào n g u x u ẩ n cũng là viên ra người đại biểu là viên ra mặt mũi mặc dù không dám khẳng định đoàn vũ có thể hay không làm ra thất thường gì sự t ì n h đến nhưng khẳng định vẫn là phải đề phòng một tay viên mũi nhìn thoáng qua kỷ linh sau đó cơ cơ ống tay h à o nói ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi kỷ linh lập tức đứng dậy gật đầu biết tiếp xuống nói không phải hắn có thể nghe thế là lập tức cáo tử đ rs lúc đầu không muốn nói nhưng nhìn rất nhiều bình luận vẫn là muốn đang giải thích một cái đổi mới vấn đề đầu tiên tiểu tác giả nói qua tiểu tác giả cũng không phải là toán trước mỗi ngày gó chữ thời gian thật rất có hạn có chút độc giả cực kỳ nói đùa nói để tiểu tác giả từ làm việc an tâm g õ chữ nói thật liền xem như không viết sách làm việc cũng là không có khả năng không có tin tưởng cực kỳ nhóm đều hẳn là minh bạch vì cái gì hai ngày này đổi mới là có chút kéo dài bởi vì tiểu tác giả nữ nhi sinh bệnh nhập viện rồi nữ nhi bốn tuổi gọi mục thần đó là đoàn mục đoàn thần tổ hợp c h i nguyên thể viếng p ổ i với lại tiểu tác giả vẫn là một cái mồ côi cha phụ thân mỗi ngày cần đi làm chiếu cố nữ nhi chỉ có tranh thủ gó chữ nữ nhi sinh bệnh nằm viện không phải tại chúng ta bản thành phố bệnh viện bởi vì nơi đó chữa bệnh điều kiện vấn đề tại cách xa nhau một trăm năm mươi km một cái khác bệnh viện cho nên tiểu tác giả mỗi ngày phải lái xe đi tới đi lui hơn ba trăm km di phát tiết mục ngắn cũng không phải là ra ngoài đập đều là trước kia tối kho nhìn bối cảnh b i tiết liền nhìn ra được tiểu tác giả tại phương bắc hiện tại băng tuyết còn không có hóa sạch sẽ sinh hoạt bên trong ngoại trừ trong công tác phiền não còn cần chiếu cố gia đình tiểu tác giả ưa thích viết sách đây là tiểu tác giả giữ vững được mười năm yêu thích đương nhiên kiếm lời tiền cũng có thể phụ cấp một chút gia dụng quyển sách này từ phát sách đến nay một ngày quỵ canh đều chưa từng có liền xem như nghỉ ngơi cũng sẽ có giữ g ố c ba nghìn tự canh một với lại cẩn thận cực kỳ nhóm cũng có thể nhìn đi ra tiểu tác giả canh một đều là ba nghìn tự mà không phải lừa gạt hai nghìn tự tiểu tác giả hai canh thì tương đương với tuyệt đại bộ phận ba canh mà tiểu tác giả ba canh thì tương đương với bình thường bốn canh nhiều thậm chí cả canh năm ngoại trừ nữ nhi sinh bệnh còn có một số kịch bản bên trên cải biến trước đó độc giả cực kỳ nhóm cũng có thể nhìn ra đoàn liêu thanh vốn là muốn lo gấp nhưng nhìn đến như vậy nhiều độc giả cực kỳ thì cậu tiểu tác giả cũng không đành lòng chỉ có thể ở kịch bản thượng tố ra điều chỉnh nhưng có chút kịch bản một cái tác động đến nhiều cái cần sửa chữa địa phương quá nhiều cần một lần nữa ý nghĩ quyển sách này không phải truyền thống sản văn tuy có có mang hệ thống nhưng càng nhiều là gần sát lịch sử từ nhân vật đăng tràng trình tự thời gian tuyến còn có nhân vật bối cảnh thích lập đều là hoàn toàn dựa theo lịch sử thời gian tuyến đến thiết kế một cái nhỏ bé cải biến liền muốn dính đến đằng sau đại lượng kịch bản cải biến tiểu tác giả mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc cân nhắc một chút độc giả cực kỳ nhóm đề nghị tận lực làm đến để độc giả cực kỳ nhóm hài lòng cũng làm cho tiểu tác giả mình không có tiếc với viết sách là một cái dài dàng dặc quá trình so với phong phú sinh hoạt mỗi ngày buồn tẻ ngồi tại máy tính trước mặt mấy canh giờ bản này đó là một cái cần đại nghị lực sự tình h u ố hồ đây chỉ là tiểu tác giả một cái yêu thích hơn nữa còn là trí nhất tiểu tác giả ưa thích sáng tác câu cá cưới xe xe bua đương nhiên yêu thích khả năng hơi nhiều nhưng người sống cả đời cũng không thể lưu lại tuyệt đối tiểu tác giả cũng không nguyện ý bạc bẽ mình nói có hơi nhiều vẫn là nói trở về đổi mới cùng sau này có sự dây ai chắc hẳn chư vị cực kỳ đã có thể nhìn ra lịch sử đại mạc đã kéo d à tiếp xuống kịch bản muốn vây quanh tranh bá thiên hạ triển h a i về phần đổi mới tiểu tác giả một ngày ít nhất giữ g ố c sáu nghìn tự đây là vĩnh viễn bền lòng vững dạ n g về phần nhàn hạ thời gian nhất định lấy viết sách làm chủ còn lại làm v ụ tận lực làm đến để chư vị cực kỳ nhóm hài lòng nói nhảm hơi nhiều nhưng chính văn đầy đủ ba nghìn tự chư vị cực kỳ nhóm cũng có thể chú ý tiểu tác giả gì, t h i ê n bé thiềm tiểu tác giả đang tại thợ sửa chữa làm thất về sau có thể sẽ tại thứ bảy chủ nhật trực tiếp gõ chữ cùng cực kỳ nhóm tâm sự nói về chuyện chính nói về chính đề một, một chút còn có đổi mới chương năm trăm ba mươi chín lương châu chiến tích c à n tạ ôm lấy tiểu heo nhìn triệu tả hai chương năm trăm ba mươi chín lương châu chiến tích cảm tạng ôm lấy tiểu heo nhìn t r i ề u tạ hai kỷ linh sau khi đi trong thư phòng cũng chỉ còn lại có viên ngôi còn có viên cơ công đạo việc này ngươi thấy thế nào viên ngỗi khẽ ngẩng đầu đem ánh mắt rơi vào viên cơ trên thân sau đó chậm rãi mở miệng hỏi ngươi cảm thấy lấy đoàn vũ tính cách tiếp xuống đoàn vũ sẽ làm thế nào viên cơ hơi chút suy nghĩ sau đó trước phân tích một chút đoàn vũ tính cách thuốc phụ chất nhi coi là từ đoàn vũ ngày xưa tính cách còn có làm việc phân tích lần này chỉ sợ ngày qua công lộ rơi xuống đoàn vũ trong tay tính mạng đang như ngàn cân treo sợi cóc đoàn vũ dưới trướng nhiều tướng nếu như việc này đoàn vũ xử lý không một khi sợ rằng sẽ giao động dưới trướng nhân tâm cho nên ta cảm thấy đoàn vũ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cho cái k i a gọi là vương hồn nô tướng lính báo thủ nghe viên cơ phân tích sau đó viên ngôi trầm mặc nhẹ gật đầu không sai ta cũng là dạng này coi là viên ngỗi nói ra cho nên thúc phụ chuẩn bị điều động hai t i ế n đến cứu viện công lộ viên cơ nhìn đến viên ngỗi thằng n g u này viên ngỗi lạnh giọng nói ra h ắ n tốt nhất là chết tại an ấp mới tốt viên cơ xứng sở đây việc này tuyệt đối không có thể từ chúng ta tự ý cho rằng viên m ũ i lắc đầu mặc dù ngoài miệng nói đến hy vọng viên thuật chết tại ăn ấp nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi việc này h ắ n còn muốn tỉnh giáo thái hậu đoàn vũ nếu quả thật mang binh từ lương châu tiến về hà đông quận vậy chính là có tạo phản h i ế m nghi vô luận hắn muốn làm gì hắn chỉ cần mang binh nhập ti lệ giáo bí bộ đó là soi như tạo phản không có triều đình chiếu lệnh không có thiên tử điều lệnh tháng riêng thời điểm hắn là phụng hà tiến mệnh lệnh nhưng là bây giờ hà tiến chết rồi cũng không có đại tướng quân đang cho hắn phần này quyền lực hắn nếu là điều binh khiển tướng nhập ti lệ giáo ý, đó là tạm phản lúc này hẳn không tới phiên chúng ta nhằm vào nghe được viên ngũ nói sau đó viên cơ trong nháy mắt minh bạch những lời này dụ ý bọn hắn truy tra hà linh tư hạ lạc là phụng thái hậu ý chỉ viên thuật mặc dù từng có sai nhưng là tội không đáng chết với lại cái kia vương hổ nô là tự sát cũng không phải là viên thuật động thủ giết l i ê n xem như truy cứu viên thuật nhiều lắm là tính cả là một cái xử trí không làm tội danh với lại cũng là từ triều đ ỉ n h đến định tội lại thế nào cũng không tới phiên đoàn vũ trên đầu nhưng nếu như đoàn vũ muốn báo thủ mang binh tiến vào ty ti đại gia úy dù là chỉ là ra lương châu vậy chính là có tạo phản hiểm nghi tự tiện thoát ly quận mang binh vượt danh giới coi là người tội b ấ t quá viên ngũ nhất cử bất quá lại đem chủ đề cho kéo lại nói ra nên chuẩn bị vẫn là muốn chuẩn bị một phen bây giờ tân đế đăng cơ sắp đến đoàn vũ thủy trung đều là một cái uy hiếp h ư ớ n g hồ hắn đối với viên thị xưa nay có thành kiến một người như vậy tuyệt đối không có thể tại bỏ mặc hắn làm lớn giả thiết đoàn vũ mang binh chặn giết công lộ chúng ta nhất định phải sớm bố trí một phen viên cơ chậm rãi đi theo gật đầu nói cái kia thúc p ụ chuẩn bị ứng đối như thế nào viên mỗi một bên chải vớt hàm dưới sợi dâu một bên suy tư việc này lên t r ư ớ c hiện lên thái hậu đi bất kể nói thế nào đoàn vũ dưới trướng cái kia gọi là thiết thạch đầu tướng lĩnh công nhiên mang binh vây quanh một cái hai nghìn thạch mệnh quan triều đình nên xử lý để hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người lĩnh binh tiến b ề còn có hai tháng trước t ỉ n h châu bạch ba quân không phải là muốn xin hàng sao viên cơ gật đầu trả lời là có việc này bạch ba quân thủ lĩnh bách thái dâng thư muốn quy thuận triều đình ân viên ngôi từ một tiếng tiếp tục nói cái kia bạch ba quân tụ chúng mấy chú bạn nhân số đông đạo ở tại tịnh châu thủy trung là một cái uy hiếp vừa bạn bây giờ tân đế đăng cơ tự nhiên muốn đại xá thiên hạ dậu thi ân trạch vừa bạn cùng thái hậu nói lại việc này đem c h i ế u ă n người này tại thái nguyên quận một vùng khoảng cách hà đông gần nhất để hắn lĩnh binh xuôi nam hà đông quận việc này ta dự định để ngươi tự mình t i ế n đến viên t h u ậ t ngũ x u ẩ n không đủ để thành sự nếu như đoàn vũ thật dám mang binh ra lương châu vậy cái này quét thái liền có thể cử đi c h ỗ dùng mấy c h ú c b ạ n đại quân đang cho hắn một chút binh khí thiết kế liền có thể thành quân nếu là lại có chu tuấn còn có hoàng phụ tông phụ trợ đem lương châu quân vây quét tại hà đông quận cũng không phải không có khả năng còn có hà đông quận cùng hoàng nông quận những người kia bọn hắn không phải cũng đều hy vọng đoàn vũ không còn nhúng tay thi đại giáo hủy bộ sự tình sao cũng là thời điểm nên ra một phần lực ta sẽ cho ngươi mời một đạo ý chỉ để cho người ta đảm nhiệm an phủ sứ ngươi có thể minh bạch đi viên cơ quay người chắp tay thi lên nói chất nhi minh bạch thúc phụ chi ý tên là an phủ sứ thực tế thống chế bạch ba bạc quân thiện viên m g ỗ i gật đầu nói ngươi làm việc ta vẫn là yên tâm đi thôi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị bây giờ bản sơ tại kỳ châu ngươi nếu là đem bạch ba quân nắm ở trong tay cái kia viên thị lại không nỗi lo về sau viên gia có ngươi cùng bản sơ tại ta cũng liền có thể yết tâm lương châu hán dương quận ký huyện vào hạ sau đó lương châu vẫn như cũ chiếu so trung nguyên mát m ẹ không ít mặc dù đầu mùa xuân điều một bộ phận lao dịch dùng đúng phát động tây vực chi chiến nhưng tây vực chi chiến cũng l à thường thuận lợi sau này không tiếp tục tiếp tục trừng tập đại lượng lao dịch là đầu mùa xuân trồng trọt đều đâu vào đấy đẩy vào xuống dưới lại thêm toàn bộ mùa xuân mưa thuận gió hòa có thể đoán được năm nay lương châu lại là một cái thu hoạch lớn chi niên phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ lương châu đều bị vờn quanh tại sức sống tràn chế xanh viết bên trong vùng đồng ruộng tùy ý có thể thấy được làn da phơi đen kịp nhưng trên mặt lại tràn đầy đối với tương lai sinh hoạt hướng tới mà chờ mong bách tính so với ba năm trước đó người chết đói khắp nơi trên đất khắp nơi đều là trên mặt món ăn màu đất bách tính bây giờ nội thành thành bên ngoài nhiều rất nhiều tranh nhau truy đuổi chơi bửa đ ù a dỡn thiếu niên đầu đường c u ố i ngõ bách tính lúc rảnh rỗi ngồi ở trước cửa bưng lấy bát cơm ăn cơm thời điểm trong miệng cũng không còn là đối với cuộc sống phàn nàn cùng bất lực dễ lên gì từ khi đầu năm sau đó lương châu quan phủ các nơi cùng bách tính trọng yếu căn cứ khu đều dựng đứng lên từng khối to lớn b ả n thông báo lấy tên đẹp lương châu sự、tích. ngay từ đầu dân chúng còn đều tưởng rằng gián t h i ế p bố cáo dùng thế nhưng là về sau phát hiện đây cũng không phải là là truyền thống bố cáo mà là dùng để tuyên bố một chút lương châu sự kiện lớn ví dụ như làm nông tân chính còn có một số các nơi biến hóa trong đó có mấy cái so sánh để bách tính nói chuyện say x ư a chủ đề một trong số đó là quan viên biến động đây lương châu sự tích bản thông báo bên trên sẽ gián t h i ế p lương châu quan viên biến động cùng biến động nguyên nhân có chút là bởi vì bị xét xử đi ra có vấn đề mà bị tước đoạt chức quan có chút tức là bởi vì là một ít chuyện tốt lợi quốc lợi dân loại này mà đạt được lên chức ngoại trừ quan viên biến động bản khối bên ngoài còn lại nhất làm cho bách tính nói chuyện say sưa lại trở thành rảnh rỗi chủ yếu đàm luận nội dung chính là một cái tên là lương châu chiến tích bản khối phía trên liệt đếm lấy lương châu đối ngoại chiến tranh mới nhất tình hình chiến đấu cái gì thời gian nào tại cái gì vị trí nào đánh bại cái nào tây vực tiểu quốc đồng thời đem thu phủ với lại phía trên còn sẽ liệt kê ra một chút công h â n rất cao tướng lĩnh chiến tích trừ cái đó ra còn có một số lập công binh lính tại lên trước sau đó cũng sẽ có điều đánh dấu một lúc sau có trong quân đội toàn quân người ta tại lương châu chiến tích đổi mới sau đó đều sẽ lập tức tiến đến xem xét nhìn xem nhà mình hải tử có lập công hay không có hay không lên trước mỗi khi có phát hiện nhà mình hải tử bởi vì lập công mà lên trước sau đó cái kia lập tức liền sẽ trở thành đại chúng tiêu điểm loại này tại mọi người bên trong vẫn lấy làm kiêu ngạo bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác khiến cái này lập công thụ phong gia đình đều cảm giác được mượn phần kiêu ngạo với lại lập công sau đó còn có rất nhiều ban thưởng cùng chỗ tốt là những cái kia còn không có thành hôn cửa nhà hạm đều bị hồng nương cho đập phá từ đó sau đó lương châu bắt đầu lưu chuyển một người nhập ngũ cả nhà quang i n h huyện phù biệt thự bên trong một thân màu đen quan bảo lý nho đang ngồi ở sau án thư chuyên tâm phê bình chú giải lấy chính vụ từng trận gấp rút tiếng bước chân đánh gây lý nho mạch suy nghĩ thân mang khôi g i á p thương tự x à i bước đi vào sảnh bên trong lý tiên sinh hà đông quận tám trăm i n dặm khẩn cấp đi vào lý nho trước mặt sau đó thương tự liền cầm trong tay một cái s á p phong ống trúc đưa đến lý nho trước mặt nghe được tám trăm i n dặm khẩn cấp thời điểm lý nho không dám chỉ hoãn vội vàng mở ra bịt kín ống trúc sau đó một mắt ba hàng n h ì n thoáng qua phía trên nội dung đây khi nhìn một nửa thời điểm lý nho con mắt đống nhiên liền trừng lao đại lý t i ê nho một bên nói một bên bước nhanh hướng đến bên ngoài đi đến đứng ở một bên khương tự cũng không cần hỏi nhiều liền biết nhất định là phát sinh khó lường đại sự mà từ huyện phủ sau khi đi ra lý nho một phương diện phái người đi đến đoàn vũ châu mục phủ một bên tức là tự mình cưỡi ngựa hướng đến thành bên ngoài trần khánh an quân doanh mà đi từ thành bên ngoài trần khánh an đại doanh trở về sau đó lý nho liền tới đến đoàn vũ châu mục phủ đoàn vũ rời đi về sau lương châu cơ sở chính vụ đại đa số đều giao cho lý nho xử lý nhưng ngày bình thường xử lý chính vụ phần lớn đều tại ký huyện huyện phủ trừ phi có khẩn cấp lại mười phần trọng yếu đại sự cũng t ỉ như hiện tại nghị chính điện bên trong ngoại trừ lý nho bản thân bên ngoài còn có hán dương quận thái thu dương phụ cùng hán dương quận quận ý trần khánh an liêu bạch đồ thương tự diêm trung lúc này mấy người đều ngồi tại hạ thủ vị trí mà ngồi ở chủ vị phía sau b ứ c rèm tre tức là đồng nghi đoàn vũ không tại lương châu lương châu đại sự có các cấp quan viên xử lý đồng nghi mặc dù thân là trên danh nghĩa vợ cả nhưng cũng sẽ không tham dự chính v ụ trừ phi là có mười phần u y ngập sự tình thời điểm đồng nghi mới là một cái dự tính lúc này ngồi tại sành bên trong đám người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng đặc biệt là trần khánh an cùng liễu bạch đổ hai người phẫn nộ vội vàng còn có k i ể m chế biểu lộ đã viết lên mặt từ hà đông quận đưa tới mật thư bên trên nội dung đã cáo chi đám người lưu h u n h chết thái tử lưu hiệp linh tiền kế vị hà hoàng hậu bởi vì ám hoài bị thai cho nên bị giáng chức sau đó bị triều đình đuổi bắt phòng quân cơ vì hiểm hộ hà hoàng hậu đào tẩu đoàn liêu thanh tại tào dương đ ỉ n h chặn đánh viên thuật hổ bí quân sau đó tung tích không rõ sau đó viên thuật tại thành bên trong bắt vương hổ nô cùng thiết thạch đầu hai người vương hổ nô vì hiểm hộ thiết thạch đầu vợ con ra khỏi thành bị viên thuật tù binh sau đó tại an ấp huyện thành bên trên vì không liên lụy thiết thạch đầu lựa chọn t ừ nghĩa tự vẫn thiết thạch đầu mang binh bao vây an ấp đem viên thuật hổ b í quân ngăn ở an ấp nội thành mật thư bên trên thuật sự tỉnh nếu là ở dĩ vang bất luận một cái nào lấy ra sau đó đều là thiên đại sự tỉnh mà bây giờ những n à y mỗi một kiện đều có thể nói là phá thiên đại sự lại trùng hợp tất cả tập hợp lại với nhau thiết thạch đầu trần khánh an vương hổ nô còn có liễu bạch đồ bốn người là quan hệ như thế nào không cần nói nhiều bốn người đều là đi theo đoàn vũ sớm nhất một nhóm hương đảng cũng là đoàn vũ lập nghiệp ban đầu thành viên tổ chức quan hệ tâm đầu ý hợp bốn người giữa là tuổi thơ bạn chơi cũng là đồng hương càng là có thể tính mạng tướng nắm huynh đệ bây giờ vương hổ nô bởi vì toàn bộ huynh đệ tình nghĩa mà chết có thể nghĩ thiết thạch đầu tại an ấp nơi đó đến cỡ nào phẫn nộ lý nho đầu tiên là hướng về phía ngồi tại liên lụy sau đồng nghi chắp tay hành lễ lấy đó tôn trọng sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đám người mật thư bên trên nội dung chắc hẳn mọi người đã rõ ràng lý nho c h ậ m rãi nói ra đám người lần lượt gật đầu chờ lấy lý nho tiếp xù nói quân hầu bên kia ta đã phái người ra roi thuốc nhựa đem những tin tức này mang đến tây vực bất quá khoảng cách quân hầu thu được còn có trở về khẳng định phải cần một khoảng thời gian nếu như đổi lại là bình thường việc nhỏ nói đều có thể yên lặng chờ quân hầu trở về bất quá chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng lần này phát sinh sự t ì n h tuyệt không phải việc nhỏ lấy quân hầu tính cách ta muốn không cần nói thêm nữa trần khánh an siết chặt nắm đấm cắn răng nói ra quân hầu nhất định sẽ cho hổ nô n báo thù nhất định lý nho không thể phủ nhận gật đầu đây là khẳng định tấn dương tư tướng thiết thạch đầu vương hổ nô trần khánh an liễu bạch đồ mấy người đều là tình như minh đệ với lại bọn hắn còn có một cái lão sư cao thuận tịnh châu nhất hệ bên trong còn có trương liêu huynh đệ hát chiêu đám người những người này bây giờ tại lương châu đều là thân cư yếu chức không nói cái khác chỉ là từ trên tình cảm xuất phát đoàn vũ liền nhất định sẽ cho vương hổn nô báo thủ ngồi tại phía sau bức rèm c h e đồng nghi trong lòng cũng hết sức rõ ràng điều này quân hầu tính cách chắc hẳn chư vị cũng rõ ràng ta phỏng đoán nếu như quân hầu biết việc này sau đó tất nhiên sẽ đi đầu trở về quân hầu bây giờ đại quân còn tại ở điền p h cận nếu như nếu là đại quân trở về liền xem như mấy cái đeo trở về kỵ binh nói chỉ là lộ trình cũng muốn tiêu hao hơn nửa tháng thú n h ủ còn có hai vạn bộ tốt nếu như nếu là đại quân trở về chưa có một tháng thời gian tuyệt đối về không được đại quân hành quân cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy người đều cần nghỉ ngơi người muốn nghỉ ngơi đi ngủ ăn cơm chiến mã cũng giống vậy cần nghỉ ngơi với lại tại đại đa số thời điểm người có thể cắn răng khắc trồng nhưng chiến mã sẽ không chứ ăn cơm ra nghỉ ngơi bên ngoài đại quân hành quân chính yếu nhất chính là lộ tuyến còn có thời tiết vấn đề thời tiết tốt thời điểm một ngày ba mươi bốn mươi dặm thời tiết không tốt thời điểm thậm chí ba năm ngày chạy không thoát đi ba mươi bốn mươi dặm thời tiết biến hóa còn sẽ sinh ra tật bệnh các loại vấn đề hơn ba vạn người đại quân còn có mấy vạn lao dịch từ tây vực ngàn dặm bên ngoài gấp trở về cần thời gian quá dài mà lấy lý nho đối với đoàn vũ tính cách phỏng đoán chỉ cần đoàn vũ chiếm được tin tức này liền sẽ lập tức đơn độc trở về chỉ có dạng này mới có thể làm đến đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất bây giờ viên t h u ậ t bị kẻ tắt ớp việc này viên thị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà thiết tướng quân thiết tướng quân cách làm phi là không gì đáng trách nhưng ta cảm thấy viên ngũ nhất định sẽ cầm việc này tới làm một phen văn chương thiết tướng quân hành vi xúc phạm triều đình luật pháp trần khánh an trên mặt viết đầy phẫn nộ rõ ràng là viên t h u ậ t chức không là m người lại muốn đem tội danh rơi vào thạch đầu trên thân dựa vào cái gì liêu b ạ c h đồ đột nhiên đứng dậy âm thanh băng l ã n h nói ra không cần quân hầu đ ộ c thủ ta tự có biện pháp để hắn chết trần tương quân liêu đô u ý lý nho vội vàng vươn tay hướng về phía hai người ép xuống nói ra các ngươi lại nghe ta nói việc này tuyệt đối không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy lý nho âm thầm tính toán mặc kệ là hà thị bại vong vẫn là nhằm vào đảo tàu hà linh tư đây phía sau đều có một cái trong bóng tối điều khiển l ư ớ i lớn mà cái lưới này m u ố n lưới khẳng định không phải hà thị muốn diệt đi hà thị quá đơn giản lưu hành chết hà thị đó là h ồ giấy không có đại tướng quân quyền hành tùy tiện vận dụng mấy người liền có thể chu sát hà thị cả nhà hạ trang mua kiếm ý tại b ã i công từ vừa mới bắt đầu đây chính là viên ngỗi tại nhằm vào đoàn vũ lấy đoàn vũ cùng hà thị quan hệ còn có hà linh tư trong bụng đứa bé kia đến tột u cùng là ai không khó liên tưởng chỉ cần hà linh tư chóc lát xa lưới liền tính cái hải từ này cùng đoàn vũ không có quan hệ cũng sẽ bị chuyển thành có d â m loạn hậu cung c u n g hoàng hậu ám kết kế hoạch nham hiểm loại chuyện này chốc lát lan truyền ra ngoài cái k i a thật là thiên hạ lại không chỗ dung thân lương châu binh mã liền xem như tại cường ngạnh đoàn vũ cũng tuyệt đối đi không ra lương châu thiên hạ người sẽ không còn có một người đứng tại đoàn vũ bên này dù là đó là lương châu cũng sẽ có đại lượng quan viên đơn xin từ t r ư ớ c rời đi đây là khẳng định cho nên bắt hà linh tư bắt thiết thạch đầu còn có vương h ồ nô đều là tại nhằm vào đoàn vũ đã như vậy viên thuật bây giờ bị vây ở hát ấp lấy lao hổ ly viên ngôi tinh tế làm sao có thể có thể không làm chuẩn bị như vậy chốc lát đoàn vũ trở về ngày chính là sớm đã rơi vào viên ngôi chuẩn bị kỹ càng cạm cả bẫy thời điểm vì vương hổ nô báo t h ủ giết viên thuật cái kia chính là người tội mang binh ra lương châu đó là mưu phản chi tội lý nho thậm chí hoài nghi viên ngỗi lao hổ linh này có phải hay không ngay cả viên ra cái này đích tử viên thuật đều phải hy sinh cùng nhau một cái đích tử trực tiếp đổi đoàn vũ một mạng loại khả năng này không phải là không có thân là một cái chủ mưu tự nhiên muốn đem tất cả sự tình hướng đến xấu nhất phương hướng cân nhắc không thể ôm lấy một điểm may mắn cho nên hắn muốn tại đoàn vũ trở về trước đó làm ra một phen nhu đồ chư vị nếu muốn đợi đến quân hầu lúc trở về không bị động không làm cho quân hầu bị động chúng ta liền muốn sớm làm một phen chuẩn bị đại tiểu thương lý nho nhìn về phía đồng nghi chắp tay nói ra việc này rất quan trọng lý nho ta cũng không thể tự tiện làm chủ bây giờ quân hầu không tại lương châu chuyện này b ả n không c á i gì người có thể làm chủ nhưng vì quân hầu đại nghiệp ta lý nho nguyện ý một mình gánh chịu việc này hậu quả nếu như ngày sau bởi vì ta lý nho hôm nay làm quyết định mà sinh ra cái gì không tốt hậu quả có một mình ta gánh chịu c ù n g đang ngồi chư vị không có bất cứ quan hệ nào như có vượt quyền hành vi cũng là ta lý nho một người vì đó cùng hôm nay chỗ chư vị cũng không có bất kỳ quan hệ gì đại tiểu thư hôm nay chỗ nghe nghe thấy đều cùng ngày sau quân hầu trở về ngày với tư cách chứng kiến lý nho sau khi nói xong hướng về phía đồng nghi lại bái ngồi tại phía sau b ứ c rèm tre thân mang màu đen váy dài đồng nghi khẽ gật đầu nói ra ngày xưa lý thúc cha tại phụ thân ta dưới trướng tận tâm tận lực hôm nay lại tại phu quân ta dưới trướng ta tin tưởng lý thúc cha tất cả cũng là vì quân hầu đứng đây trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người liếc nhau sau đó hướng về phía lý nho cúi đầu lý tiên sinh hôm nay đã phát sinh tất cả hai người chúng ta cùng lý tiên sinh cùng nhau gánh chịu hậu quả trần khánh an cùng liễu bạch đồ đồng thanh nói ra t ố t đã như vậy vậy ta lý nho liền vì quân hầu lớn mật mưu một lần dứt lời lý nho trên thân khí tức đ ỗ n g nhiên biến đổi trường b à o màu đen bên trên tinh mị n màu trắng đâm vẽ như là một tấm to lớn mạng nhạy đồng dạng kéo dài tới quân hầu lần này trở về trong tay binh mã thiếu thốn chính là thứ nhất cho nên ngay sau đó trọng yếu nhất nhiệm vụ đó là chủ hạch kiến lập một tri tân quân lương châu các nơi tuy có chu quân nhưng vì đề phòng các nơi khương tộc cùng t ạ m h ồ cho nên không thể tự tiện vận dụng lần này sự kiện sau này sẽ phát triển đến tình huống như thế nào tạm thời khó mà nói nhưng khẳng định sẽ vượt qua chư vị tưởng tượng cho nên đệ nhất sự việc cần giải quyết đó là m ộ binh lý nho nói ra cũng may bây giờ lương châu chiến tích đã bắt đầu thấy hiệu quả quân hầu nói một người nhập ngũ cả nhà quang linh đã tại lương châu lắng động lâu này g tin tưởng không bao lâu liền có thể mộ tập một c h i cờ ư n g binh tiếp theo chính là tình báo lý nho đem ánh mắt nhìn về phía l i u bạch đồ phương hướng nói ra viên thị tuyệt đối sẽ không t ù y tiện ngồi chờ chết còn có đó là hà đông sĩ tộc cùng hoàng đông quận sĩ tộc bởi vậy, vậy phòng quân cơ cần đem đại lượng nhân lực mới có ánh mắt tập trung ở hà đông hoàng đông thậm chí cả phải p h ụ p h ò n g trái phùng rực còn có kinh triệu doãn các vùng mộ binh thứ nhất tình báo tiếp theo còn lại chính là lương thảo lộ tuyến giả thiết quân hầu mang binh ra lương châu lương thảo nhất định phải cam đoan đi đầu ra mắt chi lộ chỉ có một đầu muốn dùng nhanh nhất tốc độ tiến binh liền cần tại ven đường lộ tuyến sớm c h u bị và gom góp lương thảo đại tiểu thư chân phu nhân một mực chủ quản thương mại chuyện này vẫn là muốn từ chân phu nhân ra mặt lấy lương châu thương mại danh nghĩa sớm đem lương thảo sắp xếp cẩn thận còn làm phiền phiền đại tiểu thư cùng chân phu nhân thương nghị một phen ngồi tại phía sau bức g è m tre đồng nghi nhẹ gật đầu còn có một vấn đề cần đại tiểu thư ra mặt lý nho nói ra lý thúc cha mời nói chỉ cần ta có thể giúp được bật điệu lý nho nhẹ gật đầu nói ra quân hầu trinh chiến tây vực dưới trướng tất cả tướng tài cơ hồ đều hộ tống quân hầu xuất trình còn thừa nhân mã cũng đều cần lại lương châu các nơi t r ú quân như phát động đại c h i nói chỉ sợ thủ hạ tướng lĩnh nhân thủ không đủ nhưng lúc này ký huyện có một chi lập tức liền có thể vận dụng nhân thủ nếu như bọn hắn nguyện ý vậy chuyện này có thể giải chương năm trăm bốn mươi mốt lữ bố muốn lấy vợ hai cảm tạng sơn g sơ ca chương năm trăm bốn mươi mốt lữ bố muốn lấy vợ hai cảm tạng sơn g sơ ca châu mục phủ hậu trạch một chỗ tới gần biên giới trong b i ệ t viện một tên tuổi chừng chừng hai mươi thân mang màu trắng váy d à i mỹ phụ đang ngồi ở viện bên trong bỏ đầy dây leo lương đ ỉ n h bên trong mỹ phụ d á người n g cao g ầ y khí chất xuất chúng thân là đinh thị đích nữ đinh phu nhân vô luận từ hình đạo vẫn là gia tộc xuất thân lại sớm thời điểm đều mạnh hơn tào tháo cùng tạo thị bái quốc tiếu huyện đinh thị tào thị còn có hạ hầu thị tam tộc thời đại thông gia tào tháo phụ thân tào tung cưới chính là đinh phu nhân gì mà hạ hầu huyền cưới tức là đinh phu nhân m u ộ i m u ộ i nguyên bản tại tào tháo thời điểm đinh phu nhân là có thể lựa chọn trở lại đinh thị nương tựa theo đinh thị thanh danh cùng địa vị đinh phu nhân muốn tái giá cũng không khó với lại đinh phu nhân gả cho tào tháo sau đó một mực không có sinh h à i tử nhưng rất hiển nhiên đinh phu nhân phu nhân cũng không có làm như vậy mặc dù đinh phu nhân mình không có sinh hải tử nhưng lại từ đã chết lưu phu nhân nơi đó nhận làm con thừa tự đến đây một trai một gái cũng là tào tháo trưởng tử cùng trưởng nữ tào ngang cùng tào tình đinh phu nhân tại gà cho tào tháo một năm sau đó không có sinh con sau đó liền lại cho tào tháo n ạ p một phòng thức thất cũng chính là lưu phu nhân lưu phu nhân tại gà cho tào tháo sau đó sinh ra một trai một g á i thế nhưng là bởi vì phúc bạc tại sinh hạ hai đứa bé sau đó liền b ệ n h chết lưu phu nhân sau khi chết tào ngang còn có tào tình liền nhận làm con thừa tự đến đinh phu nhân nơi này từ đó sau đó đinh phu nhân liền đem hai đứa bé coi là mình ra tào tháo trước khi chết dĩ ngôn đem trưởng tử giao cho đoàn vũ sau đó đinh phu nhân liền dẫn tào ngang còn có tào t ỉ n h cùng nhau đi tới lương châu nhi t ử nữ nhi lưu tại nơi này đinh phu nhân cũng không chuẩn bị tại trở về sân nhỏ bên trong tiểu tào t ỉ n h đang ngồi ở đinh phu nhân trong ngực yên t ĩ n h ngủ trưa như là một cái bút bê đồng dạng một điểm không có di chuyển tào tháo ghen mặc dù tuổi nhỏ nhưng đã có tiểu mỹ nhân phôi bộ dáng nếu như không nhìn khí chất một bàn m ộ t mạc đinh phu nhân lúc này liền như là một cái tiểu da bích ngọc đồng dạng đôi mắt đẹp bên trong cũng tận là mẫu thân đối với nữ nhi yêu thương bởi vì tào n a n g còn có tào tình đều phải để lại tại châu mục phụ tiếp nhận đoàn vũ giáo dục nguyên nhân cho nên đinh phu nhân tại đi vào lường châu sau đó liền một mực ở tại châu mục phủ đồng nghi cũng cố ý chọn lựa một cái yên lặng sân nhỏ cho đinh phu nhân tận lực không cho đinh phu nhân bị v ấ y dày mà từ và ở châu mục phủ sau đó đinh phu nhân cũng là thâm cư không ra ngoài phu nhân thị nữ lặng lẽ đi tới đinh phu nhân bên cạnh sau đó nhỏ giọng không người nói ra đồng phu nhân đến đây tiếp đinh phu nhân nghe vậy sau đó hướng đến biệt viện cổng phương hướng nhìn thoáng qua sau đó khinh thân từ trên mặt ghế đã đứng dậy cầm trong tay tiểu tạo tỉnh giao cho thị nữ mang theo tình nhi đi phòng bên trong ngủ chưa a thị nữ nghe nói sau đó tiếp nhận tiểu t à o t ì n h sau đó hướng đến biệt viện trong gian phòng đi đến đinh phu nhân tức là đi tới viện cổng vị trí đinh tỷ tỷ nhìn thấy đinh phu nhân sau đó đồng nghi dẫn đầu hướng về phía đinh phu nhân thi cái lễ bội bội đây là làm vì sao đinh phu nhân vội vàng đưa tay đem đồng nghi đỡ lên thân ta cùng nhi tình nhi ở nhờ nơi này có thể nào nên được bội bội chủ động hành lễ thân là tiểu thư k h u ê ế t cát đinh phu nhân giáo dưỡng còn có cấp bậc lễ nghĩa cùng ekl đều là không thiếu hẳn là đồng nghi mỉm cười nói ra phu quân thường xuyên nhắc lên tào tướng quân nói cùng tào tướng quân chính là mạc nịch chi giao mặc dù ngày bình thường gọi nhau huynh đệ nhưng tào tướng quân lớn tuổi thực tế là phu quân huynh trưởng ta xưng một tiếng t ỷ t ỷ cũng là nên bây giờ phu quân đã nhận bên giới nhi cùng tình nhi làm nghĩa t ử nghĩa nữ hai nhà chúng ta quan hệ càng là gần đinh phu nhân lôi kéo đồng nghi tay mỉm cười trả lời nếu là người một nhà cái kia bội bội thì càng không nên khi hành lễ tỉ bội chúng ta tương xứng lấy tỉ bội thân phận luận giao chẳng phải là càng tốt hơn tỉ tỉ nói đúng là bội bội khiếm khuyết suy tính hàn h u y n hai câu đinh phu nhân liền lôi kéo đồng nghi đi tới biệt viện môn bên trong sau đó tự mình cho đồng nghi rót một ly lạnh vuốt mặt nước mượn mội, mội thế nhưng là có chuyện gì đinh phu nhân một bên cho đồng nghi đổ nước một bên hỏi thăm đồng nghi nhẹ gật đầu nói ra đã tỉ tỉ đã nhìn ra cái kia mượn mội, mội cũng liền không dứt cất đúng là có một chuyện nói đến đồng nghi liền đem thiên tử băng h ạ cùng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô sự t ì n h chọn có thể nói một bộ phận nói một chút cho đinh phu nhân tỉ tỉ cũng biết phu quân l ĩ n h binh tại tây bực thủ hạ tướng lĩnh cũng phần lớn đi theo mà đi còn lại còn muốn tại lương châu trấn thủ cho nên lý tiên sinh nói bây giờ thủ hạ có binh không tướng lý tiên sinh nói nói tào tướng quân giới trướng tộc linh tộc đệ đều là năng trinh thiện chính người trước đó cũng nhiều lần cùng phu quân k ề vai chiến đấu cho nên đồng nghi nhìn đến đinh phu nhân nói ra cho nên ta muốn hỏi thăm một cái tỉ tỉ ý kiến dù sao đây đều là tào tướng quân thân tộc tỉ tỉ nói vẫn là muốn thắng qua tất cả đồng nghi đến tìm đinh phu nhân tự nhiên là nhận lý nhỏ chỉ điểm tào tháo chết rồi lưu lại một nhi một nữ bây giờ lưu tại lương châu tương lai rất có thể cũng sẽ cả đời đều là lương châu người vất quá tào ngang bây giờ còn nhỏ tự n h i ê n k h ô n g thể g á n h đến đại sự. m à đ i n h phu nhân lại hai t r ọ n g tân h p h ậ n một c á i tân h p h ậ n l à tào t h á o c h í n h thê, l à tào t h á o n h ữ n g c á i k i a t ộ c đệ tân h tộc t ổ tử. c ò n có một c á i tân h p h ậ n l à đ i n h thi ị đ nữ. đ i n h t h ị c ù n g h ạ hầu t h ị c ũ n g nhiều c ó t h ô n g gia, đ i n h phu nhân m ộ t c o cực kỳ ọ n g y ế u đ i n h phu nhân tại đồng nghi t i ế n g nói vừa ra sau đó, liền kéo lại đồng nghi tay nói ra, m ộ i m ộ i không cần k h á c h k h í Phu quân ta lâm chung trước đó, đem tất cả đại sự phó thác cho k ý hầu, hà là đôi với ki hầu cực lớn tinh yếp. Phu quân ta cung tân nói, ki hầu đôi hắm trợ giút cung vô cùng nhiều. Bây giờ phu quân bất h nhưng lại may mắn có ký hầu dạng này hữu tình nghĩa minh đệ thu lưu bây giờ ký hầu cần nhưng lại sao có thể khoanh tay đứng nhìn mỗi mỗi yên tâm ta sẽ bọn hắn gọi tới mỗi mỗi tùy ý điều động chính là đồng nghi kích động nắm chặt đinh phu nhân tay nói ra vậy liền đa tạ t ỷ t ỷ đúng t ỷ t ỷ tình nhi năm nay cũng là đủ tuổi ba tuổi a đồng nghi đột nhiên hỏi đinh phu nhân không biết đồng nghi vì sao lại bỗng nhiên n h ắ c lên chuyện này nhẹ gật đầu đúng vậy à tình nhi hải tử này khổ nhi bất kể nói thế nào còn tại mẫu thân bên người đã nhiều năm có thể tình nhi vừa ra sinh mẫu thân của nàng liền tắt đi có tỷ tỷ dạng này mẫu thân làm sao biết khổ đâu đồng nghi lôi kéo đinh phu nhân tay vừa cười vừa nói nhà ta một nhi năm nay cùng tình nhi cùng tuổi vừa bạn không có việc gì thời điểm tỷ tỷ có thể mang nhiều lấy tình nhi đi ta nơi đó ngồi một chút đây châu mục phủ bên trong hải tử không nhiều đến lúc đó có cái làm bạn không phải đinh phu nhân sao mà thông minh đồng nghi lời vừa ra khỏi miệng đinh phu nhân cũng đã ước đoán ra trong đó hàm nghĩa thế là ngầm h i ể u mỉm cười gật đầu đáp ứng vậy sau này ta muốn phải nhiều hơn máy dậy muộn muộn muộn cũng không nên ngại phiền tây bực nam tuyến tinh tuyệt quốc n a m ở tây vực xôi nam tinh tuyệt quốc ở vào toàn bộ tây vực nam lộ ở giữa nhất vị trí hộ bất quá ngàn binh bất quá năm trăm sớm tại năm ngoái đoàn vũ tại chinh phục lâu lan lưu lại lưu bố cùng hơn ngàn binh mã sau đó tinh tuyệt quốc cũng đã nộp xin hàng quốc thư tinh tuyệt quốc cũng không phải là tại truyền thống nam tuyến phải qua trên đường mà là tại xây ở trong sa mạc mới đầu bất quá là vì tránh né chiến loạn một đám người chạy tới vị trí này nhưng lại ngoài ý muốn bên trong phát hiện một đầu từ dưới đất tuân ra tới mặt đất dòng sông thế là đám người này liền dựa vào con sông này mà sinh tại đây sinh sôi sinh tức bởi vì dựa vào dòng sông nguyên nhân có thể trồng trọt đồng thời ở vào tây vực nam t u y ế n ở giữa vị trí đại đa số thương nhân tại dọc đường nơi đây sau đó đều sẽ dừng lại tiếp tế cũng liền sáng tạo ra tinh t u y ệ t quốc ngày càng phân hoa hán thư tây vực truyền đ i chép tinh t u y ệ t quốc trị sở chính là tinh t u y ệ t thành khoảng cách tám phẩy tám hai không bên trong hộ tịch năm trăm nhân khẩu hơn ba nghìn người binh mấy trăm năm ngoái đoàn vũ tại lâu lan quốc chém giết vụ điền đại tướng sau đó việc này rất nhanh liền chuyển đến tinh tuyệt quốc nơi này lại thêm lữ bố tại được một ngàn kỵ binh sau đó thường xuyên tại tây vực nam tiến diêu võ dương oai tinh tuyệt quốc liền sớm đưa lên xin hàng quốc thư lữ bố tại cựu nguyên quận thời điểm liền thường xuyên mang theo kỵ binh đi âm sơn phía bắc trên thảo nguyên tàn bộ gặp phải hung nô thiên thi khẳng định phải chém giết một phen cũng chính là bởi vậy mới có cựu nguyên hao hổ thanh danh mà từ đầu xuân đoàn vũ bắt đầu đối với tây vực chinh phạt sau đó lữ bố tại tây vực nam tuyến cũng không có nhà rỗi mặc dù chỉ có một ngàn kỵ binh nhưng là so với tây vực bắc tuyến những cái tia đại quốc cường quốc nam tuyến phần lớn đều là một số người miệng chỉ có mấy ngàn người tiểu quốc tiểu thành lữ bố thành ngược lại là không có đánh xuống tới qua nhưng là cái kia diệu võ dương oai bộ dáng lại đem tây vực nam tuyến tiểu quốc d ọ a cho phát sợ đặc biệt là có mấy cái không biết sống chết tại ra khỏi thành cùng lữ bố đơn đấu bị một chiêu trọn sau khi xuống ngựa lữ bố uy danh cũng liền bắt đầu ở tây vực nam tuyến lan truyền ra lữ bố tướng mạo anh tuấn với lại thân hình c a o lớn cưới ngửa ghé qua tốc độ cực nhanh bởi vậy tây vực nam tuyến những nước nhỏ này còn cho lữ bố lên một cái tên gọi là phi tướng quân nguyên bản đoàn vũ tại từ nam tuyến trở về trở về thời điểm là không chuẩn bị đi đến tinh tuyển dù sao còn muốn nhiều đi một mặt đường từ đầu xuân bắt đầu t r i n h phạt tây vực bây giờ đã qua nhanh bảy tháng thời gian đoàn vũ cũng nhớ nhả thế nhưng là khi thu được lữ bố gửi thư đồng thời nhìn đến gửi thư phía trên nội dung bên trong đoàn vũ hay là chuẩn bị đi một chuyến bởi vì lần này thật đúng là không đi không được nguyên nhân là lữ bố muốn thành h ô n đương nhiên nếu như cứng r i a n nói cái này cũng cũng không phải là cái gì quá lớn b i ệ t dù sao đoàn vũ dưới t r ư ớ n g tướng lĩnh nhiều như vậy lữ bố mặc dù là biết đánh nhau nhất chi nhất nhưng tuyệt đối không phải trọng yếu nhất cái kia nhưng là lần này không giống nhau bởi vì lữ bố muốn cưới cái này người có chút không tầm thưởng Cái người này một cảm tạ cá gọi h an ủi đại hải y tinh tuyệt quốc thông hướng lương châu tây vực nam tuyến bên trên đại đội đại đội lương châu binh mã đang tại chậm rãi tiến lên bên trong kỵ binh cùng bộ tốt hôn tạp tạo thành từng bước từng bước phương trận liên tiếp trở thành một đầu đốn lượn khúc chết t r g lòng liếc mắt nhìn không thấy mở tại đại quân phía trước còn có mấy bạn lao dịch đội bằng xe mang theo giả đại lượng lương thảo đồ quân nhu đang chuẩn bị tiến về kế tiếp chú quân nghỉ n ơ i vị trí rơi xuống đại doanh dân phu lao dịch tác dụng tại cổ đại chiến trường bên trên không kém chút nào binh sĩ tồn tại tôn tử binh pháp bên trong có lời quân không có đồ quân nhu tác vong không có lương thực ăn tác vong không có ủy tích tác vong hoài âm hậu bình tiên hàn tín cũng đã nói trước định lương đạo sau đó là thưởng lương thực đồ quân nhu đối với chiến tranh tầm quan trọng vẫn luôn là cổ đại chiến tranh bên trong trọng yếu nhất tiến binh thời điểm muốn sớm chế định tốt đồ quân nhu lương thảo vận chuyển phương hướng cùng lộ tuyến đại quân tiến lên phương hướng cũng tất yếu dựa theo lương thảo vận chuyển phương hướng tiến lên c h i ế n binh thời điểm vì cam đoan tốc độ đồ quân nhu sẽ đi đầu đồng thời tại ven đường đại quân tiến lên chú quân vị trí sớm dựng tốt doanh địa sau đó chuẩn bị kỹ c à n g đồ quân nhu giống như là đảm nhiệm hộ tống đồ quân nhu lương thảo tướng quân cũng nhất định phải là cực kỳ thân tín tướng lĩnh giống như là tào tháo đại quân xuất trình thời điểm hộ tống lương thảo đồ quân nhu nhiều khi đều là tộc đệ tinh tuyệt quốc liền ở vào từ tây vực trở về đi lương châu trên đường chỉ bất quá tinh tuyệt quốc phương hướng cần hướng bắt tại đi đến một đoạn mà tại thông hướng tinh tuyệt quốc trên đường một đội nhân số ước chừng ngàn người khoảng kỵ binh đang theo lấy tinh tuyệt quốc phương hướng tiến lên dẫn đầu mở đường tướng lĩnh là phi hùng kỵ chủ tướng hoa hùng sau lưng kỵ binh cũng là phi hùng quân đoàn vũ sau lưng tức là đi theo năm trăm thân vệ thiết kỵ cưới tại tiểu h trên thân đoàn vũ mặc long lân diệu kim giáp người khoác màu đỏ phi phong một bên khác đi theo đại hát trên thân treo thiên long phá thành kích cùng bảo cung điều cùng mấy cái to lớn túi đựng tên trong túi đựng tên bó mũi tên đều là mạ vàng tình cương mũi tên còn có chuyên môn khắc chữ đại biểu cho đây là đoàn vũ tiễn đối đoàn vũ tiến về tinh tuyệt quốc phương hướng còn có từng đội từng đội cuối đầu trên thân trải qua trường bảo đỉnh đầu mang theo che gió tránh cắt vũ người đám người này một tay kết tấn cái tay còn lại tức là ở n g o i trượng sau lưng c ó n bọc hành lý tại đám người này sau lưng xa xa còn treo một t h ậ khoảng kỵ binh cùng đám người này gặp thoáng qua thời điểm đoàn vũ nghiêng đầu nhìn thoáng nửa năm này tại tây vực chinh chiến đoàn vũ phát hiện một sự kiện vô luận là xa s ư cũng tốt vẫn là tây vực đại quốc quy tư cũng được đều có cực kỳ dạy đ ặ c phật đạo cái bóng xa s ư quốc đại phật tự còn có quy tư vạn phật quật những n à y từ thông lĩnh phía tây mà đến tại tây vực lan truyền mấy trăm năm phật đạo thật là không lọt chỗ nào bất kỳ một cái nào tây vực quốc gia đều có bọn h ắ n cái bóng những người này giống như là sâu mọc đồng dạng bám vào mỗi cái quốc gia sau đó dựa vào cung cấp nuôi dưỡng truyền ngôn giáo nghĩa hút bách tính cốt lục đến thai n é n tự thân đoàn vũ đã sớm đem tương lai tây vực coi là mình tài sản riêng như thế nào lại cho phép những sâu mọt này tồn tại nhưng là giết lại lãng phí cũng không thể khiến cái này ra hỏa không công tại tây vực hút ăn nhiều năm như vậy bách tính quốc đủ, sau đó tại thả bọn họ đi kết quả là đoàn vũ hạ một cái mệnh lệnh tất cả hiện ở tây vực tiên trúc tăng l ợ i toàn bộ đều bị biến thành hình đồ xử lý từng cái quốc gia tầng dưới chót nhất làm việc khai thác mỏ trồng trọt cái mệnh lệnh này truyền đạt sau đó những cái kia đã từng ở tại phật tự bên trong dựa vào cung phục mà sống tây vực tăng nhân từ đó sau đó không đang hưởng thụ cung phục đương nhiên cái mệnh lệnh này truyền đạt sau đó không phải là không có phản kháng những này sống nhờ tại tây v ự c t chư quốc thiên trúc tăng người trải qua hơn trăm năm phát triển giống như là tại quy tư loại kia đại quốc tăng nhân đã sớm có mình một bộ hộ giáo hệ thống chỉ bất quá tại đoàn vũ loại này to lớn lương châu cô m á y chiến tranh trước mặt lộ ra có chút buồn cười c ũ n g không chịu nổi một ít từ quy tư một đường giết tới đại v i ệ n sau đó loại này phản kháng âm thanh bị đoàn vũ dập tắt một lần lại một lần khi từ bắc tuyến quay đầu trở về đi về phía nam dây thời điểm loại này phản kháng âm thanh đã không có đối với những này tương lai tại hai ba mươi năm còn có thể cung cấp cường đại lao lực hình đồ tại n h i ê n ép ra bọn hắn cuối cùng một tia giá trị lợi dụng trước đó đoàn vũ cũng không có tại dơ lên đồ đ à o đoàn vũ ánh mắt chiếu tới phía trước đã có thể nhìn đến một mảnh màu vàng đất khu kiến trúc nơi đó đó là dấu ở tây vực trong sa mạc ốc đảo tinh tuyệt quốc đang nghe tinh tuyệt nữ vương thời điểm đoàn vũ lúc ấy còn cảm thấy rất kinh ngạc cũng không phải kinh ngạc tinh tuyệt quốc đương quyền là nữ nhân nhìn chung từ tam hoàng ngũ đế bắt đầu đến triều đại nhà thanh thời kỳ đương quyền nữ nhân cũng không hiếm thấy mà tại đây tây vực đông đảo hơn năm mươi cái tiểu quốc bên trong tự nhiên cũng có loại tình h u n này chỉ là đang nghe tinh tuyệt nữ vương bốn chữ này thời điểm luôn luôn cảm giác được có một ít thần bí sắc thái cùng kỳ n g n liên tưởng lại thêm đoàn vũ cũng muốn biết lữ bốn là như thế nào cùng cái này tinh tuyệt nữ vương tốt hơn cho nên mới tự mình đến đây nhìn lên một cái quân hậu phía trước chính là tinh tuyệt quốc đầu bọc lấy màu đen nhiều vấn đầu che chắn bao các tuân du chỉ về đằng trước tinh tuyệt thành vị trí màu vàng đất khu kiến trúc dọc theo xuyên qua tinh tuyệt thành xung quanh dòng sông tạo thành một mảnh to lớn ốc đảo từ xa nhìn lại màu vàng đất tinh tuyệt thành giống như là một k h o a bị màu lục vờn quanh v à nóng b à o thạch đồng d ạ o gia hụ tuân du chinh dục còn có tiểu quách ra mấy người đều đi theo đoàn vũ khoảng đảm nhiệm thị vệ trước triệu vần còn có triệu phong hai người huynh đệ bạch mã bạc yên ngân giáp bạch bảo đi theo đoàn vũ sau lưng đoàn vũ thuận theo tuân du ngón tay phương hướng nhìn về phía tinh tuyệt thành quân hậu có câu nói thuộc hạ không biết c o nên n nói hay không tuân du ngữ khí do dự hướng về phía đoàn vũ phương hướng nhìn đến cưới tại tiểu h trên t thân đoàn vũ nhẹ nhàng nâng d ơ tay lên nói công đạt cứ nói đừng n g ạ i là liên quan tới phụng tiên cùng cái này tình tuyệt nữ vương hôn sự vấn đề a xung quanh mấy người nghe nói đoàn vũ tiếng nói sau đó cũng hơi chậm lại bước chân tuân du g ơ tay lên hướng về phía đoàn vũ chắp tay tâm phục khẩu phục nói ra quân hầu minh g á m năm ngoái quân hầu chế định tây vực đô hộ phủ còn có mậu kỷ giáo v ĩ phủ thuộc hạ cùng lữ tướng quân có nhiều tiếp xúc năm ngoái từ lâu lan rời đi về sau đoàn vũ liền hạ lệnh để lữ bố còn có khúc nghĩa hai người phối hợp tuân du cùng hí c h u n g hai người lưu tại tây vực chế định đối với tây vực tác chiến cùng giữ gìn tây vực đô hộ phủ cùng mậu kỷ giáo v ĩ phủ lữ tướng quân đúng là một tên hiếm có lương tướng nhưng là tính cách thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng đoàn vũ chậm rãi nhẹ gật đầu thừa nhận nói ra c ô n đạt nói không tệ phụ tiên thích việc lớn hàm công to làm người thôi đi dù sao cũng hơi tùy tiện tại bản hầu bên người thời điểm còn có thể tốt một、điểm. tuân du đối với đoàn vũ nói lời nói này quá tràn đầy cảm xúc cái kia lữ bố không phải cản rỡ một điểm đoàn vũ mang binh rời đi tây vực sau đó cái kia lữ bố thường xuyên mang binh tại xung quanh tiểu quốc r i ê u võ dương a i mà xung quanh những cái kia tiểu quốc bởi vì e ngại lữ bố võ dũng thường xuyên thổi phồng đồng thời mời lữ bố đi đến trong đó làm khách uống rượu dân ra lữ bố tính cách cũng liền càng thêm tùy tiện tuân du mặc dù lúc ấy đảm nhiệm tây vực trường sứ nhưng cũng vô đối lữ bố dưới trướng binh mã có bất kỳ quyền còn hạn cũng chỉ có thể mặc kệ vì đó quân hầu nếu như nếu là mang lữ tướng quân trở về đi trung nguyên ngược lại là không có vấn đề gì thế nhưng là bây giờ tây vực xác định cần đại tướng cường bình đến t ọ a i trấn tây vực lại không thể không dùng lữ tướng quân nếu là đem lưu tại tây vực đặc biệt là tinh tuyệt quốc thuộc hạ cảm thấy hơi có khó ổn đặc biệt là lữ tướng quân lại muốn kết hôn tinh tuyệt quốc nữ vương làm vợ đương nhiên thuộc hạ nói những lời này cũng không phải là nhằm vào lữ tướng quân đoàn vũ khoát tay trả lời công đạt làm người bản hầu vẫn là yên tâm bản hầu biết công đạt ý tứ chủ yếu là duy trì tây vực nam tuyến trường trị cự an không xuất hiện thiên vị để tránh gây nên còn lại mới vừa quy thuận tri quốc bất mãn đoàn vũ những lời này nói thẳng đến tuân du tâm lý dẫn tới tuân du không được gật đầu quân hầu công đặt nói cũng là thuộc hạ suy nghĩ trình dục ngay thẳng nói ra nếu là đây cái gì tinh t u y ệ t nữ vương tiểu gối thổi đến quá lợi hại lữ tướng quân khó tránh khỏi chống đỡ không được nếu là có không công bình tất nhiên sẽ gây nên bất mãn thuộc hạ cảm thấy cưới một cái tinh t u y ệ t nữ vương làm việc nhỏ nhưng tốt nhất đem lữ tướng quân cùng cái này tinh tuyển nữ vương đều rút lui tây vực trở về đi trung nguyên đoàn vũ cẩn thận suy nghĩ tuân du còn có trình dục đều nói ra trong lòng lo lắng chứng minh chuyện này không phải không có lý mà lữ bố tính cách hắn cũng đích sắc không dám hứa chắc có thể hay không bởi vì một nữ nhân như vậy mà làm ra cái gì chuyện sai đến dù sao lịch sử có b ế t xe đổ đi trước nhìn kỹ hắn nói a đoàn vũ nói ra nhưng mà giữa lúc đoàn vũ khoảng cách tinh tuyệt quốc càng ngày càng gần thời điểm một ngựa khoái mã bỗng nhiên từ đoàn vũ hậu phương chạy nhanh đến lập tức kỵ binh sau lưng cắm ba cây màu đỏ hướng lên trên kỳ tại kỵ binh cấp tốc lao vùn một phía dưới sau lưng chiến kỳ kêu phần p h ậ n phản phất như là màu đỏ c h i ê u hồn phiên đồng dạng tám trăm dặm k h ẩ n cấp lương châu quân báo chặn đường giả chết tránh ra tám trăm dặm k h ẩ n cấp lương châu quân báo chặn đường giả chết tránh ra kỵ binh một bên phi nước đại một bên giống to đoàn vũ ánh mắt quay đầu hướng phía sau nhìn về phía sau lưng chạy nhanh đến kỵ binh vỡ môi khô nước khắp khuôn mặt là bụi đất kỵ binh đi vào đoàn vũ trước mặt sau đó lập tức tung người xuống ngựa từ trong ngực móc ra một cái bị kín ông trúc sau đó một gối quỳ xuống đôi tay trình lên quân hậu lương châu lương châu tám trăm dặm thần cấp sau khi nói xong kỵ binh liền một đầu trực tiếp mới ngã xuống trước mặt đất c ắ t bên trên mệnh m ỏ i hôn mê bất tỉnh triệu vân vội vàng mang theo binh sĩ đem bị kín ống trúc nhặt lên đưa đến đoàn vũ trước mặt sau đó đem pé xịu kỵ binh nâng đến một bên nghỉ ngơi cưới tại tiểu h trên t thân đoàn vũ tức là triển khai bị kín ống trúc thư là dùng phòng quân cơ mật văn trô lấy cũng chính là ghép bẩn đoàn vũ c a o mày nhìn về phía mật thư bên trên nội dung khi hoàn toàn thấy rõ ràng nội dung thời điểm trong tay trang giấy ứng thanh bị xé n ư ớ trở thành hai mảnh đi theo đoàn vũ bên cạnh đám người đều rõ ràng có thể cảm giác được đoàn vũ trên thân khí tức th đ ỗ n g nhiên trở nên so với ngày đó thu được tào tháo tin chết thời điểm còn muốn nóng nảy sớm đã thông nhân tính tiểu h ắ c cùng bên cạnh đại h ắ c cũng cảm thấy trên người chủ nhân khí tức biến hóa hai cái to lớn hắc h ầ ngẩng đầu lên đến phát ra từng đợt chầm thấp hổ gầm tiếng giống rung động nhân tâm Đơ nữ nhi bệnh tình có chỗ làm dịu d ạ n g sáng bốn giờ đứng lên tại phòng bệnh viết một tấm lập tức còn phải lái xe hơn một trăm km đi làm nhìn đến mọi người thúc canh cùng chúc phúc cùng lễ vật khen thưởng tiểu tác giả thật rất cảm động cảm tạng ư ơ n g sơn ca trần cao lui hung hái phỉ cá voi an ủi đại hải y thích ăn rót vải nay linh hồng dịch min nguyện tâm tờ giờ ô m lấy tiểu heo nhìn c h i ề u t à ưa thích lắc linh rừng tiểu mạn người người đoán trách đời thứ nhất h ò a ảnh nên người sử dụng đã đúc tiêu cũng thật là lợi hại hoa tuyết khinh tinh cảm tạ chư vị cực kỳ đại lễ vật khen thưởng ủng hộ cảm ơn các n g ư ờ i buổi chiều tan ca lái xe còn muốn trở về bệnh viện không thể báo đáp chỉ có thể cần cù đổi mới hôm nay tận lực ba canh chương năm trăm bốn mươi ba đoàn v ũ viên thuật phải chết hai cảm tạ thích ăn rót vải đay đ i n h hồng dịch chương năm trăm bốn mươi ba đoàn n ũ viên thuật phải chết hai cảm tạ thích ăn rót vải đay linh hồng dịch tinh tuyệt cửa thành trước lữ bố đứng ở cửa thành chính giữa bên cạnh tức là đứng đấy một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại mười phần thức tha nữ nhân nữ nhân trên mặt mang theo dùng t r ư ờ n g hạt gạo kim châu xuyên thành khăn c h e mặt theo thân thể rất nhỏ đồng đường cái kia kim châu khăn c h e mặt cũng chậm rãi l ă n lư ngoại trừ cặp kia tinh xảo đôi mắt đẹp bên ngoài chân r u n g dấu ở dưới khăn c h e mặt nguyên bản lữ bố đang nâng cao lồng ngực chờ đợi đoàn vũ giá lâm thế nhưng là khi thấy đoàn vũ đông nhiên q u a y người ngay tiếp theo phi hùng kỵ cùng tất cả mọi người đều quay người rời đi thời điểm đứng ở cửa thành chính giữa lữ bố tức là một mặt một bức đứng tại lữ bố bên cạnh tinh tuy đó chính là ngươi nói ngươi tướng quân sao tinh tuyệt nữ vương hỏi lữ bố mở mịt nhẹ gật đầu phải thế nhưng là hắn vì cái gì rời đi lữ bố ánh mắt mở mịt lại lắc đầu nói ra hẳn là hẳn là có cái gì trọng yếu sự tình a tinh tuyệt nữ vương tới gần lữ bố đem nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể chăm chú r á n tại lữ bố trên thân sau đó ngôn ngữ n u hòa nói ra thế nhưng là lại có cái gì trọng yếu sự tình có thể so sánh qua được dưới trướng hắn dũng mạnh nhất tướng quân hôn sự đâu đi về phía đông trở về đi lương châu tây vực nam tuyến trên đường chính mấy vạn đại quân đắc bắt đầu chuẩn bị rơi xuống d o n h từ tinh t u y ệ t quốc r ờ i đi về sau đoàn vũ liền một đường quay trở về tới đóng quân bên dưới đại doanh sau đó không đến bao lâu giả hủ đám người liền cũng đều đi theo đoàn vũ trở lại thành trung đại doanh mấy người lần lượt tiến vào trung quân đại doanh sau đó liền thấy được một mặt hàn xương ngồi tại doanh bên trong đoàn vũ toàn bộ trung quân trong đại trướng k i ể m chế không khí đều để mấy người không tự dắt run dậy một chút dạng n à y đoàn vũ tất cả mọi người đều là lần đầu tiên thấy bao quát giả hủ ở bên trong còn không đợi mấy người mở miệng hỏi thăm đoàn vũ liền trực tiếp nói ra mấy câu mà nghe được câu này mấy người đều là một mặt khiếp sợ thiên tử băng hà thái tử lưu hiệp linh tiền kế vị vương hồ nô chết giả hủ tuân du trình dục mấy người đều là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn về phần n i ê n kỷ còn nhỏ lại đến lương châu thời gian không dài quách gia tức là cũng không quá rõ ràng ở trong đó tin tức trọng yếu đến tội cùng là cái nào vương thống lĩnh giả hủ mặt đầy khiếp sợ hỏi vương thống l ĩ n h là chết như thế nào đoàn vũ không có lập tức mở miệng mà là nhìn về phía quách gia phụng hiếu đi xuống trước nghỉ ngơi đi ngày mai chuẩn bị đi theo đại quân cùng nhau trở về lương châu quách gia rất t ứ c thời chắp tay cáo tử lão sư học sinh cáo lui quách ra sau khi đi doanh trướng bên trong ngoại trừ đoàn vũ bên ngoài cũng chỉ còn lại có giả hủ tuân du còn có trình dục ba người đoàn vũ hít sâu một hơi không có che giấu đem hà hoàng hậu sự t ì n h cùng đoàn liêu thanh mất tích còn có vương hổ nâu nguyên nhân cái chết từng cái nói ra đương nhiên hà hoàng hậu mang thai sự t ì n h đoàn vũ không có khả năng nói nhưng chỉ chỉ là có thể nói do nội dung cũng đã đầy đủ để mấy người khiếp sợ quân hậu là muốn trở về binh mã giả hủ nếm thử nhìn đến đoàn vũ hỏi một câu hồ nô từ tấn dương cùng bản hầu đi ra còn không có lấy vợ sinh con bản hậu như thế nào cùng hắn phụ nỗ bàn giao viên thuật nhất định phải cho hổn nô bồi táng không riêng chỉ có viên thuật còn có an ấp thành bên trong những người kia tất cả đều phải chết đoàn vũ chăm chú cắn răng ngần g đầu lên đến đoàn vũ có chút nhắm hai mắt ba năm trước đây thiết thạch đầu vương hổn nô liễu bạch đồ còn có trần khánh an đám người đi theo hắn xua đổi u x e bỏ đằng sau mở miệng một tiếng đoàn đại ca kêu hình ảnh rõ m ồ n một trước mắt mặc dù bây giờ hắn thân phận không đồng dạng nhưng hắn thủy trung đều đem thiết thạch đầu còn có vương hổn nô đám người xem như đệ đệ đồng dạng chiều cố đem mấy người lưu tại hậu phương ngoại trừ tín nhiệm bên ngoài cũng là nghĩ để mấy người không thường thường trên chiến trường mạo hiểm. mấy người cũng sớm đã đến thành hôn n h â n k ỷ hẳn lại an ổn một đoạn thời gian lấy vợ sinh con thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến dạng này một cái ý nghĩ a vậy mà hại vương hồ đô quân hầu giả hủ đứng dậy chắp tay hướng về phía đoàn vũ nói ra nếu là quân hầu mang binh nhập ti lệ gia úy bây giờ vừa không có đại tướng quân hà tiến quân hầu cử động lần này đoàn vũ mở to mắt nhìn về phía giả hủ nói ra văn h ò a bản hầu minh bạch ngươi ý tứ ngươi là ý nói nếu như không có triều đình chiếu lệnh bản hầu tự tiện mang binh nhập ti lệ gia úy là xo、so、như tạm phản đúng không giả hủ chầm mặc nhẹ gật đầu đây là rất hiển nhiên vấn đề đoàn vũ thân là đại tướng nơi biên cương chư hầu một phương mang binh làm sao tại lương châu dạy vò đều đi đầu liền xem như tại tây vực dạy vò cũng được nhưng nếu như nếu là lĩnh binh ra lương châu vậy liền không được cái kia chính là ý đồ ngữ phản mặc dù bây giờ lương châu xưa đâu bằng nay nhưng nếu là nói thật tạo phản đầu tiên đến sư xuất nổi danh mới được lưu h à n h đã chết thái tử linh tiền kế vị có thái hoàng thái hậu bông d è m chấp chính tam công phụ tái tá, t h á phó phụ chính t ô n g thân hán thất tại bên ngoài triều cục đã ổn định xuất binh lý do là cái gì nếu là thật nói lên đến vương h ồ nô là tự vẫn mà không phải viên thuật c h ạ m s á t liền xem như muốn ồn ào cũng tự có triều đình điều đình hoặc là giáng tội viên thuật hoặc là như thế nào nhưng lấy lý do này xuất binh đó đã không phải là gượng ép đơn giản như vậy chỉ sợ khó mà phục thiên hạ người quân hậu thuộc hạ cảm thấy việc này còn muốn nghĩ lại mà làm sao giả hủ sắc mặt ngưng trọng nói ra với lại lương châu mới vừa kinh lịch một trận đại chiến binh mã từ tây vực trở về đi lương châu ít nhất còn c ầ n hai tháng cái này cũng chưa tính thượng binh vào hà đ ô n u ậ n thời gian dài như vậy hành quân lại thêm tại tây vực đã t r i n h chiến hơn nửa năm binh sĩ có nhiều nhớ nhà lúc này xuất sư vô danh lại sĩ khí không thể dùng như vừa mất đủ sợ ảnh hưởng về s a u đ ạ i c ụ thuộc hạ biết quân hầu cùng vương tống h lĩnh tình như huynh đ ệ thế nhưng là nói chuyện thời điểm giả hủ ánh mắt nhìn về phía ngoài doanh trại những cái kia tướng sĩ quân hầu bọn h ắ n m ệ n h cũng làm ệ n h mong rằng quân hầu nghĩ lại mà làm sao t r ì n h dục lúc này cũng đứng dậy hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra quân hầu thuộc hạ cảm thấy văn hòa nói không tệ nếu là hành sự lỗ mãng sợ rằng sẽ tác động đến lương châu căn cơ tuân du cũng biểu thị đồng ý các ngươi nói cũng không tệ với lại đạo lý này bản hầu cũng minh bạch nhưng là đoàn vũ một câu nhưng là để giả hủ c h ì n h dục còn có tuân du ba người tâm lập tức đều treo lên đến trọng tình trọng nghĩa là một cái mỹ danh cũng là một cái ưu điểm đây không hề nghi ngờ người bình thường trọng tình trọng nghĩa vì trượng nghĩa người có thể kết giao rất nhiều bằng hữu người làm quan trọng tình trọng nghĩa tức là bị nói làm chân thành thương cảm b ạ c h tính thiện đức người lương thiện hữu kẻ làm tướng trọng tình trọng nghĩa có thể được binh sĩ ủng hộ tác chiến mọi việc đều thuận lợi đây đều là ưu điểm cũng là đến lấy truyền ngôn mỹ danh nhưng nếu như một cái quân vương trọng tình trọng nghĩa nói theo một cách khác khả năng này liền tính không lên một cái ưu điểm cũng kỷ như hiện tại loại tình huống này nếu như đoàn vũ khăng khăng muốn cho vương hồ nô báo thù rất có thể sẽ trực tiếp rơi vào một cái cùng thiên hạ la địch một cái loạn tặc tết i vội nếu như nếu là thật diễn biến thành dạng này hôm đó sao chỉ sợ thật là nửa bước khó đi nhưng là nhưng nếu như bản hầu nói trước đó mất tích hoàng trường tử s ử hầu lưu biện tại bản hầu nơi này đâu đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía giả hủ mấy người t doanh trướng bên trong trong nháy mắt t r u y ề n đến một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh giả hủ trình dục bao quát tuân du ba người đều dùng cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía đoàn vũ sử hầu cũng chính là lưu biện mất tích sự tình đã sớm lan truyền ra tất cả mọi người đều coi là lưu biện đã chết về phần nguyên nhân không cần nói nhiều đồng thái hậu ủng hộ đồng lưu Hiệp. hầu lưu biện tự nhiên là trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mất tích hoặc là bị mất tích đều là cực kỳ bình thường sự tình thế nhưng là đoàn vũ chậm rãi mở miệm đem như thế nào đạt được sử hầu lưu biện t i ề n căn h ậ quả nói ra sử hầu trước đó ở tại thâm cung bên trong cấm quân thống lĩnh kiện thạc hướng đ ồ n g thái hậu góp lời vì yếu bất sử hầu đối với hoàng v ị uy hiếp như muốn trong bóng tối đưa ra hoàng cung an trí tại bên ngoài hoàng cung chờ đồng hầu lúc nào kế vị tất cả hết thể đều kết thúc sau đó lại nên sử hầu hội cung b ấ t quá trùng hợp là tin tức này bị bản hầu biết được tại phòng quân cơ vận hành phía dưới sử hầu bị bản hầu nhận được lương châu trước mắt đang tại ký huyện bên trong văn hỏa ngươi nói bản hầu binh ra lương châu là tạo phản như vậy hiện tại đâu đoàn vũ cười lạnh một tiếng nói ra thái hậu đồng thị họa loạn triều đình phế đích trưởng mà đứng thứ t bây giờ đại hán bị long đong gian thần đương đạo yêu hậu hỏa loạn giang sơn xã tắc bản hầu không nên khi thanh quân t h á c lấy đang triều cục nâng đại hán chính thống chi đ ạ n g sao đoàn vũ những lời này nói ra giả hữu cũng cảm giác mình trên thân tự như là đã tuân ra một cỗ hạo nhiên trinh khí đồng dạng loạn thân tạ tử Không không không. đây rõ ràng là đại hán trung lương cái kia trong thành lạc dương đồng thái hậu trung thường thị kiến thạc còn có viên thuật đám người mới là loạn thần tạp tử hoàng trương từ nơi tay tình huống kia liền không đồng dạng a hoàn toàn khác nhau a hiện tại ai là tạo phản một phương coi như khó mà nói a văn h ò a ngươi cảm thấy bản hầu muốn thanh quân c h ắ c đến đỡ đại hán chính thống lý do này có đủ hay không đâu đoàn vũ nhìn đến giả hủ hỏi giả hủ đôi tay ôm quyền t h ở dài hướng về phía đoàn vũ chắp tay nói ra quân hậu thuộc hạ thu hồi mới vừa nói cái kia một phen yêu hậu loạn phế đích trưởng mà đứng thứ giết hại hoàng tự theo lý nên liên diện nguyện cùng quân hầu cùng nhau vào l ạ n thanh quân chắc một bên trình dục còn có tuân du lúc này cũng đều hướng về phía đoàn vũ chắc tay nói chúng ta nguyện cùng quân hầu cùng nhau chu s á t g i a n định thanh quân chắc rất tốt đoàn vũ híp mắt nói ra quân chắc thanh nhưng trước đó viên thuật trước hết chết hết văn hòa ngươi nói không tệ đại quân trở về đi về phải cần một khoảng thời gian nhưng bản hầu tất yếu viên thuật chết trước từ ngày mai bắt đầu đại quân tăng tốc đi tới trở về đi lương châu đợi chút nữa bản hầu sẽ đi đầu một bước văn ư u đã tại lương châu có chỗ an bài bản hầu về trước đi cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ đã bọn hắn muốn chơi vậy bản hầu liền bồi bọn hắn chơi một thanh đại t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn trường an một cảm tạ minh nguyện tâm tờ giờ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn trường an một cảm tạ minh nguyện tâm tờ giờ thất n g u y ệ t t i ê u dương như lửa phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên đến nóng bỏng ánh nắng vô tình thiêu nướng quan trung mảnh này rộng lớn thổ địa kéo dài tám trăm dặm đất màu mỡ đều bị nướng đến nóng lên phảng phất đại địa đều tại t h ở dốc mặt đất giãn nước đồng ruộng khô héo mảnh này đã từng lần đầu tiên được vinh dự kinh sáng tạo ra cường đại chu triều thổ địa bây giờ tựa như một mảnh bị lãng quên đất、chết. hơn một nghìn năm trước đó một cái cổ lão bộ lạc từ phương xa di chuyển đến lúc này phát hiện mảnh này đất màu mỡ sau đó tại dài đến mấy trăm năm thời gian bên trong bọn hắn ở khu vực này khai khẩn r dỗ tốt khởi công xây dựng phòng ốc cử hành tế tự đem bộ tộc thật sâu cắm rễ đến lúc này tạo thành một cái cường đại bộ lạc bọn hắn xưng nơi này vị kinh cũng chính là từ giờ k h ắ c này bắt đầu các đời đô thành đều là lấy kinh vì mệnh danh về sau cái này bộ tộc một cái tên là tây bá xương thủ lĩnh mang theo bộ tộc bắt đầu mở rộng bộ lạc di chuyển chinh chiến cuối cùng kết cục đã định đến lúc này đem nơi đây mệnh danh là hạo kinh tây ba sương phụ tử lấy hạo kinh vì đô thành đánh đông dẹp tây diệt vòng thường mở ra dài đến bốn trăm năm tây chu thời kỳ mà tại đây bốn trăm năm nữa hạo kinh một mực với tư cách tây chu q u ố c đô thẳng đến đông chu mở ra sau đó di chuyển đến lạc g ấ p cũng chính là bây giờ l ặ g i ư ờ n g nơi này mới bị xem như bội kinh tần mạc hàn sơ cao tổ lưu bang đánh bại hạ n g vũ sau đó tiếp nhận trương lương đề nghị định đô nơi này nói kim thành ngàn dặm kho của nhà trời nơi đây có ách thiên hạ chi c ă n g mà phụ hắn lương chi thế cao tổ lưu bang tiếp thu ý kiến sau đó tại đây xây thành trì tên là trường an sử ký cao tổ bản kỷ bên trong ghi chép muốn t ử tôn hắn trường an đều nơi này ngụ ý trường trị cựu an vĩnh cố đế nghiệp cho nên ra lệnh cho tên là trường an ở trong đó không bản mà hợp ban đầu chu triều định đô nơi này thời điểm ngụ ý phong nhã văn vương tri thập văn vương có tiếng phong nước đông chú duy vũ tri tích thứ phương du cùng hoàng vương duy thích hoàng vương trưng hay hạo kinh t í c h r u n g từ tây từ đông từ nam từ bắc vô tư không phủ trường an không riêng thủy hệ phát đạn đổ vào lấy quan chúng tám trăm dặm đất màu mỡ tư dưỡng sinh hoạt ở nơi này bất tính đồng thời cũng là một chỗ dễ thủ khó công đứng thẳng lấy vài tòa tâm chắn thiên nhiên đ o ạ n toán tri điểm bắc có kiều sơn s ơ n mạch nam có tần lĩnh s ơ n mạch giữa hai ngọn núi chính là rộng lớn tám trăm dặm bình nguyên đông thủ văn kiệp ốc tây thủ đại tán bắc thủ tiêu nam thủ võ chỉ cần thủ giữ đây b ố n quan cho dù thiên hạ đại loạn đây tám trăm dặm rộng lớn bình nguyên liền vô ưu nhưng đây đã từng thai n é n bốn trăm n ă m tây chu 500 năm trăm n ă m đại tần hai trăm n ă m tây hán rộng lớn bình nguyên bây giờ tựa như là ngã bệnh đồng dạng tại bị cao ngất tường thành vây quanh đình đại lầu các điêu lương vẽ trụ hiên nhà tình mỹ trường an thành bên ngoài cỏ dại rậm rạp người chết đói khắp nơi trên đất đại địa khô héo khô nức ven đường tùy ý có thể thấy được từng trồng bách cốt hai năm không ngừng bách tính trôi g ạ t khắp nơi cho dù là bán nhi bán đất cũng không đủ mạng sống không có gan lương đại địa hoang u liền xem như có loại lương gieo hạt cũng chưa chắc có thể mọc ra lương thực đáng thương là liền xem như mọc ra lương thực trồng trọt người cũng chưa chắc có thể chịu tới lương thực thành thục ngay đó mà liền xem như lương thực thành thục cái kia vàng r ự n g lúa mạch xung quanh cũng vẫn nhìn từng đôi tham lam ánh mắt lý nho cưới tại trên một cỗ xe bò mặc trên người phổ thông vải thô áo gai Hướng đến trương ờ n An thành đồng g h p ư hướng xung mà đi. Ở u q an h còn đi thành e o hơn 10 tên bên hông có bộ kiếm tị vệ. Nếu không phải tên bên Nếu tị bội có kiếm vệ. l ư thế, lúc này Lý Nho lúc Lý cũng này s ớ mặc đã đường đều đói đều đống bị ven Về những cái kia con mắt đều hiện ra lục quang dân nát.、Về、phần như khả năng đều chỉ còn lại có một đống xương、quốc. Trường An thành khả chỉ cái lục có quốc. kia lại ra mắt một m xé dù bây giờ không phải kinh đô nhưng cũng là bội kinh mỗi khi cần phải có cỡ lớn tế tổ hoạt động thời điểm còn muốn dùng đến trường an t r ư ờ n g an thành bên trong trường n h ạ cung c vị hương cùng minh cung bắc cung minh quang cung cùng thành bên ngoài lớn nhất kiến trường cung mặc dù không có cư trú nhưng ngày bình thường phụ trách giữ nghìn cung nữ còn có thái g i á m lại một cái không ít cùng lạc dương cơ bản tương đồng trường an thành bên trong có thể cung cấp b á c h tính cư trú địa phương cũng không nhiều phần lớn đều đã bị cung điện c h i n m cứ mà còn thừa tuyệt đại bộ phận khu vực ngoại trừ đã từng một chút cao quan h i ể n quý hoàng thân quốc thích cư trú vị trí bên ngoài còn lại có thể cung cấp b á c h tính cư trú vị trí thì càng ít cho nên trường an thành bách tính đồng dạng đều ở tại trường an thành bên ngoài chút ít thành phòng vân cấm quân cùng hộ vệ lịch đại hoàng đế lăng tầm quân đội tại trường an thành đóng quân đi vào đông thành phía dưới về sau lý nho tìm một đầu phố dài dừng lại đồng thời đi tới một gian t i ự u quán bên trong có bẩn tự nhiên là có giàu thiên hạ khổ khổ la b á y tính mà cũng không phải là quý tộc hào cường cùng kẻ sĩ xe bỏ rừng ở bên ngoài lý nho mặc áo bảo sám đi lên t i ự u quán lầu hai khoảng tra xét một vòng về sau tại một chỗ tới gần cửa sổ vị trí tìm được muốn tìm cái thân ả n h kia thế là ngồi ở một bên liễu bạch đồ ánh mắt đang thuận theo cửa sổ vị trí nhìn phía xa hùng trường thành an lý nho đi vào liễu bạch đồ đối diện sau đó ngồi xuống xung quanh không người liễu bạch đồ âm thanh ép tới rất thấp nói ra quân hậu đã trở lại ký huyện ngày mai liền sẽ mang binh ra hàn dương q u ậ n lý nho l ô ngày m nưa lên trên mặt lộ ra chờ mong thần sắc rốt cuộc đã đến trước đó lý nho còn đang suy nghĩ muốn thế nào đem lần này mang binh ra lương châu ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất cho nên hàn mới áp dụng ám độ trần thương biện pháp từ thu được thiết thạch đầu tình báo sau đó lý nho liền bắt đầu bộ binh sau đó hóa chỉnh là không đem m ộ tập binh mã bắt đầu chia lượt hướng đến ty đại giáo úy chuyển vận cũng may lương châu cũng sớm đã không chế thông hướng lạc dương thương mại lộ t u ế n những n à y hóa chỉnh là không binh sĩ tại tiến vào ty ti đại giáo ý bộ sau đó như e vậy tốt hiện tại đã không phải là tạm phản mà là bình định lập lại trật tự quân hầu mệnh lệnh ngoại trừ trần thương tân phong hoa âm ba khu cất giữ lương thực vị trí tất yếu một kích toàn lực bắt lấy trường an liễu bạch đổ nhẹ giọng nói lý nho lập tức ngầm hiệu nhẹ gật đầu đồng thời dâng lên một loại khó nói lên lời cảm xúc bành trướng trường an trường an bắt lấy trường an cầm giữ lập hoàng trường t ử s ử hầu lưu biện một chiêu này tuyệt đối là đồng thái hậu còn có viên ngôi đám người không tưởng được mà lý nho đánh trong đáy lòng cũng cảm giác tại trường an đứng vững góc chân cái này mới là ngay sau đó ổn thỏa nhất lương châu mặc dù binh mã cường thịnh nhưng bây giờ chủ lực đại quân còn tại tây bực nếu muốn trở về còn cần mấy tháng thời gian huống hồ đi qua hơn nửa năm chiến tranh còn có mấy tháng bốn ba quân đội sĩ khí hiển nhiên không thể dùng tối thiểu nhất cũng muốn tính dưỡng một đoạn thời gian hiện tại là thất nguyện trở lại lương châu sau đó cũng đã sắp tiến vào mùa đông chỉ là về mặt thời gian liền đến k h ô n g bằng phát động một trận đại chiến không nói đến còn muốn chiến tranh chuẩn bị còn có một cái lớn nhất vấn đề chính là địa thế nếu như nếu như lương châu một đường đánh tới lạc dương liền xem như công phá lạc dương tương lai sắp đối mặt đó cũng là tám mặt đều là địch lạc dương t h n g quan bắt lân cận ký châu đông lâm duyện châu tử châu nam có kinh châu tây có tịnh châu nếu quả thật muốn bị thiên hạ v â y công làm sao c h ấ n thủ lạc dương t h n g quan lương châu là bọn hắn đại bản doanh lạc dương cùng lương châu ở giữa còn khoảng cách lấy toàn bộ ti đại giáo bí bộ đến lúc đó vận lương đều là vấn đề liền xem như đặt xuống lạc dương cũng là một t ò a cô thành cô thành khó mà lâu thủ chớ đừng nói chi là vẫn là tám mặt đều là địch nhưng nếu như là trường ăn liền không đồng d ạ n g bắt lấy trường ăn sau đó chỉ cần chấn giữ hàm cơ quan trên cơ bản liền có thể làm đến một người giữ ải vạn người không thể qua phong tỏa hàm cơ quan lấy thiên tử làm tên chậm rãi tiêu hóa phải phu phong trái phụng dực tinh triệu doãn cứ như vậy lấy lương châu hiện tại phát đạt thương nghiệp còn có lương thực sản lượng một năm chỉ cần một năm thời gian liền có thể đem nửa cái ti đại giáo hí bộ ăn làm gì t r ư c đó cho đến lúc đó nếu là ở hướng đến lạc dương tiến binh tức là không có bất kỳ nỗi lo về sau với lại bắt lấy trường ăn sau đó còn có thể tiến binh phụ thuộc hàng trung vì xuôi nam mở đường cái này mới là một bước một cái dấu chân một bước một cái làm gì chắc đó quân hầu xuất binh này chính là thu lấy trường ăn lúc lý nho rất nhỏ gật đầu nói ra đạt được lý nho khẳng định sau đó liễu bạch đồ lúc này mới đứng dậy sau đó quay người hướng đến tiểu quán lầu một mà đi lý nho ngồi cạnh cửa sổ vị trí ánh mắt nhìn về phía nơi xa hùng vĩ trường an thành minh chủ cường binh lương tướng chủ mưu dân tâm địa bàn những n à y lương châu hiện tại một cái cũng không thiếu thiếu thiếu sót cũng chỉ là thời gian tại đoàn vũ bên người đợi thời gian càng dài lý nho liền càng có loại cảm giác này ai có thể nghĩ tới ba năm trước đây còn tại tấn dương họp c h ợ bên trên buôn bán ra lông cái kia đã từng tiểu trợ săn bây giờ đang theo lấy một đ ờ i bá chủ phương hướng phát triển lý nho hiện tại cũng rất chờ mong ba năm năm năm hoặc là mười năm tám năm sau đó đoàn vũ đến tột cùng sẽ trưởng thành tới trình độ nào chương năm trăm bốn mươi lăm từ k h hai cảm tạng phi tù đổ thuyền. phi tù đổ thuyền hà đông quận n g u thành nơi đây khoảng cách an ấp chỉ có hơn bốn mươi dặm lúc này n g u thành thành bên ngoài đông nam hai mặt các gan đặt một cái đại doanh sứ đông đông quân đại doanh trước cửa treo một mặt màu đỏ c h i ế n kỳ d â n thư một cái chu tự mà n g u thành phía nam đại doanh trước mặt tức là treo một mặt màu đen c h i ế n kỳ d â n thư hoàng phụ hai chữ hai doanh ở giữa khoảng cách lấy n g u thành phản phất là đã đem n g u thành bao vây đầu dạng mấy bạn binh mã tại đại doanh bên trong đâm xuống lều bạn không thể nhìn thấy phần cuối mà lúc này ngay tại ngũ thành phía bắc mặt hướng an ấp phương hướng tường thành bên trên thân mang chế thức hán quân trung lang tướng khôi giáp chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người tức là đứng tại trên đầu thành đi cùng có ngu thành huyện lệnh cùng huyện ý khoảng cách từ lạc dương phát binh đến lúc này đi qua gần mười ngày mà cho vây quanh an ấp thiết thạch đầu đưa đi triều đình văn thư cũng đã đi qua năm ngày thế nhưng là đau khổ chờ đợi năm ngày hai người cũng không có thu được bất kỳ liên quan tới thiết thạch đầu hồi âm cùng bất kỳ thái độ đưa ra ngoài triều đình văn thư phảng phất là đã chìm đáy biển đồng d ạ n g lúc này đứng tại trên đầu thành trong tay án lấy bên h ư n g bội a o chu tuấn lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn nếu như không phải có triều đình mệnh lệnh chu tuấn hiện tại chỉ sợ đã dẫn đầu đại quân san bằng a n ấp tại tiếp vào xuất binh a n ấ p mệnh lệnh này thời điểm chu tuấn còn có hoàng phụ tung tâm lý đ ề u kìm nén một hơi bởi vì lúc trước cùng đoàn vũ đủ loại thù hận khiến cho hai người tại đối với c h â n áp đoàn vũ thủ hạ thiết thạch đầu chuyện này mười phần đ ệ bụng thế nhưng ngay tại hai người lĩnh binh xuất phát thời điểm triều đình lại có một cái khác mệnh lệnh đến mặc dù để cho hai người mang binh tới bắt thiết thạch đầu nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vận dụng vũ lực tại thiết thạch đầu không có lĩnh binh vây công ăn ớp từng có sai trước đó tuyệt đối không có thể dẫn đầu vận dụng vũ lực để bọn hắn hai người lấy t r i ề u an làm chủ đây đều đã quá khứ năm ngày đoàn vũ cái kia thuộc hạ rõ ràng là không có đem chúng ta đem triều đình chiếu lệnh để vào mắt chu tuấn khóa chặt lông mày một tay án lấy trước mặt tường thành ngự khi âm chầm nói ra muốn ta nói làm gì phiền phái như vậy hai người chúng ta lĩnh binh thì đến cái kia thiết thạch đầu bất quá chỉ là hai nghìn binh mã không cần đến độc thủ chỉ cần chứng i ế p liền có thể tùy tiện có thể bắt được mang đến lạc dương làm gì phiền phái như vậy đứng ở một bên hoàng phủ tung khẽ lắc đầu triều đình không cho bọn hắn vận dụng vũ lực rất hiển nhiên là có kiên kỵ về phần k i ê n kỵ là cái gì đáp án cũng rất hiển nhiên triều đình không cho chúng ta vận dụng vũ lực là k i ê n kỵ lương châu đoàn vũ không có bước kế tiếp chỉ lệ n h đ o á n chừng cũng là đang đợi đoàn vũ trở về xử lý việc này hoàng phủ tung một bên lắc đầu một bên m ặ t hướng an ấp phương hướng nói ra nếu như chúng ta tự thiện đ ộ n thủ không riêng gì không chiếm được triều đình ngợi khen nếu quả thật bởi vì chuyện này t r e o đến đoàn vũ có hành động gì chỉ sợ cuối cùng chịu liên lụy vẫn là chúng ta mình triều đình bây giờ sơ định thiên tử mới vừa đăng lâm đại bảo thái hoàng thái hậu tự nhiên là không muốn sinh thêm sự cố ư hoàng phủ tung vừa dứt lời một bên chu tuấn liền hừ lạnh một tiếng đoàn vũ đoàn vũ giống như khắp thiên hạ cũng chỉ có đoàn vũ đồng dạng chu tuấn không phục lắm nói ra hắn không phải liền là vận khí tốt một chút sao nếu như ban đầu không có đồng trác trợ rút hắn hiện tại còn tại tân dương bán ra thú đâu hoàng phủ tung hít sâu một hơi lời này mặc dù không thể phủ nhận nhưng cũng không đủ tất cả mặt đoàn vũ mặc dù rất có vận khí cho phép nhưng đoàn vũ bản sự đồng dạng là không thể khinh thường dĩnh xuyên một lần kia phía sau chân tướng đến tội cùng là như thế nào hoàng phủ tung so với ai khác đều hiểu hắn chất tử hoàng phủ ly đến tột u cùng có hay không đem trương lượng những cái kia ra sản chiếm lấy hắn chẳng lẽ không rõ ràng chỉ bất quá loại chuyện này căn bản nói không rõ thôi tại phái người đi xem một chút đi chờ triều đình chỉ lệnh rồi nói sau hoàng phủ tung vẫn là duy trì cẩn thận thái độ nói một câu tính toán thời gian triều đình chỉ lệnh cũng nhanh đến cẩn thận tóm lại không sai chu tuấn mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cũng chỉ có thể đồng ý hoàng phủ tung đề nghị không bao lâu tại hai người mệnh lệnh phía dưới một đội kỵ binh liền hướng đến an ấp phương hướng lần nữa mà đi an ấp thời gian nhoáng một cái cũng đã là hơn nửa tháng an ấp huyện cửa thành đã đóng nửa tháng không có mở ra thành trong thành bên ngoài một mảnh lạnh leo khí tức sơ sát thành nam trên đầu thành viên thuật ngồi tại một tấm hồ ghế dựa bên trên uống vào từ giếng sâu bên trong mới vừa lấy ra ướp lạnh mất nước tựa như là xem kịch đồng dạng nhìn bên ngoài thành phương hướng tại hắn trước người lỗ châu mai bên trên trói trên sợi dây còn buộc lấy đã mục nát thi thể đó là vương hổn nô thi thể từ khi biết được chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người đại quân tại khoảng cách nơi đây không đủ năm mươi dặm ngu thành sau đó viên thuật liền càng thêm không kiêng nể gì cả mỗi ngày đều tại khiêu khích thành bên ngoài t i ế t thật đầu thậm chí là trong lúc rảnh dùng cung tiến đi bắn treo ở giữa không t r ù n g vương hổn nô thi thể có ai không bản tướng hôm nay nghĩ đến một cái tân cách chơi viên thuật lớn tiếng nói ra ở sau lưng hắn lập tức có binh sĩ tiến lên trước lĩnh mệnh mấy người các ngươi đi lên đứng tại lỗ châu mai phía trên hướng đến phía dưới cái kia tiện dân thi thể cho bản tướng đi tiểu ai nước tiểu nhiều ai nước tiểu chuẩn bản tướng liền thường a i nếu có thể câu đến thành bên dưới cái kia tiện dân đến công thành vậy bản tướng trùng điệp có thưởng mấy tên binh sĩ nghe được viên thuật nói sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó lập tức hướng đến lỗ châu mai bên trên bỏ đi cái kia tranh nhau chen l ấ n bộ dáng t r e o đến viên thuật một trận cười ha ha phạm tiên ngồi tại viên thuật trái ra tay vị trí cũng là cười khẽ nhìn đến một màn này quả thật vẫn là tướng quân biện pháp nhiều à nếu như nếu là thật dẫn tới đoàn vũ thủ hạ động thủ chức công thành cái kia chu tướng quân còn có hoàng phủ tướng quân hai người liền có thể dẫn binh tướng hắn chấn áp viên thuật hừ hừ cười lạnh nói một đám rùa đen rút đầu thôi bản tướng muốn nhìn bọn hắn đến tột u cùng có thể chịu tới khi nào nước tiểu tranh thủ thời gian nước tiểu ai nước tiểu nhiều bản tướng cực kỳ có thưởng viên thuật bưng đựng đầy mật nước bắt nước lớn tiếng nói à bản tướng đây mật nước cũng nhiều Giống như cũng như co một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống từ thiết thạch đầu sau lưng văng lên mắt thấy đã gậy gọ một vòng vương nhị hổ một tiếng bi phân tiếng la qua đi liền hướng đến thành nam phương hướng xuống tới nhưng tại trải qua thiết thạch đầu trước người thời điểm lại bị thiết thạch đầu kéo lại nhị hổ thiết thạch đầu lôi kéo vương nhị hổ vương nhị hổ xoay người lại trong mắt tràn đầy khuất đ ụ c nước mắt chỉ vào an ấp thành nam vị trí chỉ vào treo vương hổ nô thi thể vị trí thạch đâu ca ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến cái kia x u ấ t sinh làm lục ta như vậy ca thi thể sao ta ca sắc mặt đồng dạng tiểu thụy gáy mắt tràn đầy tơ máu thiết thạch đầu giận dữ cắn răng nhị hổ ta so bất luận kẻ nào đều phải muốn cho hổ nô báo thủ thế nhưng là thiết thạch đầu nhắm mắt lại không bao giờ tùy tiện dưới lệ tại doãn ngô một trận chiến suýt nữa bị đánh rơi mất nửa cái b ả vai đều không có rơi lệ thiết thạch đầu giờ khắc này từ khỏe mắt trên dưới c h ả y ra hai hàng nước mắt nhĩ hổ nếu như chúng ta hiện tại công thành xa như vậy chỗ chu tuấn còn có hoàng phụ tung liền sẽ phái binh tới tiến đánh chúng ta ca của ngươi là ta huynh đệ ngươi cũng là ta huynh đệ ta thiết thạch đầu tiện mệnh một đầu có thể không sợ hãi nhưng nơi này còn có hai nghìn lương châu huynh đệ còn có nhiều như vậy từ tấn dương một đường đi theo chúng ta huynh huynh đệ ta không thể để cho bọn hắn không không chịu chết với lại chúng ta đại biểu là quân hầu nhĩ hổ h á n biên thuật đó là muốn dùng loại phương thức này dẫn dụ chúng ta công thành dẫn dụ chúng ta phạm sai lầm chỉ cần chúng ta phạm sai lầm hắn liền có cơ đối phó chúng ta đối phó quân hầu thiết thạch đầu hai tay vị vương nhị hổ bả vai ngự a khí chắc chắn nói ra nhị hổ ngươi yên tâm chỉ cần c h ờ quân hầu đến quân hầu đến nhất định sẽ vì h ồ nô báo thù nếu như ngươi cảm thấy chưa hết giận thạch đầu c á cái c mạng này cũng có thể bồi cho h ồ nô nhưng là nhưng là ngươi không thể xảy ra ngoài ý mớn h ồ nô cũng chỉ có ngựa như vậy một cái lệ lệ h ắ n ngay cả dòng roi đều không có lưu lại một cái vương da huyết mạch còn cần ngươi đến kéo dài ca của ngươi không có ở đây ta muốn bảo vệ ngươi không hề bị đến bất kỳ tổn thương ngươi yên tâm chỉ cần quân hầu đến ta thiết thạch đầu cái thứ nhất xông vào phía trước không đem nội thành đám đạo trích k i a tản sát hầu như không còn ta liền chết không yên lành vương nhị hổ cắn răng chăm chú nắm chặt nắm đấm gật đầu ha ha nam thành bên trên viên thuật tiếng cười càn rỡ mà làm càn thiện dân đ i ê u dân phế vật các ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến bản tướng ở chỗ này các ngươi không phải phát thể muốn giết bản tướng sao làm sao hiện tại không làm các ngươi giút ký đâu các ngươi lòng xấu hổ đâu chẳng lẽ bị bản tướng sợ choán văng sao ha ha phế bật tiện dân chỉ xứng bị bản tướng dẫm tại dưới chân tiểu tại trên t hân ân viên thuật càng nói tiếng cười càng lớn dẫn tới sau lưng trên đầu thành hổ bí quân binh sĩ đều đi theo lớn tiếng bật cười chỉ có ngồi tại phạm tiên đối diện vệ tuần khánh nữ mày cúi đầu nhưng mà giữa lúc viên thuật mắng to thời điểm một trận hổ gầm thanh â m từ đằng xa chuyển đến to rõ lại trầm thấp thâm thanh trong nháy mắt chế trụ viên thuật tiếng cười giống giống giống hai cái khác biệt hổ gầm thanh â m giao thế văn lên đang đứng tại trên đầu thành đi tiểu viên thuận một cái giật mình trong nháy mắt dùng mình một cái cái kia màu vàng còn tràn ngập bọn biển nước tiểu cũng trong nháy mắt phản phất là bị hai cánh tay chặt đứt đồng dạng thành dưới thiết thạch đầu cái kia như cùng chết s á m đồng dạng hai mắt bên trong trong nháy mắt bạo phát ra tinh quang quân hầu đến quân hầu đến thiết thạch đầu khàn cả giọng hô to viên thuận ngươi tử kỳ đến rồi h ổ gầm âm thanh lập tức đưa tới an ấp trên đầu thành tất cả mọi người chú ý trong đó cũng ba o gồm phạm tiên còn có vệ tuần mà binh sĩ không kiêng nể gì cả tiếng cười phản phất cũng tại cái kia tràn đầy phẫn nộ gáo thét bên trong giật tắc nơi xa ánh mắt có thể đụng vị trí tại quần quần khói bụi bên trong từng b ệ lóe ra hàn mang binh khi tại ánh nắng chiếu xuống băng lanh mà l ạ n h lạnh, lạnh. đông nhiên khói bụi bên trong đột nhiên đột xuất một thân ảnh xông phá khói bụi to lớn lại màu đen trên thân hiện đầy lộc l â y vân trắng m ả n h hổ t r ở một cái cao lớn thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người giữa tầm mắt long lân rượu kim g i á p khúc xạ lấy kim băng màu đỏ tươi phi phong phẳng phất là tan không ra huyết vụ đứng tại viên thuật sau lương phạm tiên người đầu tiên đứng lên đến h ư ờ n g đến viên thuận ánh mắt nhìn về phía phương hướng cái kia chính là đấm mũ phạm tiên ngây ngốc hỏi đoàn vũ đến hắn đến thay dưới thiết thạch đầu mặt hướng đoàn vũ đến phương hướng hai đầu gối quỳ xuống đất tựa như một cái phạm sai lầm hài tử đầm dạng nước mắt mơ hồ hai mắt làm ướt trước ngực hồi r i á p đại ca đại ca hổ nô chết rồi đại ca hổ nô chết đã có hơn hai năm không có s ư n g hô như vậy qua đoàn vũ thiết thạch đầu một bên khóc một bên hô Đó ép, nhiều một chút điểm thúc canh à nhiều một chút bắn tỉa điện à tiểu tác giả đang cố gắng gõ chữ bên trong m u ộ n một chút còn sẽ có một trường cố lên phấn khởi cố lên một thần tiểu bằng hữu nhanh xuất viện đoán chừng còn có cái hai ba ngày chờ một thần tiểu bằng hữu xuất viện sau đó nhất định cho mọi người dùng lực bạo càng một đợt cảm tạ chư vị cực kỳ dặn dò cùng ủng hộ cực kỳ nhóm khen thưởng tiền tiểu tác giả đều sẽ cho một thần tiểu bằng hữu lấy làm ăn chương năm trăm bốn mươi sáu huyết đ ổ ba cảm tạ hai mươi bốn tám ba một một t á m tám đại lao lễ vật tri vương chương năm trăm bốn mươi sáu huyết đ ổ ba cảm tạ hai mươi bốn tám ba một một t á m tám đại lao lễ vật tri vương một trận bay nhanh q u a đi dưới hông tiểu hát đoàn vũ đi tới thiết thạch đầu còn có vương nhị hồ bên người. nhìn đến đoàn vũ đến bị hành hạ hơn nửa tháng lương châu binh m ã đều phạm phất bị rót vào một châm thuốc trợ tim đồng dạng ánh mắt kích động nhìn đến hát hổ thân trên hình khôi nô đoàn vũ đại ca hổ nô chết là ta đều là ta đều tại ta liên lụy hổ nô nếu như cái kia ngày phiên trực không phải ta hổ nô sẽ không phải chết thiết thạch đầu khóc tựa như là cái hải t ử đồng dạng đoàn vũ dừng ở thiết thạch đầu trước mặt đôi tay đem quỷ trên mặt đất thiết thạch đầu đỡ lên thân ba năm trước đây cái kia h ú t lấy nước mũi dùng một đôi thanh tịnh con mắt nhìn đến hắn thiết thạch đầu bây giờ đã trưởng thành là một cái đình t i ê n lập địa nam tử hán có thể đem đã trải qua như vậy nhiều liền xem như lao bổ vào trên thân cũng sẽ không một chút nếu mày thiết thạch đầu tàn phá thành như thế cũng chỉ có tấm lòng kêu bên trong ấy n ấ y đoàn vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đại ca thiết thạch đầu ngựa đầu nhìn đến đoàn vũ hồ nô không có buồn g vì chết đoàn vũ lắc đầu ngữ khí lạ thường ôn lu tự như đại ca chiếu cố đệ đệ đồng dạng nếu như lại để cho hồ nô lựa chọn một lần hắn lựa chọn vẫn như cũ n g là đồng dạng hồ nô đem ngươi coi là người thân coi là huynh đệ mới có thể làm như vậy nếu như đổi lại là ngươi ngươi cũng giống vậy biết dùng đồng dạng phương pháp đến bảo hộ hổ nô n vợ con vợ còn có đúng không thiết thạch đầu không được gật đầu đoàn vũ tay rơi vào thiết thạch đầu trên bờ vai kiếp này hổ nô có ngươi dạng này huynh đệ sẽ không cảm thấy tiếc u ố i kiếp sau ngươi tại làm trở về hắn huynh đệ tận lực đi để ngủ nhưng là thú nên báo vẫn là mưa báo đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía an ấp trên đầu thành vị trí mà bị đoàn vũ đây lơ đạn g ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người bao quát trên đầu thành binh sĩ cũng nhịn không được dùng mình một cái đặc biệt là viên thuật mới vừa ngoài miệm nói đến n ụ c nhã nói giờ phút này giống như bị xi、si、măng phong ở trong bụng đồng dạng đứng tại lỗ châu m a i bên trên hai cái chân đều cảm thấy tựa như là rót chỉ đồng dạng nặng nghề nâng nâng ta xuống tới viên thuật run run rẩy rẩy nói một câu hai tên binh sĩ lập tức tiến lên đỡ lấy viên thuật từ trên đầu thành xuống tới chân đạp tại mặt đất đá xanh mã đạ dạ bên trên viên thuật lúc này mới tựa như là trở về hồn đồng dạng nhìn bên ngoài thành đoàn vũ cùng đoàn vũ vẹn vẹn mang theo mấy t r ă m cưới trong lòng hơi đã thả lòng một chút tướng quân phạm tiên âm thanh tại viên thuật sau lưng văng lên tướng quân đoàn vũ đến hãn hội công thành sao phạm tiên hỏi hắn dám viên thuật âm điệu cao vút bất quá hơi có vẻ lanh lảnh tựa như là bị thứ gì bóp lấy hết hầu đồng dạng cái này tiện dân cũng không phải bản tường giết hắn dám công thành cái k i a chính là tạo phản tự tiện mang binh rời đi lương châu hắn đoàn vũ đã có tạo phản h i ế m nghi hắn nếu là dám viên thuật viên thuật lời còn chưa nói hết thành bên d ư ớ i cũng đã vang lên đoàn vũ âm thanh viên thuật biểu lộ cứng đờ đoàn vũ đã một lần nữa c ư ấ i lên tại tiểu hát t r ê n thần sau đó từng bước một hướng đến an ấp cửa thành phương hướng tới gần mạnh mẽ mà hữu lực lại bén nhọn hổ trào trên mặt đất lưu lại một cái c á i ân ký tựa như tử vong trước đó nở rộ hoa hồng máu đồng dạng ngươi là thật đáng chết ta nói chuyện thời điểm đoàn vũ không ngừng tới gần cửa thành Đoạn... đoàn vũ ngươi muốn làm gì viên thuật â m thanh có chút run rẩy nói ra hắn không phải ta giết là chính hắn tự sát không oán ta được ta là mệnh quan triều đình là hổ bí trung l ă n g tướng là hai nghìn thạch đại quan ngươi nếu là giết ta đó là t ạ o phản ngươi tự tiện mang binh ra lương châu đã l à nghị tội ta khuyên ngươi ta khuyên ngươi thức thời một chút mặc dù viên thuật lại nói rất cứng rắn nhưng là rất rõ ràng cái kia suy yếu ngự a khí cùng thanh â m rung động bán rẻ viên thuật lúc này trọn dạng thậm chí đã có chút quên lưu tại an ấp mục đích vốn là dẫn tới đoàn vũ phạm sai lầm ngược lại đảo n g ư ợ c thuyết phục lên đoàn vũ toàn quân chuẩn bị đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu hạ lệnh sau lưng lương châu quân tùy thời chuẩn bị phát động tiến công nhưng mà đoàn vũ lại giơ tay lên cánh tay đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua thiết thạch đầu nói ra hổ nô thủ ta tự mình cho hai báo viên thuật đầu ta tự mình h a xuống hôm nay người nào cản trở lấy bản hầu ai liền phải chết đoàn vũ ngẩng đầu lên một đôi không chứa bất kỳ tâm tình gì đôi mắt xuyên tấu qua h u y ề n thiết mặt nạ nhìn về phía thành bên trên vị trí giống tiểu hắc một tiếng h ổ gầm sau đó đột nhiên tăng tốc độ hướng đến an ấp thành phương hướng vào tới đoàn vũ ngươi dám thành bên trên v i ê n thuật quá sợ hãi mặc dù v i ê n thuật không cho rằng đoàn vũ một người có thể phá thành nhưng là tâm lý đó là ngăn không được sợ hãi b á n tên b á n tên b á n chết hắn b á n chết h ắ n v i ê n thuật đưa tay chỉ hướng thành bên dưới sông q u a đoàn vũ trong lòng sợ hãi cuối cùng hóa thành dữ tợn trên đầu thành binh sĩ lập tức cung nợ đầy dây cung dựng vào mũi tên hướng đến thành bên dưới đoàn vũ bắn trụm trên trăm con mũi tên mang theo gào thét tiếng gió s ô n g về đoàn vũ đoàn vũ g ơ tay lên bên trong t i ê n long phá thành kích sau đó đôi tay phi t ố c xoay tròn liền tựa như máy bay trực thăng cường đại cánh quạt đ ồ n g dạng đem những cái kia mũi tên từng cái quét xuống trên mặt đất chỉ là phút chốc liền đã đi tới an ấp trước thành sông hộ thành chỉ thấy một đôi móng chức tại sông thành cực hạnh ư ớ n g về phía trước kéo dài một đôi tráng kiện móng sao đột nhiên phát lực bọn người vật lên sau đó vững vàng rơi vào sông hộ thành một phía khác lúc này an ấp cửa nam đóng chặt lại cửa t hành động bên trong còn có chỉnh chỉnh t ề t ề mấy hàng binh sĩ phía trước nhất binh sĩ cầm trong tay to lớn tấm thuẫn mà sau lưng binh sĩ tức là cầm trong tay t r ư ờ n g âu mắt thấy đoàn vũ đỡ được trên đầu thành bắn xuống đi mũi tên viên thuật c ũ g ấ p ghé vào lỗ châu mai vào chiều lấy thành bên dưới phương hướng nhìn lại đi vào cửa thành trước đoàn vũ đột nhiên hướng trước người vung vẩy ra thiên long phá thành kích hắn muốn làm gì viên thuật một mặt một b ớ c chẳng lẽ đoàn vũ muốn như vậy đánh vỡ cửa thành có phải hay không choáng người đến dầu nóng viên thuật nghĩ đến dùng dầu nóng cho đoàn vũ tắm rửa nhưng mà còn không đợi viên thuật tiếng nói vừa ra đoàn vũ một kích đã vung vẩy ra ngoài c ư ơ n g đại l ự c đạo tăng thêm tiên long phá thành kích bên trên tạo hình lỗ thủng trong nháy mắt vang lên một trận trói hai lệ tiếng gào âm viên thuật vô ý thức ngăn chặn lỗ thai mà những cái kia canh giữ ở cửa t hành động bên trong binh sĩ tức là bản năng cảm thấy từng tia không ổn cửa t hành động bên trong m ố n là đ e n kịp một màu chỉ có từ cửa thành đóng khe hở bên trong có thể nhìn đến một đầu trải lấy tia sáng nhưng mà tại lệ gào âm thanh vang lên sau đó canh giữ ở cửa hành động binh sĩ bỗng nhiên cảm thấy ngày tựa như là sáng lên nặng nề lại to lớn hai phiến cửa thành ẩm vang từ giữa đó vị trí bắt đầu sụp đổ đứng tại phía trước nhất một loạt binh sĩ cảm giác trong tay tấm thuẫn chật nhẹ cúi đầu xem xét mới phát hiện tấm thuẫn vậy mà không biết vì cái gì trực tiếp từ giữa đó cắt thành hai nửa nặng nề miếng sắt bao vây lấy đầu gỗ quăng xuống đất len k e n rung động còn không đợi binh sĩ kịp phản ứng vì sao lại dạng này thời điểm tựa hồ là cảm giác được trong thân thể tựa như là có đ ồ vật gì dâng trào lên binh sĩ cúi đầu nhìn đến mắt thấy mình khoang bụng vị trí phun ra một đạo tơ máu một giây sau thê thảm âm thanh đồng thời ở cửa thành đậu bên trong vang lên hai trăm canh giữ ở cửa thành động bên trong binh sĩ tựa như bị tử thần liêm đào thu hoạch qua đi dơm dạ đồng dạng đều đồng loạt từ bên hông vị trí bị chặn ngang chặn đứt trong nháy mắt máu tươi hôn tạp nội tạng tràn ngập toàn bộ cửa thành động tựa như tu la ngục lò sát sinh đồng dạng thuận theo ẩm v a n g sụp đổ cửa thành tiểu hát dẫm lên trên mặt đất máu tươi cùng nội tạng từng bước một đi vào cửa thành trong động mà trên đầu thành binh sĩ còn chưa không có phát hiện thành bên dưới đến tột u cùng xảy ra chuyện gì tại viên thuật từng tiếng thuốc dục phía dưới đám binh sĩ lần lượt lao xuống từng thành xuống dưới giếp hắn giết đoàn vũ cái này phản tặc, cứ việc không nhìn thấy thành bên dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng là sợ hãi lúc này đã chiếm cứ viên thuật b o à n thân hai chân không thể khống chế muốn chạy nhưng lại căn bản cũng không có đường có thể trốn nơi này là tường thành lại không thể nhảy đi xuống chỉ có thể gấp viên thuật bốn phía xem xét giống a lên a tha mạ n g cháy mau giống giống hồ khiếu gào k h é t cầu xin tha thứ tại binh sĩ lao xuống tường thành trong m h á y mắt nối liền không dứt âm thanh liền từ phía dưới không ngừng văng lên thẳng đến tất cả âm thanh đều sau khi tắt dưới chân chiến hoa dẫm lên bậc đá xanh bậc thang phát ra thanh thúy thanh âm sau đó đoàn vũ thân ảnh xuất hiện ở trên đ ầ u thành thiên long phá thành kích đã nhuộm đỏ trên thân long lân rượu kim g i ắ p cũng dính đầy máu tươi chiến hoa bên trên bao vây lấy một tầm thật giấy huyết tương đoàn vũ từng bước một đi lên từng thành tiểu hát trên thân màu trắng họa tiết lúc này đã biến thành màu đỏ trong miệng đang ngậm một cái không ngừng rẽ rụa binh sĩ bốn cái răng nanh không có vào binh sĩ bên hông binh sĩ hai mắt bên trong tràn đầy trước đó chưa từng có qua hoảng sợ khoảng cách đoàn vũ là có mười mấy mét viên thuật một bên lưu lại một bên đem hai b bên trên lên a giết hắn giết hắn giết hắn ta cho các người phong hậu trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi viên thuật không ngừng hướng đến sau lương tối lui mà đã sớm bị sợ choáng váng phạm tiên thậm chí quên x â dịch bước chân viên thuật đoàn vũ một bên lắc lắc tiên long phá thành kích bên trên huyết châu một bên nhìn đến lui lại viên thuật nói ra có người hay không nói cho người rơi vào bản hầu trong tay người biết chết rất thảm đang khi nói chuyện thời điểm đoàn vũ tháo xuống trên mặt huyền thiết mặt nạ cặp kia băng lanh con người bên trong phát tán ra h à n khí tựa hồ đông kết xung quanh không khí giờ phút này trên đầu thành ngoại trừ thô trọng lại kiểm chế tiếng thở dốc bên ngoài cũng chỉ còn lại có đoàn vũ âm thanh đoàn vũ v ặ n mẹo một cái cổ như là cơ giới chuyển động ken két tiếng vang lên sau đó đoàn vũ thân thể hơi nghiêng về phía trước hai chân xê dịch thời điểm thân thể nhanh chóng khởi động thế không thể đỡ khí tức trong nháy mắt kinh ngạc viên thuật trước người tất cả binh sĩ đều tránh ra một con đường đem trốn ở đông đ ả o binh sĩ sau l ư n g viên thuật triệt để bại lộ tại đoàn vũ trước mặt một tay cầm thiên lăng phá thành kích đoàn vũ một cánh tay đưa ra chỉ nghe phớt một tiếng thiên lăng phá thành kích trực tiếp xuyên thấu viên thuật vai trái ngay tiếp theo khôi r ắ c cùng nhau vỡ vụn viên thuật phát ra một tiếng kêu gen bị đoàn vũ chọn ở giữa không trung cứ như vậy giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi đoàn vũ băng l ê n h âm thanh tạ i viên thuật vang lên bên hai chương năm trăm bốn mươi bảy bồi táng một cảm tạng thuế n g u y ệ t lướt qua đầu ngón tay chương năm trăm bốn mươi bảy bồi táng một cảm tạng thuế n g u y ệ t lướt qua đầu ngón tay báo ngu thành bên ngoài một đội kỵ binh nhanh chóng hướng đến trong cửa thành phi nước lại dẫn đầu kỵ binh doanh trưởng một mặt kinh hoàng trong miệng c ố n pít kêu to thành bên trên chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người nhìn đến kỵ binh thân ảnh cùng âm thanh ảnh đều dò xét lấy thân thể hướng đến tường thành bên ngoài nhìn lại không bao lâu trên mặt vẻ kinh hoàng kỵ binh thập trưởng liền bước nhanh chạy lên tường thành đi tới chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người trước mặt một gối quỳ xuống khải bẩm tướng quân không xong việc lớn không tốt thập trưởng một mặt kinh hoàng chu tuấn trao mày cúi đầu nhìn đến quỳ một chân xuống đất kỵ binh thập trưởng hỏi cái gì không xong có phải hay không đoàn vũ dưới trướng mang theo lương châu binh công thành thập trưởng liền vội vàng lắc đầu nói ra không phải không phải đoàn vũ thủ h ạ chu tuấn trên mặt lập tức toát ra một vệ thất vọng nhưng mà còn không đợi chu tuấn lại nói cái gì thập trưởng câu nói tiếp theo trực tiếp để chu tuấn ngu ngơ ngay tại chỗ là đoàn vũ là đoàn vũ đến thập trưởng ngửa đầu nhìn đến chu tuấn cái gì chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người đều là s ư n g sờ ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa chu tuấn không thể tin nhìn đến thập trưởng hỏi ngươi nói đoàn vũ đến đứng ở một bên hoàng phụ tung cũng là cực kỳ khiếp sợ làm sao nhanh như vậy với lại không hề có một chút tin tức nào chuyển đến dựa theo hiện tại thời gian mà tính ngươi đoàn vũ hẳn là còn tại từ tây vực trở về trên đường á chẳng lẽ lại hắn biết bay không thành ngươi nhưng nhìn rõ ràng đích s ắ c là đoàn vũ hoàng phủ tung hỏi tới một câu khải bẩm thập trưởng liền nội vàng gật đầu nói ra thuộc hạ không dám nói dối thuộc hạ mặc dù không nhận ra đoàn vũ nhưng là người kia đích s ắ c đó là đoàn vũ đoàn vũ chỉ dẫn theo mấy trăm kỵ binh đồng thời tại đến an ấp sau đó chỉ có một người tiến đánh an ấp thành thuộc hạ trở về trước đó an ấp thành đã bị đoàn vũ cướp phá hổ bí trung lang tướng bị đoàn vũ bắt sống thuộc hạ không dám tới gần xa xa nhìn đến cái kia đoàn vũ dưới hông cưới là một cái to lớn h ổ mặc trên người khôi giáp phản xạ kỳ văng chỉ là một chiều khải bẩm thập trưởng trên mặt hoảng sợ còn chưa biến mất nói ra chỉ là một c h i ê u liền đem a n ấp thành cửa nam cho kịp phá chu tuấn khỏe miệng giật một cái thứ gì một người c ô n g thành còn chỉ dùng một chiêu liền đem cửa thành cho kịp phá đây quả thực nói hiệu nói vừa ngươi có phải hay không sợ c h o n g váng h á n đoàn vũ một người liền đem cửa thành cho kịp phá chu tuấn biểu thị không tin nhưng kỵ binh thập trưởng lại kiên trì gật đầu tướng quân thuộc hạ không dám thuộc hạ tuyệt không nửa câu lời nói dối đúng là đà vũ、Tốt. chu tuấn vung tay lên trực tiếp đánh gãy kỵ binh thập trưởng nói vô luận có phải là thật hay không giao động quân tâm loại lời này đều không nên tại công chúng trường hợp nói chỉ cần xác định đến là đoàn vũ cũng đã đủ rồi chu tuấn ánh mắt lập tức nhìn về phía bên cạnh hoàng phụ tung nghĩa trân minh nhìn cách đoàn vũ là thật đến bất quá hắn hẳn không có dẫn đầu đại quân đến đây bằng không thì nói chúng ta đã sớm hẳn là thu được lương châu xuất b i n h tiêu ti n t ứ c dựa theo tình báo đến xem lương châu b i n h mãn nên còn tại tây vực trở về đi lương châu trên đường đoàn vũ chỉ dẫn theo mấy chăm cưới đến đây nghe chu tuấn nói hoàng phụ tung nhẹ gật đầu hẳn là dạng này mấy bạn đại quân từ tây vực trở về làm sao cũng cần hai tháng thời gian lại từ lương châu lui tới hà đông quận còn cần chừng mười ngày trừ phi đoàn vũ dưới trướng lương châu q u n cũng giống như chim nhỏ đồng dạng xe bay nếu không nói căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây nghĩa c h â n hình dưới mắt cơ hội khó được chúng ta chu tuấn nói đến trong ánh mắt lóe qua một tia lệ sắp nói đoàn vũ một mình mang binh ra lương châu có mưu phản hiểm nghi nếu như nếu là hắn tại giết viên tuấn nói hoàng phủ tung nhẹ gật đầu nói thì nói như thế không sai thế nhưng là đoàn vũ dưới mắt chỉ là mang theo mấy trăm binh mã đoàn vũ thân phận đặt ở c h â đó một cái lương châu mục một cái ký hầu bên người mang theo trong người mấy trăm t ù y tùng vẫn còn không tính là đi qua giới hạn liền xem như ra lương châu loại tình huống này cũng không tính được là đại sự gì triều đình bên kia không có khả năng bởi vì đoàn vũ chỉ dẫn theo mấy trăm t ù y tùng đi vào hà đông quận liền cùng đoàn vũ thật trở mặt trừ phi công vi minh nếu như chỉ là lấy hiện tại loại tình huống này chúng ta rất khó có chỗ với tư cách hoàng phủ tung cẩn thận nhìn đến chu tuấn nói ra đoàn vũ chỉ dẫn theo mấy trăm binh mã đến hà đông quận lấy hắn thân phận liền xem như có mấy trăm t h y tùng cũng là thuộc về tình huống bình thường với lại hoàng phủ tung ánh mắt quét về q u ỷ gối một bên kỵ binh thập trưởng sau đó có xoay đầu lại nhìn đến v à o ở nói ra với lại hắn cũng đã nói đoàn vũ là một người công thành loại chuyện này rất khó nói thái hoàng thái hậu đoán chừng cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này thật dáng tội tại đoàn vũ từ đó thật bất phản lương châu trừ phi chu tuấn lông mày nhấn lên nói tiếp nói ra nghĩa c h â n huynh ngươi nói ý là trừ phi đoàn vũ giết viên thuật cùng a n ấp thành bên trong những người kia hoàng phủ tung nhẹ gật đầu trả lời không sai chu tuấn chòng mắt nhanh trong chuyển động đoàn vũ sẽ giết viên thuật sao chín thành sẽ giết trước đó đoàn vũ cũng không phải không có làm qua dạng này sự tình đã như vậy vậy chúng ta càng hẳn là hiện tại liền bố trí chu tuấn nói ra hoàng phủ tung nhẹ gật đầu xem như đồng ý chu tuấn ý kiến chúng ta hiện tại liền xuất binh tiến về a n ớp đoàn vũ chỉ có mấy trăm binh mã tăng thêm a n ớp thành bên ngoài hai ngàn nhân mã chúng ta có năm vạn đại quân có thể đem a n ớp đoàn đoàn bao vây đoàn vũ trừ phi không giết viên thuật chỉ cần hắn giết viên thuật còn có a n ớp thành bên trong những người kia chúng ta liền có thể có thể bắt được chu tuấn nắm chặt đầu hoàng phủ tung gật đầu đồng ý nhìn trời một chút bên cạnh mặt trời lặn tây bên dưới ánh nắng v g u thành khoảng cách an ấp 40 dặm lại con đường bằng thẳng nhanh chóng hành quân nói đại khái nửa ngày nhiều thời gian liền có thể đến bất quá lúc này đã nhanh muốn tới gần trạm vào tối nếu như ba canh xuất phát nói không sai biệt lắm ngày mai trước giữa t r ư a đại quân liền có thể đổi tới mà kỵ binh tốc độ tức là càng nhanh thời gian tới gần trạm vào tối an ấp trên đầu thành đoàn vũ tại một người đem trên đầu thành tất cả hổ bí quân c h ấ n nhiếp đồng thời bắt giữ viên thuật sau đó hổ bí quân cũng đã toàn viên đầu hàng đoàn vũ hạ lệnh thiết thạch đầu dẫn đầu thành bên ngoài hai n lương châu quân vào thành cửa thành trong động thi thể đã bị rửa sạch ném hắn tại thành bên ngoài sông hộ thành bên trong máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sông hộ thành đoàn vũ ngồi s ổ m ở trên đầu thành cầm trong tay đ ớ t nhẹ tấm lụa túi đầu đem trước mặt vương hổ nô thi thể bên trên ô s á m một chút xíu dọn dẹp sạch sẽ đem khôi giáp bên trên lưu lại vết máu cũng hết thảy đều rửa sạch một lần động tác mười phần n ư u h ò a người tên tiểu t ử túi này làm sao lại không biết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đại ca ta lúc nào sợ qua đám người này người lưu cái mạng lại chờ đại ca trở về a đoàn vũ đem tấm lụa để ở một bên trậu bên trong rử sau đó nhẹ nhàng dọn dẹp vương hổ nô trên thân khôi giáp giáp phiến đem mỗi một mảnh giáp phiến đều sáng bóng như là mới tinh thiết thạch đầu còn có vương nhị hổ hai người đứng tại đoàn vũ sau lưng không ngừng nước nở xung quanh lương châu quân cũng đều nhìn trước mắt một mặt này sau lưng viên thuật phạm tiên còn có vệ t u ậ n c ù n g an ấp m i ệ n g to to nhỏ nhỏ quan viên hơn mười người đều bị c h ó i lấy quỳ trên mặt đất đem vương hổ nô trên thân tất cả ô s á m dọn dẹp sạch sẽ sau đó đoàn vũ tự tay đem vương hổ nô thi thể nâng lên sau đó để đặt tại một bên chuẩn bị kỹ càng một bộ cực đại quan tài bên trong hồ nô trên đường chậm một chậm một đoàn vũ bàn tay lớn tại vương hổ nô trên thân khôi giáp bên trên nhẹ nhàng lướt qua nói ra đại ca cho ngươi trên đường tìm một chút làm bạn người n g ư ơ i yên tâm đi một cái cũng đều sẽ không thiếu đại ca cùng ngươi cam đoan bọn hắn nhất định sẽ chết so ngươi thống khổ gấp trăm lần đại ca muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng đoàn vũ lui về sau một bước sáu tên i khôi giáp tươi sáng lương châu quân dơ lên cực đại quan tài cái nắp chậm rãi chùm lên quan tài bên trên đoàn vũ một thanh cầm lấy bên cạnh để đó màu trắng chiêu một i ê n hồ nô hôm nay trở về hồ nô hôm nay trở về đoàn vũ đong đưa cực đại chiêu một i ê n đứng tại trên đầu thành tất cả lương châu quân tướng trắng như tuyết giấy trắng vẩy hướng giữa không trung trong khoảnh khắc toàn bộ an ấp thành phản g phất bị màu trắng hải dương nơi bao bọc đầu dạng trắng như tuyết giấy trắng từ trên đầu thành bay xuống chậm rãi vẩy hướng mặt đất thiết thạch đầu còn có vương nhị hổ hai người quỷ gối đoàn vũ sau lưng khóc không thành tiếng làm xong đây hết thảy đoàn vũ ánh mắt liền nhìn về phía sau l ư n g viên thuật còn có phạm tiên cùng đông đảo an ấp thành quan viên trên thân tất cả mọi người đều không tự g i á dùng mình một cái、Đoạn. đoàn vũ ngươi không, không thể giết ta viên thuận ánh mắt hoảng sợ nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ ánh mắt lạnh、lẽo. không thể bản hầu nói qua ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi không riêng gì ngươi còn có các ngươi phạm tiên thân thể nhịn không được run một cái ngay cả ngầm đầu nhìn đoàn vũ d ũ khí đều không có thiết thật đầu đoàn vũ hít sâu một hơi nói ra mang binh vào thành đem nơi này tất cả mọi người thân quyến toàn bộ đều bắt tới một cái cũng không thể rơi xuống vô luận nam nữ già trẻ bản hầu muốn giết sạch bọn hắn cựu tộc lấy tế điện hổn nô trên trời có ly thiêng từ giờ trở đi thẳng đến đem thành bên ngoài rác xuống mỗi một phiến giấy trắng đều nhuộm đỏ mới thôi đều là giết một cái cũng không lưu lại vì trên mặt đất tất cả mọi người giờ khắc này đều ngẩng đầu lên tựa hồ là không phải cũng dám tin tưởng mình chỗ nghe được chu diệt t i ể u tộc ký hầu ta ta oan uổng a ta cái gì cũng không làm a phạm tiên hoảng sợ lớn tiếng cầu xin tha thứ ký hầu ngươi không thể d ạ n g này ngươi không thể như thế a đoàn vũ căn bản không có để ý tới phạm tiên tiếng cầu xin tha thứ cũng không có hứng thú điều tra phạm tiên cùng vương hổ nô chết đến tột cùng có quan hệ hay không hổ nô chết mỗi một cái hô hấp qua cái này thành thị không khí người đều có tội vì gối phạm tiên bên người vệ tuần giờ phút này cũng cực kỳ hối hận nếu như hắn không có leo lên phạm tiên x e ngựa nếu như hắn không có gặp phải phạm tiên như thế nào lại có hôm nay cái này tiếp nạn ký hầu một mình ta chi tội cớ gì liên lụy toàn tộc ký hầu làm như thế liền không sợ trở thành thiên hạ chúng thì chi sao vệ tuần nhìn về phía đoàn vũ các ngươi còn chưa có tư cách bản hầu đàm luận thiên hạ đoàn vũ hít mắt mà sau lưng thiết thạch đầu còn có vương nhị hổ đã mang binh lao xuống tường thành mà đi tới gần trạm vào tối an ấp nội thành náo nha nháo nhác khắp nơi têu khóc gâm thanh trắng đêm không ngừng rs lần nữa c ẳ n tạ người sử dụng hai nghìn bốn t á m ba một một t á m tám đại lão lễ vật tri vương khen thưởng tiểu tác giả tranh thủ đêm nay tan hướng ca sau đó nhiều đổi mới tận lực tiếp tục bà canh bảo trì hai cảm tạng ưa thích chuột túi ngày chim cắt chương năm trăm bốn mươi tám l a n g trì hai cảm tạng ưa thích chuột túi ngày chim cắt sáng sớm mới lên ánh nắng chiếu xuống an ấp trên t ư ờ n g thành từng đội từng đội mặt mang huyền thiết mặt nạ lương châu binh sĩ áp tại xếp thành trường long đồng dạng hình đổ từ an ấp nội thành hướng đến thành bên ngoài sông hộ thành bên cạnh áp giải an ấp thành bên ngoài trên mặt đất phủ lên một tầng hôm qua r ắ c xuống giấy trắng phản phất bao t r ù n lấy một t ấ m tuyết trắng mênh mang đầu dạng hình đồ bên trong nam nữ già trẻ đều có kêu khóc nước n ở chửi mắng âm thanh không ngừng từ phía dưới v ă n g lên nghe được bị dùng hai cây q u ọ c gô ghép thành hình chữ thập hình dáng c h ó i chặt ở phía trên v i ê n thuật trùy xương sợ hãi khi hàng thứ nhất mấy trăm tên hình đồ bị án lấy quỷ dạp xuống sông hộ thành biên dưới thời điểm cầm trong tay một thanh màu đỏ lệnh kỳ t i ế t thạch đầu giận dữ rơi xuống cánh tay giết xoắt mấy trăm tên lương châu binh sĩ rút ra bên h ư ơ bội la khi lạnh bớt lưỡi đao chống đỡ ở phía trên cổ thời điểm tất cả tiếng chửi rùa âm đều đình chỉ phạm tiên tóc dối bù quỳ gối giữa đám người tựa hồ còn không có từ hôm qua cùng hôm nay trên l ệ n h bên trong tỉnh táo lại phí sức u a y đầu nhìn về phía an ấp trên đầu thành vị trí phạm tiên thấy được đoàn vũ thân ảnh thân thể nghiêng về phía trước ngồi tại hồ ghế dựa bên trên đoàn vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chờn cặp kia lạnh lùng đôi mắt bên trong lộ ra thấu xương lạnh bớt đoàn vũ ngươi người chết không yên lành phạm tiên lớn tiếng giận mắng s o t đứng tại phạm tiên sau lưng thiết thạch đầu rút ra bên hông h o n h đ ngươi ở sau lưng khuyến khích viên thuật thời điểm có thể từng nghĩ tới có hôm nay thiết thạch đầu cắn răng nhìn đến phạm tiên nói ra nếu không phải ngươi cái này tạp trùng hổ nô làm sao biết chết giống như ngươi loại này h è n hạ vô s ỉ tiểu nhân nhất là nên g i ế t nhìn đến tận mắt tốt cũng là bởi vì ngươi h è n hạ vô s ỉ liên lụy ngươi toàn tộc bị g i ế t g i ế t cho ta một tên cũng không để lại thiết thạch đầu gào thét hướng về phía xung quanh binh sĩ mệnh lệnh băng lãnh hoành đao chém xuống từng dãy đầu người lan xuống từ cái cổ bên trong phun ra máu tươi đem hôn qua vẩy vào trên mặt đất giấy trắng đỏ thờ khi hàng thứ nhất bị áp giải hành hình hoàn tất sau đó ngay sau đó chính là hàng thứ hai giống như là phạm thị vệ thị loại này xưng bám ộ t cái quận đỉnh tiêm sĩ tộc nhân khẩu nói ít đều là mấy trăm người lên đây còn không có tính một chút dòng chi nếu như c h u n g vào một chỗ nói nói ít cũng có hơn nghìn người đoàn vũ hôm qua mệnh lệnh là cựu tộc toàn bộ chu chỉ cần sinh hoạt tại đây an ấp nội thành phạm thị toàn tộc vệ thị toàn tộc còn có thành trung đại kích cỡ tiểu quan viên hết thể chém tận giết tuyệt phạm tiên mắt thấy tất cả thân quyến bị chém xuống đầu lâu trong miệng giận mắng cũng không dám lại lên tiếng thiết thạch đầu dơ lên hoành nao một nao chém xuống khi phạm tiên đầu lâu dán tại trên mặt đất sau đó thiết thạch đầu còn không quên tiến lên bổ sung một ước một cước đem phạm tiên đầu đ á phải xông hộ thành bên trong cho ca ăn ngay sau đó là từng đội từng đội phạm thị tục nhân hết thảy z năm nhóm trên mặt đất đã là đầu người c u ộ n c u ộ n nhóm thứ hai là vệ thị tục nhân vệ tuần bị vương nhị hổ đẻ ép ánh mắt có chút ngóc trệ vệ thị trước đó liền cùng đoàn vũ có thủ từ đồng trác tại hà đông quận đảm nhiệm thái thú thời điểm bắt đầu đến đồng trác bởi vì chiến sự bất lợi bị xe trở tù vào lạc vệ ban trong bóng tối cho đồng trác dùng hình về sau đoàn vũ trở lại lạc dương đem vệ ban chú sát v ệ ban sau khi chết vệ thị còn tính là trung thực dù sao vết xe đổ ở nơi đó vệ thị cũng thật không dám thế nào vệ tuần hiện tại rất hối hận hối hận h ô m đó đi đi phạm tiên mở tiệc chiêu đ á i hối hận cái kia ngày sau khi ra cửa gặp phạm tiên hối hận tham dự vào chuyện này bên trong đến khi bị binh sĩ、si、án lấy bả vai q u ỳ trên mặt đất thời điểm vệ tuần vô cùng hối hận hắn sắp thành hôn thê tử là đương thời đại nho thái ung nữ nhi là nổi danh đại tài nữ việc hôn sự này bị mọi người hâm mộ nếu như không phải làm năm thái ung gặp rủi do trốn đi lạc dương lúc ấy tại hà đông q u n bị vệ thị tiếp tế cứu phần hôn sự này cũng sẽ không rơi vào vệ thị trên đầu so với t h á i ung hai tộc thân phận vẫn là có nhất định t r ê n l ệ n h thế nhưng là ngày kết hôn không có chờ đến lại chờ đến tự k ỳ còn không có gặp qua cái kia chưa từng gặp mặt vị hôn thê còn không có suy nghĩ bay tới một nửa thời điểm vệ tuần chỉ cảm thấy phần gáy m ắ t lạnh trước mắt đó là đèn kịt một m à u vương n h ị hổ cầm trong tay hoành đao đem vệ tuần đầu lâu chém xuống tiếp xuống chính là huệ lệnh huyện ý huyện thừa tất cả thành trung đại k í c cỡ tiểu q u n lại đều không ngoại lệ toàn bộ bị chạm sát hầu như không còn máu tươi đem thành bên ngoài tất cả trên mặt đất giấy trắng đều đã n h u ộ n thành màu đỏ thằng đến thành bên ngoài tất cả mọi người đều đã giết không sai biệt lắm đoàn vũ lúc này mới chậm rãi từ hồ ghế dựa bên trên đứng dậy nhìn đến đoàn vũ đứng dậy viên thuật thân thể không được bắt đầu run dày đứng lên hôm qua mạnh miệng giận mắng đã không có hiện tại viên thuật chỉ muốn cầu một cái thông k h á i dù là đó là một đao giết cũng tốt bất quá rất hiển nhiên đây đều là ảo tưởng đứng dậy sau đó đoàn vũ từ bên cạnh lấy ra một cái màu đen bọc lấy thuận tiện còn lấy ra một cái màu đỏ bình thuốc khi màu đen bọc lấy triển khai lộ ra bên trong một t h a n h một thanh hiện ra hàn quang tiểu đao c ổ thời điểm v i ê n thuật đông nhiên có loại lương phát lệnh cảm giác n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì v i ê n thuật mắt lộ ra hoảng sợ nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ không để ý đến v i ê n thuật một bên từ màu đen trong bao xuất ra từng trôi sắc bén tiểu đao một bên mở ra màu đỏ bình thuốc bình thuốc bên trong để đó là đoàn vũ dùng hệ thống chế tác đặc hiệu kim sáng dược trị liệu ngoại thương hiệu quả rất tốt thật lâu không có tự mình đ ộ n g thủ ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh đoàn vũ một bên l o y h o y đạo cụ vừa nói có một loại tiểu chết gọi là lang chỉ xử tử thi hình giả cần dùng tiểu đao Tại t i r ệ đoàn h g i vũ lông mày níu lại cầm trong tay một thanh tiểu đao dưới ánh mặt trời lặp đi lặp lại tra xét lơi đao trình độ sắc bén nói ra n g ư ơ i thuốc phụ viên thuật đao viên thuật ngươi xác định ngươi không phải viên ra một khóa con rơi n g ư ơ i thúc phụ viên mỗi biết rất rõ ràng ta sẽ tìm đến n g ư ơ i báo thù nhưng lại vẫn như cũ để n g ư ơ i ở chỗ này chờ n g ư ơ i xác định hắn không phải đang lợi dụng n g ư ơ i muốn để b ả n hầu gánh lấy tạo phản đều danh viên ra thế hệ này tam tử viên cơ viên thiệu còn có ngươi chỉ có ngươi là đ ồ u ngu nói đến đoàn vũ hướng về phía một bên binh sĩ phất phất tay nói cho viên tướng quân v ỡ giáp thời áo con rơi viên thuật bối rối hắn đường đường v i ê n thị đức tử làm sao biết trở thành con rơi điều đó không có khả năng tuyệt đối không khả năng viên thuật không tin nhưng mà giữa lúc viên thuật còn tại phủ nhận mình là con rơi thời điểm đau đớn một hồi từ trên thân chuyển đến túi đầu viên thuật nhìn đến trên đùi mình đã bị đoàn vũ gọn gàng phiến xuống một khối da thịt đoàn vũ một tay mang theo viên thuật trên đùi bị phiến bên dưới da thịt sau đó hướng phía sau ném đi đi theo đoàn vũ sau lưng tiểu hát hám i ệ n g ra liền e m da thịt nuốt vào trong miệng một đau cắt bỏ sau đó đoàn vũ cẩn thận cho viên thuật vết thương dài lên một tầng kim sáng dược mặc dù kim sáng dược là trị liệu ngoại thương thuốc hay nhưng là khi kim sáng dược bột p ấ n vẩy vào vết thương bên trên thời điểm viên thuật nhưng lại là một trận gào thét kêu đau đừng nóng ộ i giữ lại ch lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi đằng sau còn có chín trăm chín mươi chín ao nói đến đoàn vũ lần nữa nhanh chóng tại viên thuật trên đùi lướt qua một đào sắc bén lơi đao ngay cả dây lương thịt cắt đứt một khối đoàn vũ ngươi giết ta có ga ngươi n trực tiếp giết ta viên thuật đau giống to hiện tại giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi đoàn vũ trên tay động tác không ngừng động tác cực nhanh chỉ chốc lát công phu viên thuật trên chân trái còn thừa lại r a thịt đã không nhiều lắm mà viên thuật cũng đầy đủ đã hôn mê hai ba lần vất quá mỗi lần liền sẽ bị đoàn vũ tỉnh lại tại toàn bộ bắt đùi đều bị cắt chém không sai biệt lắm sau đó đoàn vũ hướng về phía sau lưng binh sĩ vẫy vẫy tay đến a đem viên tướng quân thích nhất mật nước lấy ra bị treo ở trên thập tự giá t h i ế u khí vô lực viên thuật nhìn về phía đoàn vũ mật nước đoàn vũ sẽ hảo tâm cho hắn uống nước đương nhiên sẽ không tại mật ong bị lấy ra sau đó đoàn vũ trực tiếp đem mật ong bôi lên tại viên thuật trên đùi theo sát phía sau binh sĩ lại lấy ra một cái thổ đà bình khi bình mở ra sau đó viên thuật liền thấy được bên trong lít nha lít nhít màu đèn con kiến binh sĩ đem tràn đầy bình gốm con kiến trực tiếp ngã xuống viên thuật trên đùi giữa lúc viên thuật tại tê tâm liệt phế gầm rú thời điểm an ấp thành nam phương hướng nhấc lên đầy trời màu vàng khói bụi đoàn vũ ánh mắt thuận theo nhấc lên khói bụi phương hướng nhìn lại khoe miệng có chút dưng lên đến cuối cùng là đến chương năm trăm bốn mươi chín con rơi tác dụng một cảm tạng nên người sử dụng đã đúc tiêu chương năm trăm bốn mươi chín con rơi tác dụng một cảm tạng nên người sử dụng đã đúc tiêu an ấp thành nam phương hướng nhấc lên khói bụi rất nhanh liền tới gần thành bên dưới đó là đại đội đại đội kỵ binh xác t h ự nói là từ chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người dẫn đầu kỵ binh mà tại kỵ binh sau lưng còn có đến không hết lít nha lít nhít bộ tốt chiến kỳ liên tiếp liên miên như là màu đen hải dương đồng d ạ n g tại c u ố n phong phía dưới c u ố n lên màu đen thủy triều mấy bạn vũ khí cho dù là từ an ấp thành ném phía trên vị trí nhìn lại vẫn như cũng là khó mà nhìn đến cuối cùng đưa lưng về phía thành bên ngoài bị trói tại trên thập tự giá viên thuật có vẻ như cũng phát hiện sau lưng độc t ĩ n h cố nén trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức còn có con k i ế n tại vết thương bên trên leo cái loại cảm giác này lắc lắc cổ hướng đến thành bên ngoài nhìn lại khi nhìn đến thành bên ngoài đại quân thời điểm viên thuật hai mắt lập tức nhiều vẻ mừng như điên ha ha viên thuật lớn tiếng cười t h ẳ n nói đoàn vũ ta viện bình đến ta viện bình đến người bây giờ thả ta người bây giờ thả ta ta có thể cho bọn hắn bỏ qua cho người một mạng bằng không thì nói các ngươi đều phải chết các ngươi đều phải chết tại đây an ấp nội thành nghe viên thuật giống như điên cùng tiếng giống to đoàn vũ khoe miệng có chút dương lên ngồi nghiêng ở lỗ châu mai bên trên giơ tay lên bên trong tiểu đao tại viên thuật một cái khác đầu hoàn hảo trên đùi lại phiến xuống một khối da thịt a viên thuật miệng bên trong uy hiếp đâm t h a n h lập tức hóa thành một tiếng thống khổ tiếng kêu trên rất nhanh chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người cũng đã đi tới khoảng cách tường thành chỉ có một tiễn tri địa khoảng cách mà mới vừa ở ngoài thành phụ trách hành hình lương châu binh mã cũng đều nhanh nhanh trở lại nội thành đăng thành làm xong phòng ngự chiến đấu chuẩn bị khi chu tuấn còn có hoàng p h ụ tung hai người dừng lại ngựa đồng thời nhìn đến lúc này ngoài cửa thành cảnh tượng thời điểm cũng không khỏi hít vào một ngụ m khí lạnh từng cố đôi tay bị trói lại tại sau lưng không đầu thi thể quỷ gối a n ấp thành thành bên dưới từng khỏa tròn vo đầu tại sông hộ thành bên trên phiêu đãng mặt đất phảng phất là bị máu tươi d ắ t lên một tầng màu đỏ sơn son đồng dạng mặc dù hai người đều là chinh chiến xa trường tiêu tướng tử thi thấy nhiều thế nhưng là dạng này hành hình tự hình trang diện còn là lần đầu tiên nhìn thấy với lại nơi này không phải biên quận mà là hà đông quận những này bị giết cũng không phải p h ả n quân man di mà là thành bên trong sĩ tộc h ả o cường nhìn thấy một màn này hai người kinh ngạc đoàn vũ thật độc thủ đang nhìn tường thành bên trên cái kia bị trói tại c h i ế n kệ còn có một cái đang bị làm cực hình người mà ngồi ở bên cạnh cầm trong tay tiểu đao hành hình người chính là đoàn vũ mặc dù không nhìn thấy bị làm cực hình người kia gương mặt nhưng là chỉ là ngẫm lại hai người cũng kém không nhiều đoán được người kia hẳn là hại chết đoàn vũ t h ủ hạ vương hổ nô biên thuật hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó lại cùng nhau nhìn về phía trên đầu thành m a nghiêng ngồi tại lỗ châu mai bên trên thi hình đoàn vũ cũng tại phiến tiếp theo phiến thịt ném cho tiểu hát sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía thành bên ngoài hoàng phụ tung còn có chu tuấn sau đó chuyển động buộc chặt lấy viên thuật thập tự giá đem viên thuật mặt hướng hai người phương hướng chu tuấn hoàng phụ tung cứu ta a vừa mới bị xoay người lại viên thuật liền hướng về phía chu tuấn còn có hoàng phụ tung hai người lớn tiếng la lên cầu cứu thế nhưng là lời vừa nói ra được phân nửa liền được đoàn vũ sắc bén một đao trực tiếp đánh gây biến thành một trận kêu đau đoàn vũ dừng tay chu tuấn một tiếng quát trói thai ngồi tại lỗ châu mai bên trên đang tại cho viên thuật hành hình đoàn vũ động tác trên tay không ngừng tiếp tục hướng đến viên thuật bắp đ u ổ i phiên thịt sau đó vung dược chi huyết tại p h i ê n xuống một miếng lục chi về sau nghiên g mắt nhìn lướt qua thành bên ngoài ngồi trên lưng ngựa thân mang khôi giáp chu tuấn bản hồ tên há lại ngươi có thể h ô đoàn vũ âm thanh lạnh leo nói ra ngươi tính là thứ gì cũng dám mệnh lệnh b ả n hậu chu tuấn cắn răng một cái nâng cao cổ sắc mặt đỏ lên liền muốn mở miệng nhưng lại bị một bên hoàng phủ tung đưa tay đánh gãy hoàng phủ tung khét lắc đầu thấp dọc hướng về phía chu tuấn nói ra công chúng ta ở chỗ này cùng hắn đấu võ mồn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa vẫn là chính sự quan trọng để ta tới đi hoàng phủ tung đưa tay ngăn lại chu tuấn sau đó liền run lên trong tay chiến mã dây c ư ờ n g sau đó t h ú c ngựa tiến lên một bước nhỏ hướng về phía thành bên trên đoàn vũ nói ra ký hậu tại hạ hoàng phủ tung ký hậu không trải qua triều đình cho phép mang binh ra mát đồng thời tàn nhẫn giết hại những người này là có tạo phản hiểm nghi ký hậu hiện tại thả hổ bí trung lan tướng hết thể chờ đợi triều đình chờ thái hoàng thái hậu chiếu lệnh chúng ta liền sẽ không đoàn vũ lông mày nhớn lên nhìn về phía hoàng phủ tung cười lạnh nói sẽ không như thế nào chỉ bằng các người đám này bình tôm t ư ớ n g tép là muốn tiến đánh b ả n h ậ u các ngươi cũng xứng bị đánh gây tiếng nói hoàng phủ tung trên mặt biểu lộ cũng là một trận khó chịu mà đoàn vũ động t á c tức là một điểm không có dừng lại tiếp tục tại viên thuật trên đùi phiên thịt a a đau nhức rất ta viên thuật thống khổ tiếng teo gen không ngừng v ă n g lên bị trói tại trên thập tự giá thân thể v ặ n b ẻ o dãy rủa lấy có thể càng dãy rủa liền càng là đau trên chân trái lúc này bỏ đầy con t i ế n ngứa lạ vô cùng mà trên đùi phải nhưng lại chuyển đến từng trận kịch liệt đau nhức không thể không nói đoàn vũ kim sáng d ư ợ c hiệu quả trị liệu vô cùng tốt tốt đến v i ê n thuật b ắ p đuổi trên cơ bản không thế nào đổ máu vừa có một chút máu tươi chảy ra liền lập tức bị đã ngừng lại cái này cũng liền khiến cho viên thuật sẽ không bởi vì mất máu quá nhiều mà sinh ra cơn sốc nhiều nhất chỉ là bị đau ngất đi hoàng phụ tung chu tuấn các ngươi hai cái cùng hắn nói lời vô dụng làm gì công thành a cứu ta a các ngươi các ngươi có phải hay không muốn nhìn ta chết viên thuật dãy r ủ i lấy hướng về phía hoàng phụ tung còn có chu tuấn của loạn hô to ta nếu là chết rồi các ngươi cũng phải chết ta t h u c phụ sẽ không bỏ qua các ngươi thành bên ngoài hoàng phụ tung còn có chu tuấn nghe được câu này sau đó đều n h ữ n chặt lông m ả y mặt lộ vẻ khó xử đoàn vũ tức là hắc hắc cười tiếp tục phiến thịt hô lớn tiếng một điểm hô âm thanh tại lớn một chút để cho bọn họ tới cứu ngươi a đoàn vũ âm thanh như là ác ma nỉ non đồng đ ạ g nghe được v i ê n thuật dùng mình còn có rất nhiều rất nhiều đau đâu ngươi yên tâm bản hầu hiện tại thủ pháp rõ ràng thuần thục rất nhiều đ o á n t r ừ n g một nghìn đau không thành vấn đề ngươi còn có trên thân hai đầu cánh tay còn có mặt chờ bản hầu đem ngươi ra đều phiến xuống tới sau đó chính là thịt viên thuận hoảng sợ lớn tiếng hướng về phía thành bên ngoài hoàng phủ tung còn có chu tuấn lần nữa kêu cứu bọn hắn nếu là không tới cứu ngươi nói đoán chừng bản hầu có thể chơi với ngươi bên trên thật lâu đâu ngươi đem hổ nô treo ở thành bên ngoài bao nhiêu ngày bản hầu liền sẽ tra tấn ngươi bao nhiêu ngày để ngươi sống không bằng chết xuất lưới lao lướt qua một mảnh đông m á u r a thịt lần nữa bị từ viên thuận trên đ u ổ i phiến xuống dưới tiện tay ném đi tiểu hát ngựa đầu tiếp được sau đó nguyên lành n u ố t vào trong bụng thành bên ngoài nhìn đến một màn này chu tuấn còn có hoàng phủ tung hai người đều gặp khó khăn công vẫn là không công triều đình hiện tại không có mệnh lệnh đưa tới bọn hắn tối hôm qua phái người đưa đi lạc dương thư còn có mấy ngày mới có thể trở về nhưng là bây giờ tình huống là nếu như bọn hắn không lập tức công thành chỉ sợ viên thuật thật liền muốn tại bọn hắn trước mặt bị giàn vật đến chết nếu quả thật là như thế này cái kia v i ê n mỗi có thể hay không tại qua đi tìm bọn hắn phiền phức đem viên thuật học vẹn tại hai người bọn họ trên đầu nghĩa t r â n minh chu tuấn một tay hắn lấy trôi đao thấp giọng nói ra viên thuật nếu là chết rồi chúng ta khó từ tội lỗi thái phó nơi đó chúng ta cũng vô pháp bàn giao đoàn vũ đang ở trước mắt chu tuấn ngẩng đầu nhìn về phía đoàn vũ phương hướng nói ra hãn tự tiện binh ra lương châu đã là có tạo phản hiểm nghi triều đình kiêm kỵ đoàn vũ cho nên mới không muốn làm to chuyện nhưng là nếu như chúng ta thật có thể bắt đoàn vũ ta muốn thái hoàng thái hậu còn có thái phó đều là vui lòng nhìn đến dù sao đoàn vũ đối với triều đình đến nói cũng là đại phiền thoái hoàng phủ tung đôi tay nắm chặt lấy chiến mã dây c ư ờ n g đại nao đang tại phi tốc xoay trọn chu tuấn nói không sai đoàn vũ là cái đại phiền thoái thái hoàng thái hậu sở dĩ trấn an đoàn vũ là muốn để tân đế ngồi trước ổn h o à bị không muốn cùng đoàn vũ không muốn để cho lương châu xuất hiện b i ế n cố triều đình bây giờ suy nhược nếu như lương châu phản loạn cái k i a sợ rằng sẽ là một trận b ĩ n h viễn không ngừng nghỉ đại chiến nhưng là nếu như hai người bọn họ có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới đến giải quyết b ả n vũ có lẽ thái hoàng thái hậu cũng là vui nhìn thấy hoặc là hiện tại án binh bất động chờ đợi lạc dương mệnh lệnh nhưng điều kiện tiên quyết là trơ mắt nhìn đến viên thuật bị dằn vặt đến chết hoặc là ngay tại lúc này công thành viên thuật đương nhiên cũng sẽ chết nhưng là nếu như bọn hắn bắt lấy bà vũ cái tia chính là một cái công lớn liền xem như viên thuật chết rồi tự có thái hoàng thái hậu vì bọ nói chuyện lưỡng hại tương quyền thủ k ý k i n h chờ lấy không hề nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn nghĩa trần minh chu tuấn âm thanh vang lên lần nữa hoàng phủ tung quay đầu nhìn về phía chu tuấn sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu thấy hoàng phủ tung gật đầu chu tuấn hai mắt bên trong lập tức tuân ra một vẹn vẻ hưng phấn thành bên trong chỉ có hơn hai n g à n người thủ quân mà bọn hắn có năm vạn nhân mã đoàn vũ hẳn phải chết truyền lệnh vây kín ăn ấp tuyệt đối không có thể thả bất luận cái gì thành bên trong một cái người ra ngoài chu tuấn quay đầu lại hướng lấy sau lưng phó tướng nói ra chuẩn bị khí giới công thành buổi trưa bắt đầu công thành mặt trời lặn trước đó nhất định phải bắt lấy ăn ốc tại chu tuấn mệnh lệnh dưới sau lưng đại quân rất nhanh là s o n g động đứng lên nặng nề g h kèn lệnh còn có tiếng c h ố n g trận âm hưởng triệt mấy b ạ n đại quân bắt đầu chậm rãi di động c h r t cướp mà ngồi ở trên đầu thành nghe thành bên ngoài c h ố n g trận còn có kèn lệnh đoàn vũ khỏe miệng tức là lộ ra một cái dương lên đường cong đoàn vũ ngươi bây giờ thả ta còn kịp và không thì viên thuật túi đầu tiếp tục uy hiếp đoàn vũ nói ngươi bây giờ thả ta ta lập tức để bọn hắn đình chỉ k ô n g thành đoàn vũ cười cười dùng tấm lụi lau rồi một cái tràn đầy máu tươi tiểu đao nói ra đều nói ngươi là đều nói ngươi một điểm đều không có toan của n g ư ơ i à. n g ư ơ i chẳng lẽ nhìn không ra ngươi đã trở thành con rơi a đoàn vũ vừa cười vừa nói bọn hắn không công thành ngươi muốn chết bọn hắn công thành ngươi đồng dạng sẽ chết chỉ bất quá cái trước bọn hắn có thể sẽ bị trách cứ mà cái sau bọn hắn nếu là dẹp xong ăn ốc bắt lấy bản hầu tự nhiên có người vì bọn hắn giải vây viên thuật mắt lộ ra hoảng sợ mà đoàn vũ tức là chậm rãi đứng dậy b ả n hầu chờ đó là bọn hắn công thành đương nhiên đây còn muốn cảm tạ ngươi a bọn hắn nếu là không sợ trưởng từ công thành nếu không phải vì không dính vào bên trên sau khi ngươi chết lại nhải nát Bản h ầ u n h ư ơ n g năm à trăm năm mươi đ nghĩa lắc lư hai cảm tạng thuế hợp lấy cơ nguyệt lướt qua đầu ngón tay chạm vào tối lâm phần huyện lâm phần huyện trong huyện công sở bên trong đang cử hành một trận yến hội trong bữa tiệc lâm phần huyện huyện lệnh huyện thừa còn có h u y n lý đám người ngồi phía bên trái mà phía bên phải tức là năm sáu tên tuổi bên trên bọc lấy hoàng cân trên thân còn mặc khôi g i á p đại tướng một thân trường b à o màu trắng đầu đội núi cao quan eo buộc đai lưng ngọc v i ê n cơ ngồi tại chủ vị bên trên đầy người nho nhã chi khí viên cơ cùng điện hạ ngồi đông đảo hoàng cân quân tướng lĩnh hình thành tươi sáng so sánh viên cơ trong tay bưng bình rượu trên mặt khiêm tốn mỉm cười hướng về phía ngồi bên phải tay bên cạnh bạch ba quân chúng tướng nâng chén lần này tại hạ p h ụ n g triều đình chi mệnh đến đây cho chư vị tướng quân sắp phòng từ nay về sau chư vị tướng quân chính là mệnh quan triều đình là đại hán tướng quân viên cơ một bên cười vừa nói từ h Hoàng Thái Hậu nhớ tới quách tướng quân có như thế chi phong quách phong nghĩa chư phong hảo. á i tới tướng quân trùng dũng tướng quân trung tướng quân, dương tướng quân trung tướng quân, chư vị tướng quân cũng tầm, tứ sát quốc đều đều có cô có ý vị vị vị nay về sau chư vị tướng quân liền cùng tại hạ đó là đồng liêu một chén này tại hạ t í n h chư vị tướng quân ngày sau tiền đồ như gấm từng bước cao thăng ngồi tại viên cơ phía bên phải quách thái dưỡng p h ụ cùng hàn xiêm lý nhạc còn có hồ tài mấy người đều nhao n h a u hướng về phía viên cơ nói lời cảm tạ n â n chén ha ha còn muốn đa tạ tiểu viên đại nhân nếu không có tiểu viên đại nhân đến đây chúng ta còn tại sơn l ĩ n h giữa làm cái kia hoang man dã nhân đâu q u á c h thái cười ha ha nói ra triều đình không trách tội chúng ta trả lại cho ta t r ở tử phong đây còn nhờ vào tiểu viên đại nhân một chén này lẽ ra là chúng ta kính tiểu viên đại nhân mới lạ q u á c h thái ra tay d ư ơ n g p h ụ n mấy người liên tục gật đầu nâng chén viên cơ cười nhận lời đối với loại trường hợp này đối với bắt mấy cái này lớp người quê mùa xuất thân sợi cỏ viên cơ vốn là dễ như t r ở bàn tay nhưng trên mặt mũi công phu viên cơ cũng là hạ túc cho đủ quách thái mấy người nên e m mình tư thái kéo thấp thời điểm một điểm đều không có do dự trong bữa tiệc đám người uống v i ê n cơ không được tán dương lấy quách thái mấy người đều là nhân t i ệ t quách thái bắt nguồn từ bạch ba cốc chính là cách lâm phần huyện bên ngoài mấy chục dặm bạch ba cốc năm ngoái đoàn vũ đem một trăm vạn ký châu hoàng cân di chuyển đến lương châu sau đó trung nguyên đại cổ hoàng cân quân cũng đã bị tiêu diệt không sai bị lắm ngoại trừ thanh châu cùng dương châu các vùng còn có đại cổ hoàng cân quân bên ngoài còn thừa đều là một chút tiểu cỗ chiếm núi làm vua hoàng cân quân nhưng đều thành không là cái gì khí hậu quách thái ngay từ đầu chỉ bất quá tại bạch ba cốc tụ tập mấy ngàn người nhưng theo hơn một năm nay phát triển đã tụ họp vượt qua mười vạn người t r i ề u đ ì n h có người đề nghị xuất binh đánh đ ẹ p nhưng khổ vì bây giờ triều đình binh mã không nhiều cho nên viên mũi liền đề nghị lấy t r i ề u an làm chủ đúng lúc quách thái cũng có quy phục c h i tâm cái này ăn nhịp với nhau chuyến này viên cơ đi vào lâm phần cho quách thái đám người đi thư thương nghị t r i ề u an sự t ì n h đồng thời thuận lợi đem quách thái đám người t r i ề u an vài chén rượu hạ đỗ sau đó huyện phủ đại s ả n h bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt đặc biệt là đem hơn mười tên vũ cơ thân mang mỏng manh lửa mỏng váy dài theo tiếng nhạc khiêu vũ nổi bật dáng ư ờ i thời điểm quách thái mấy người đều là nhìn hai mắt đăm đăm ngồi tại chủ vị bên trên viên cơ cười nhạt uống rượu. đối với đây vùng đất xa xôi vũ cơ v i ê n cơ là để không nổi một chút hưng thu đến khả năng cũng chỉ có quách thái loại này chưa từng va chạm xã hội mới có thể lộ ra như thế bối rối bất quá xem thường tâm v i ê n cơ một điểm đều không có biểu lộ ra còn thỉnh thoảng vỗ tay ra nhập náo nhiệt bầu không khí bên trong uống đến hưng ơ khởi thời điểm quách thái nhịn không được đứng dậy sau đó theo vũ cơ cùng một chỗ lắc lư nhảy múa hai tên vũ cơ vây quanh quách thái vũ động tay áo dài lụa mỏng l ư ớ t qua quách thái cái kia thô g á p khuôn mặt thời điểm lưu lại từng trận hương khí dẫn tới quách thái dùng sức hấp khí say mê giữa lúc trên tiệc rượ một tên thân mang hấp y bên hông treo chết lấy bội đao viên ra ra tướng bước nhanh đi tới sau đó bắt đầu t h ấ p giọng tại viên cơ bên thai thầm thì khi một phen sau khi nói xong viên cơ trên mặt biểu lộ đột nhiên đại biến tin tức đáng tin viên cơ cao mày t h ấ p giọng hỏi gia tướng gật đầu nói tin tức đáng tin trước mắt hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người đang dẫn đầu binh mã truy kích và vũ đoán chừng hiện tại đã đến văn hỉ huyện phương hướng công lộ công tử hiện tại sống chết không rõ viên cơ khẽ gật đầu sau đó đem ánh mắt rơi vào quách thái mấy người trên thân lúc này quách thái mấy người còn say mê tại vũ cơ ôn n u hương bên trong không có chút nào chú ý đến viên cơ dị dạng nhìn thoáng qua q u á c h thái mấy người viên cơ đột nhiên đứng dậy cái gì ngươi nói cái gì viên cơ đây đ ỗ n g nhiên hô to một tiếng đem một bên viên thị gia tướng giật này mình không rõ ràng cho lắm nhìn về phía viên cơ mà sành bên trong nhạc sĩ cũng lập tức ngừng diễn đấu vũ cơ bao quát q u á c h thái đám người đều quay đầu nhìn về phía viên cơ tiểu viên đại nhân đây là đây là thế nào q u á c h thái một mặt mờ mịt nhìn về phía viên cơ hỏi sẽ ra chuyện gì sao viên cơ trên mặt toát ra bi phẫn biểu lộ nhưng cũng có chút khó mà mở miệng phất phất tay nói ra quách tướng quân các ngươi tiếp tục quả thật có chút sự tình bất quá bất quá không có chuyện làm phiên quách tướng quân nhà hứng các ngươi tiếp tục ta đi trước một chuyến nói đến viên cơ liền muốn đi ra ngoài nhưng mà quách thái lại một bước ngăn ở viên cơ trước mặt tiểu viên đại nhân lời này là làm sao quách thái ngăn ở viên cơ trước mặt nói ra tiểu viên đại nhân nếu là có có thể sử dụng lấy chúng ta cứ việc nói thẳng chính là nếu là tiểu viên đại nhân không nói cái kia chính là xem thường chúng ta quách thái ầm ầm vỗ bộ ngực nói ra muốn nói khắc bạn sự chúng ta không có nhưng là muốn nói là chém chém g i ế t g i ế t vẫn là không nói chơi viên cơ nhìn đến ngăn tại trước mặt quách thái lại nhìn một chút quách thái sau lưng đám người không sai tiểu viên đại nhân có chuyện gì cứ việc nói chính là chỉ cần có thể cần dùng chúng ta tuyệt không hai lời lý nhạc còn có hồ tài hai người cũng đều đi theo phụ họa chỉ có dương p h ụ n đứng ở một bên biểu lộn h ư có điều suy nghĩ không có lên tiếng ai viên cơ thở dài một hơi có chút khó khăn nói ra kỳ t h ứ c đây chuyện này nói như thế nào đây vài ngày trước tục đệ hổ bí trung lang tướng viên thuật p h ụ n mệnh truy kích hạ thị nhưng về sau trời x u i đất khiến đến an ấp huyện về sau tại an ấp huyện bởi vì một số việc nhỏ cùng lương châu mục đoàn vũ thuộc hạ phát sinh xung đột cái kia đoàn vũ thuộc hạ tính tình cương liệt nguyên bản tộc đệ viên thuật không nghĩ như thế nào thế nhưng là cái kia đoàn vũ thuộc hạ vậy mà tự vẫn thế là đoàn vũ liền đem việc này trách tội đến tộc đệ viên thuật trên thân đây không viên cơ nhìn về phía sau lương viên ra g i a tướng nói ra mới vừa ra tướng chuyển đến tin tức nói đoàn vũ dẫn binh đi an ấp đồng thời giết hơn nghìn người sau đó còn muốn đem tộc ta đệ viên thuật xử tử t ộ c đệ mặc dù có lỗi nhưng là tội không đáng chết với lại đoàn vũ lần này dẫn binh tiến đánh an ấp lại có chút không ổn hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai vị tướng quân hiện tại đang tại dẫn binh truy kích đoàn vũ giống như đã hướng đến văn hỷ huyện vương hướng mà đến đến rồi đoàn vũ khi hai chữ này từ viên cơ trong miệng nói ra thời điểm quách thái còn có sảnh bên trong mấy người đều lập tức tinh thần đứng lên đoàn vũ hai chữ này bây giờ thế nhưng lại như s ố m bên hai thiên hạ không ai không biết không người không hay quách thái thân là hà đông quận người lân cận lấy thái nguyên quận càng l à đã sớm nghe nói qua cái tên này cái kêu đoàn vũ thế nào làm việc bá đạo như vậy quách thái nhìn đến viên cơ nói ra hổ bí trung lang tướng cũng không có giết hắn thủ h ạ hắn làm sao lại dám như thế giết hại mệnh quan triều đình chẳng lẽ đoàn vũ liền không sợ triều đình trách tội viên cơ bất đắc dĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi lắc đầu nói ra thiên tử sơ đẳng đại bảo còn tuổi nhỏ thái hoàng thái hậu vì ổn định triều cục chỉ có thể thuận theo đoàn vũ để tránh lương châu phản loạn đây cũng là không có cách nào sự t ì n h triều đình biết rõ đoàn vũ q u n g ngạo nhưng cũng là chỉ có thể nhường nhịn quách thái nhữ mày nói ra nhớ ngày đó cái kia đoàn vũ bất quá cũng chính là tấn dương một thợ săn còn không bằng chúng ta xuất hơn bây giờ ngồi ở vị trí cao lại ngông cùng như thế bá đạo tiểu viên đại nhân ngươi mới vừa nói đoàn vũ mang theo h ổ bí trung lang tướng đang tại trốn đi văn hỷ huyện viên cơ nhẹ gật đầu trước mắt hẳn là ngay tại văn hỷ huyện phụ cận tiểu viên đại nhân nếu nếu chúng ta dẫn binh vây khốn đoàn vũ đem đoàn vũ truy nã nếu chúng ta đem đoàn vũ truy nã đó là công lạc q u à quách thái hỏi đoàn vũ hiện tại bao nhiêu ít binh mã viên cơ con mắt không khỏi sáng lên nhưng mặt ngoài vẫn như c ũ mười phần bình tĩnh nói ra mấy trăm người chỉ có mấy trăm kỵ binh lúc này hoàng phủ t ư ớ n g quân còn có chu tuấn tướng quân hai người dẫn binh năm bạn năm bạn lại thêm bọn hắn mười bạn binh mã mười lăm vạn người vây quét vài trăm người đây còn không phải là dễ dàng thực không dám d i ấ u dếm viên cơ hít sâu một hơi trầm giọng nói ra thái hoàng thái hậu nếu không phải k i ê n kỵ đoàn vũ tại lương châu binh mã đông đảo tuyệt đối sẽ không như thế thuận theo đoàn vũ nếu là quét tướng quân quét tướng quân thật có thể giải quyết thái hoàng thái hậu họa trong lòng vậy khẳng định là một cái công lớn tại hạ nguyện ý tại thái hoàng thái hậu cùng thuốc phụ trước mặt tiến cử hiện tại quét tướng quân quét thái quay đầu nhìn về phía sau lưng thủ hạ lý nhạc còn có hồ tài đám người mấy người cũng đều nao nhẹo nhẹ gật đầu đây không phải thiên đại công lao liền bày ở trước mắt sao. hơn nữa còn là loại kia chỉ cần rối rối tay liền có thể dễ như t r ở bàn tay công lao văn hỉ huyện cách nơi này chỉ có hơn mười dặm đường xá mà khoảng cách b ạ c h ba cốc cũng liền lại có hơn mười dặm chỉ cần bọn hắn điều binh t h i tướng phong tỏa đầu đường còn có con hải nhất định có thể ngăn chặn đoàn vũ phía sau có truy binh năm vạn phía trước lại có mười vạn đại quân chặn đường đoàn vũ chắp cánh khó thoát làm tiểu viên đại nhân quách thái vũ bộ ngực cam đoan nói ra tiểu viên đại nhân thoải mái tinh thần tốt chuyện này liền bọc ở tại chúng ta trên thân đoàn vũ nếu là hướng bắc chạy trốn liền tất yếu đi qua nơi này ta hiện tại liền phái người trở về sáng mai liền khởi b i n h chặn đường đ o à n vũ cam đoan đem đoàn vũ bắt lấy đem hổ bí trung lang tương cứu không phải liền làm một cái đoàn vũ sao chỉ là mấy trăm binh mã chúng ta có mười vạn người còn bắt không được hẳn sao viên cơ khỏe miệng nổi lên từng tia mỉm cười thành sau đó ngoài miệng lấy lòng nói ra quách tướng quân xuất thủ tự nhiên là ổn thỏa nếu như có thể đổi bắt đ o à n vũ cái k i a quách tướng quân khi nhớ c ô n g đầu tại hạ trở về đi lạc dương sau đó nhất định sẽ hướng thúc phụ còn có thái hoàng thái hậu tiến cử quách tướng quân có lẽ quách tướng quân đó là kế tiếp lương châu mục ó a y không quách tướng quân hôm nay cũng mệt mỏi để đây mấy tên vũ cơ hảo hảo hầu hạ quách tướng quân nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai chờ quách tướng quân đại phát thần uy Đợt, lặp đi lặp lại. Hôm nay lại bắt đầu đều đồ được, đánh đổi đã tiểu thần tình bắt phát suốt, một tại vật thuốc suốt, tâm trong, thực sự thật trộm. Cát tạ, lại, lại vài hiện xin lỗi chư vị cực kỳ. Đổi mới mục hôm mửa châm ma Cảm tạ, mặc mặc chục cũng chống còn có chư cực Chương 551, Cỏ một, tạ, mặc mặc có ch bệnh phương không hạ như lần, nay ngày nôn ăn ăn song nôn loạn bên lặp lặp ra, vừa sự vị kỳ, nơi đây khoảng cách phần dương không đủ bốn mươi dặm lân cận từ t ỉ n h châu thái nguyên quận xuyên qua hà đông quận phần thủy từ nơi này dọc theo phần thủy một đường bắc thượng liền có thể tiến vào t ỉ n h châu thái nguyên quận theo mới lên ánh nắng chiếu xuống phần thủy đồ v ậ t hai bên mở lít nha lít nít b ạ c h ba quân bắt đầu ở phần thủy nam bắc hai bên mở kết thành quân trận nói là quân trận nhưng cho tới bây giờ đều không có nhận qua quân chính quy v ấ n luyện đại quân càng giống như là chen chút chung một chỗ nạn dân trong tay vũ khí cũng là đủ loại kiểu dáng chỉ có quách thái xung quanh hơn ngàn tên tinh nhuệ trong tay có thống nhất vũ khí còn có khơi giáp từ năm trước đầu năm, quách thái liền tại bạch ba cốc lôi kéo lên một chi đội ngũ dựa vào bạch ba cốc địa lý ưu thế hà đông quận còn có thái nguyên quận phụ cận không có cường binh nguyên nhân đội ngũ dần dần lớn mạnh lại thêm đoàn vũ tại đem một trăm vạn hoàng cân di chuyển đến lương châu thời điểm trên đường giải rác rất nhiều người thế là quách thái đội ngũ liền càng lúc càng lớn nhân số cũng càng ngày càng nhiều dương p h ụ n lúc này lĩnh binh t r ú đóng ở phần thủy tây an quay đầu nhìn phía xa bờ đông quách thái đám người tại dương p h ụ n bên người có một tên tuổi chừng chừng hai mươi thân mang khôi giáp dưới hông cưới một tất thanh tông mã tiểu tướng tướng quân quách lý nhạc còn có hồ tài mấy người đóng tại bờ đông rõ ràng chính là sợ chúng ta tranh công a v ũ thói xấu bất quá nhìn đến bờ đông phương hướng nói ra cái k i a đoàn vũ liền xem như đi cái phương hướng này khẳng định cũng là đi phần thủy bờ đông nơi đó con đường rộng rãi lại không cần qua sông nơi đó có sẽ đi bờ tây đạo lý quách tướng quân để cho chúng ta ở chỗ này rõ ràng chính là sợ tướng quân hoạt công dương phụng cười không nói ta lắc đầu quách thái làm như vậy ý đồ dương phụng đương nhiên biết rõ thân là bạch ba quân tướng quân quách thái hôm qua khẳng định là đối với triều đỉnh phong thượng không phải rất hài lòng quách thái là bạch ba quân thủ lĩnh Phong một chỉ á i Trung quốc tướng Quốc quân, mà ắ n cũng phong một cái Trung nghĩa tướng quân. cái c h một bất quá quá c h thái giống như không biết rõ mặc kệ là trung quốc tướng quân cũng tốt vẫn là trung nghĩa tướng quân cũng được đều chẳng qua là tạm h ả o tướng quân thôi cùng những cái kêu tứ trinh tứ c h ấ n đông tây nam bắc t r u n g quanh cùng với k h á c trọng h ả o tướng quân căn bản không so được chỉ bất quá hắn hôm qua cũng không có vạch trần điểm này mà thôi quách thái muốn một mình bắt v ậ ngũ sau đó chiếm cứ phần này công lao để cho viên cơ để cử hắn vì lương châu mục đơn giản đó là người xin ó i một thôi quách thái quá đơn thuần thật sự cho rằng biền cơ sẽ để cử hắn vì lương châu mục nghĩ gì thế tướng quân nếu không thuộc hạ vụn trộm mang một cái binh mã qua sông ngũ tập thăm dò nhỏ giọng nói ra chờ đoàn vũ lúc đến chúng ta tại đột nhiên tập k í c hắn h không cần còn không đợi ngũ tập nói cho hết lời dương phụng liền phất tay trực tiếp đánh gây ngũ tập lại nói nói q u á c h tướng quân nếu như đã sắp xếp xong xuôi chúng ta liền toàn m ệ n h là được không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra muốn là công điều kiện tiên quyết là có m ệ n h tại mới được a ngũ tập s ứ n g sở trừng mắt một đôi mắt nhìn đến dương phụng không để ý tới giải trong những lời này hà nghĩa người cho rằng cái kêu đoàn vũ là dễ rét như vậy dương phụng cười khẽ một tiếng hắn cũng không phải quét thái loại này lớp người quê mùa xuất thân hắn mặc dù không phải đường đường chính chính hoàng nông dương thị nhưng cũng là hoàng nông dương thị trí nhánh chỉ bất quá bởi vì gia đạo xa suốt gia nghiệp bại m à thôi gia nhập quét thái chẳng qua là vì tìm kiếm một đầu đường ra thôi đoàn vũ là ai tướng quân chúng ta đây mấy vạn người chẳng lẽ lại còn giết không được một cái đoàn vũ không thành v ũ tập không thể tin nói ra cái kia đoàn vũ cũng không phải thật tiên còn có ba đầu sáu tay phải không dương phụng không có cùng n ũ tập giải thích nhiều như vậy mấy bạn người mấy bạn người nào thật đúng là khi đây mấy vạn người là mặc giáp tinh nhuệ a đây mấy vạn người có thể gom góp vũ khí bao nhiêu ít mà cao giáp lại có bao nhiêu thiếu t u y ệ t đại đa số bất quá chỉ là trồng trọt bách tính cầm trong tay cái quốc nông cụ thôi cái kia đoàn vũ là ai dưới trướng lương châu kỵ binh là ai từ đoàn vũ tại tấn dương quật khởi đến nay cái kia một trận đại chiến không phải át chiến đoàn vũ có thể mang theo mấy trăm kỵ binh tại mạc bắc thảo nguyên bình yên vô sự đi một vòng trở về thật sự cho rằng cái kia nam hung nô còn có tiên ti đều là ăn chay những cái kia có thể đều là ăn tươi nuốt sống ra hỏa toàn dân giai binh với lại đều là kỵ binh còn có lương châu thương tộc lương châu ba minh dùng mấy chục năm thời gian cũng không có quét sạch thương tộc nhìn lại một chút đoàn vũ chỉ dùng hơn một năm thời gian liền đem thương tộc đánh n g o a n n g o ã n cái kia thương tộc kỵ binh cũng không phải bọn hắn những n à y lớp người quê mùa nếu như đoàn vũ thật dễ r ế t như vậy cái kia chu tuấn còn có hoàng p h ủ tung dẫn đầu mấy vạn triều đình đại quân tinh nhuệ còn về phần đi theo đoàn vũ sau lưng đến tiên bọn hắn và công hãy cho xem ai r ế t ai còn không biết đâu dương phụ quay đầu nhìn đến v ở đông quách thái đám người phương hướng ở lại đây liền rất tốt đừng nói đoàn vũ không đi bên này liền xem như đoàn vũ thật đi bên、này. hắn cũng không có chặn đường dự định cái kia viên cơ là người tốt chưa chắc viên thị tứ thế tăng công nếu quả thật là bộ này người tốt bộ dáng chỉ sợ cũng hưng ơ thịnh không đến hôm nay nói trắng ra là đây là đoàn vũ cùng triều đình cùng viên thị giữa sự t ì n h hắn cái nào đều không muốn tham dự bo bo giữ mình mới là chính đồ dương phụng đang nghĩ ngợi đ ầ u nơi xa tại phần thủy bờ đông hạ du phía nam liền nhấc lên một trận khói bụi đến dương phụng tinh thần xích chặt con mắt lập tức c h ừ lớn phần thủy bờ đông hạ du cưới tại tiểu h trên thân đoàn vũ một ngựa đi đầu sau lương chính là mấy trăm lương châu trọng giáp tinh kỵ mấy trăm kỵ binh nhân ngựa đều là mặt l ư ớ i k h ô i giáp chiến mã thống nhất đều là vai cao bảy thước năm trở lên màu đen chiến mã kỵ binh trong tay kỵ thương lóe ra sắc bén hàn mang dưới mặt nạ đều là một đôi lãnh đ ạ m ánh mắt chi này trọng giáp kỵ binh đều là lương châu kỵ binh bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ mỗi một tên kỵ binh đều là tham gia qua mười lần trở lên đại chiến còn sống sót tinh nhuệ trong tay giết địch số lượng càng là không ít hơn trăm người trong này bất kỳ một tên kỵ binh đặt ở còn lại ngay trong đại quân ít nhất đều là một cái thân mang long lân d i ệ u kim g i á p đoàn vũ cưới tại tiểu h trên t thân cầm trong tay thiên long phá thành kích một bên khác kéo lấy bảo cung điều cùng bốn cái cực đại túi đựng tên đại h ắ c đi theo bên cạnh theo sát phía sau móng ngựa dẫm ở trên mặt đất rung động trên mặt đất cắt đá cho bụi nổi lên một phía mặc dù khoảng cách còn xa nhưng đoàn vũ đã thấy phía trước chắn đường đại quân khi nhìn đến những cái kia chắn đường binh sĩ trên đầu t r ó i màu vàng dây lụa cùng tình kỳ sau đó đoàn vũ liền biết được ngăn tại phía trước đến tội cùng là ai bạch ba quân hà đông quận bạch ba quân phòng quân cơ sớm có tình báo đem chi này bạch ba quân tình h u n g cho hắn báo cáo qua là dân ph đoàn vũ huyền thiết dưới mặt nạ ánh mắt tại phía trước b ạ c h ba quân trận trước l ư ớ t nhịn b ạ c h ba quân đoàn vũ liền biết có một cái dương phụng lịch sử bên trên dương phụng tại tiếp thu t r i ề u đình chiếu an chi về sau tự mình đem hàn hiến đế từ trường an một đường hộ tống đến lạc dương sau phong xa kỵ tướng quân lại về sau đi đến từ châu cùng dương châu cũng coi là một cái không lớn không nhỏ chư hầu về sau tại từ châu bị lưu bị b a minh đệ c a n giết gia hỏa này có thể cùng lý giác bách tỷ dẫn đầu lương châu tinh nhuệ so chiêu đồng thời còn lồng tóc không tổn hao gì cũng coi là có chút bản sự chỉ là đoàn vũ không rõ ràng gia hỏ này tại sao lại ở chỗ này thế nhưng là theo đoàn vũ càng ngày càng gần cũng thấy rõ ràng phía trước những cái kia chiến kỳ trên chiến kỳ giống như đâm vẽ là một cái quách tự còn không đợi đoàn vũ suy nghĩ nhiều thời điểm từ tiền vương nằm ngang lấy ngay trong đại quân liền lao ra ngoài mấy tên kỵ binh đi vào trước trận chính là một trận hô to ta chính là trung quốc tướng quân g i ớ i t h ư ớ n g đại tướng lý nhạc đoàn vũ t c tử nhanh chóng xuống ngựa lý nhạc nói không đợi nói xong liền phát hiện là lạ cái kia đoàn vũ dưới hôm cưới cũng không phải ngựa ă một bên râu quai nón hồ tài trừng mắt liếc lý nhạc nói ra cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế trực tiếp để hắn xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng cũng được đoàn vũ thái tử còn không mau mau tiếp nhận đầu hàng siêu lần này hồ tài nói cũng không có nói xong chỉ thấy một đạo một đạo lấp lóe kim quang phi t ố c đi tới hồ tài trước mặt t h u n theo hồ tài mở ra miệng liền bắn bảo sau đó từ sau n ã o tuôn ra trực tiếp lộ ra một chùm đỏ trắng dao nhau hết vụ phù phù hồ tài cả người trực tiếp từ trên chiến mã ngã xuống khỏi đi cái hót hướng lên trên lý nhạc chỉ ngây n g ố c hướng đến ngã trên mặt đất hồ tài nhìn lại lúc này mới nhìn đến hồ tài cái hót đã xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng mà cái kêu bắn nổ hồ tài màu vàng lưu quan g tại xuyên qua hồ tài đầu sau đó cũng không có đình chỉ mà là trực tiếp chui vào hồ tài sau l ư n g binh sĩ trong thân thể từng đợt tiếng kêu thảm thiết âm vang lên tình huống như thế nào thứ gì lý nhạc ngẩng đầu hướng đến đoàn vũ phương hướng nhìn lại lúc này mới nhìn đến đoàn vũ còn duy trì một cái kéo cung bắn tên tư thế tiễn lý nhạc t r ừ n g lớn một đôi mắt giữa hai người tối thiểu nhất còn có ba trăm bước h o ằ n g cách đoàn vũ một t i ễ n g ba trăm bước bắn nổ hồ tài đầu mà đổi thành một bên đoàn vũ đã từ đại hát trên thân lại rút ra bà cây tiễn khoe miệng vẽ ra một cái nhe răng cười đường cong tạc tử hắn đường đường lương châu mục đại hán hoàng đế thân phong vạn hộ hầu bị một đám hoàng cân tạc binh xưng là tạc tử đây thật là là có chút ý tứ làm như vậy một đám tạc binh muốn tại đây ngăn cản hắn nói đến đoàn vũ cung nợ đầy dây cung sau đó trong tay ba nhánh kim tiễn tiêu s ạ mà m ra hóa thành ba đạo kim quang mà đây ba đạo kim quang lướt qua sau đó đoàn vũ lần nữa rút ra ba cây kim tiễn tốc độ cực nhanh căn bản không có bất kỳ ngừng bắn ra trước trận lý nhạc ò n không nợ kịp phản ứng thời điểm đã có một chi kim tiễn từ hắn mắt trái sau đầu nổ tung một cái động lớn lý nhạc cùng hồ tài đồng dạng trực tiếp một đầu mới ngã trên mặt đất về phần phía sau hai người những cái kia hoàng cân quân căn bản không rõ ràng xảy ra chuyện gì chỉ thấy từng đạo màu vàng lưu quang không ngừng loay qua sau đó bên người không ngừng vang lên tiếng teo rên một mũi tên xuyên thấu năm sáu người sau đó mới có thể dừng lại litna h l i t n h í t nhét chung một chỗ đám người hoàn toàn trở thành không cần nhắm chuẩn địa sống phân thủy bờ tây vũ tập trường lớn một đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy tại ánh nắng chiếu xuống vợ đông bên kia p h ả n phất là có từng đầu kim tuyến xuyên qua dày đặc đám người đây đây bản vũ là người vẫn là thần tiên vũ tập nuốt nước miếng một cái sau đó quay đầu nhìn về phía dương p h ụ n g phát hiện dương phụng trên mặt không chỉ có khiếp sợ còn có mỉm cười ý kia giống như là đang nói may mắn không có đi qua a gs có lôi tự giúp tiểu tác giả sửa chữa sai một cái tiểu tác giả đang tại đổi u xuống một trường cùng một chỗ sửa chữa chương năm trăm năm mươi hai đoàn vũ ý đồ hai cảm tạng cô tinh chọn đế hầu chương năm trăm năm mươi hai đoàn vũ ý đồ hai cảm tạng cô tinh chọn đế hầu đại hát trên thân hết thảy bốn cái túi đ ư ợ tên mỗi cái túi lượng tên bên trong có một trăm chi kim tiễn hết thể bốn trăm chi kim tiễn khi đoàn vũ không ngừng mở khêu gợi bắn thời điểm liền tựa như một cái màu vàng gạt lỉnh gôn đồng dạng frank dây c u n g bởi vì không chịu nổi cường đại lực đạo cùng tốc độ cắt ra mà bốn trăm mũi tên cũng đã nhanh chóng trống rỗng bị đoàn vũ nhắm chuẩn khu vực tựa như bị gạt lỉnh gôn bắn phá qua đồng dạng tạo thành một cái to lớn đu hình khu vực trên mặt đất nằm một mảnh thi thể cùng thụ thương kêu gen h o à n cân q â n dây cũng gãy mất sau đó đoàn vũ một tay cơ lấy thiên long phá thành kích đưa tay chỉ hướng ngay phía trước phá t r ư ợ sau lưng tầng mấy trăm giáp kỵ binh lấy đoàn vũ làm hoạch tâm vị trí lập tức triển khai một hình tam giác sùng phong chiến trận ở vào quân trận bên trong quách thái nhìn đến một màn này thời điểm đều đã trận tròn mắt thậm chí đã quên chỉ huy mà nhìn như nhiều người hoàng cân quân chỗ nào đối mặt qua loại tràn g diện này khi tầng mấy trăm giáp kỵ binh móng ngựa dẫm lên phía trước huyết thủy còn có toái t h i sùng phong đi lên thời điểm cơ h ộ là lớn tiếng tê thảm hướng đến bốn phương tám hướng chạy trốn không được chạy không được chạy bảy trận bảy trận ở vào ngay trong đại quân quách thái cơ trong tay chiến đao lớn tiếng la lên nhưng mà loại này tiếng gọi ầm ĩ tại loại này mấy vạn người ngay trong đại quân căn bản là như là rồi mỗi vũ cánh âm thanh không sai b ị t lắm căn bản truyền lại không đi ra bao xa đại quân đoàn tác chiến mệnh lệnh đều là t ầ m t ầ m truyền đạt chủ tướng phó tướng giáo uý quân hậu cho trưởng theo thứ tự truyền đạt muốn dựa vào hô chỉ huy căn bản chính là vô nghĩa vạn người đại binh đoàn tác chiến truyền đạt xuống dưới một đạo tướng lệnh đều cần thời gian rất lâu giống như là hoàn cân quân loại này chỉ có thể đánh thuận rõ trận chiến như ong vỡ tổ dựa vào nhân số đông đảo sông đi lên đánh thắng được liền đánh thắng được đánh không lại cái kia chính là đánh không lại căn bản không có bất kỳ an bài chiến thuật đối mặt loại này hoa quân đội đừng nói là mười vạn người đó là nhân số lại nhiều cũng không hề dùng chỉ cần xuất hiện một chỗ tan tác vậy liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền chỉ cần cuốn ngược bức d ẻ m chi thế chốc lát hình thành đó là thần tiên đến cũng vô lực trở về ngày mà lúc này quét thái trước mặt đại quân liền được đoàn vũ mấy trăm kỵ đổi chạy trốn từ phía càng xa xôi binh sĩ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì liền theo đại quân cùng nhau bắt đầu chạy trốn mà đoàn vũ ánh mắt cũng rất nhanh liền tập trung vào quách thái trên thân không có cách giữa đám người ngồi trên lưng ngựa với lại trên thân còn mặc khôi r i á p quách thái quá bắt mắt xung quanh còn có mấy trăm tên ngồi trên lưng ngựa kỵ binh bọc lấy quách thái một kích quét ra trước mặt mấy tên không kịp đào tàu hoàng cân quân sau đó đoàn vũ mục tiêu thẳng đến quách thái tướng quân tướng quân hàn đến quách thái bên người hàn s i ê m chỉ hướng đoàn vũ phương hướng quách thái lúc này mới kịp phản ứng nhìn về phía sông ba đoàn vũ sau đó liền dùng mình một cái ngăn lại hắn ngăn lại hắn nhanh đi ngăn lại hắn quách thái lớn tiếng la lên. nhưng mà ngăn tại quách thái trước mặt binh sĩ nhìn đến đoàn vũ xông qua thời điểm cũng sớm đã bắt đầu chạy từ phía nơi nào còn có dám ngăn tại đoàn vũ trước mặt chỉ có quách thái bên người mấy trăm tên thân vệ còn tính là trung thành tại quách thái ra lệnh sau đó hướng về phía đoàn vũ chạm mặt tới phúc tiên long phá thành kích đối diện xuyên thủng một tên kỵ binh lồng ngực tiểu hát một cái hụt ủ nâng lên chân t r ư ớ c trực tiếp đem tên kêu kỵ k binh dưới hông chiến mã cái cổ xé rách ra từng đạo to lớn miệng máu giống hộ gầm âm thanh gào thét mà lên một bên đại hát đột nhiên một cái vật lên đem một tên kỵ binh cả người lẫn ngựa đều bổ nhỏ đệ xuống đ À, à. kỵ binh hoảng sợ gầm rú chiến mã không ngừng hí lên quách thái dưới trướng còn không có sông lên kỵ binh dưới hông chiến mã toàn bộ c h ấ n kinh dừng lại sùng phong bước chân phân tán bốn phía chạy liền ngay cả quách thái dưới hông chiến mã cũng bị hổ gầm âm thanh kinh hãi sau đó một cái cao cao nâng lên m ó n g trước một tiếng hí lên lập tức đ ộ i vàng không kịp chuẩn bị quách thái trực tiếp bị lật tung xuống ngựa ngã một cái thất đ i ê n bắt đảo còn không đợi quách thái thông trên mặt đất đứng lên đến thời điểm chỉ cảm thấy một cái to lớn bóng mở đã đem hắn che đậy tương trận từ phổi khang bên trong tuân ra trầm thấp tiế c một, một tiếng hổ gầm qua đi đại h á c mở ra miệng lớn cắn một cái tại quách thái trên đầu mũ giáp ngay tiếp theo quách thái đầu đều cờ giáp một tiếng bắt giòn đại hát hoàng lắc đầu đem quách thái thân thể vung mạnh bay lên chạy trốn hoàng cân quân quay đầu nhìn đến một màn này thời điểm cũng sớm đã dọa đến hồn phi phát tán đoàn vũ căn bản không có dừng lại mà là tiếp tục hướng đến phía trước phá trận cơ hội không có nhận cái gì ra dáng chặt đường đây chính là quân chính quy cùng tạp bài quân khác biệt hoàng cân quân mặc dù nhân số đông đạo nhưng thậm chí không bằng tây vực những cái kia tiểu quốc quân đội không có khôi g i á c không có thống nhất chỉ huy đó là một đám tụ cùng một chỗ nông dân kỵ binh sở dĩ khủng bố cũng là bởi vì tại s u n g phong sau khi thức dậy khí thế người bình thường căn bản không có dũng khí đứng tại s u n g phong đứng lên kỵ binh trước mặt chỉ có những cái kia chân chính đi qua đại chiến gặp qua kỵ binh xung phong l ã binh đồng thời tại có hộ cụ tầm thuận thương trận thời điểm mới có dũng khí đối mặt kỵ binh quân chính quy tại đối mặt kỵ binh sung phong thời điểm đều sẽ có đại thuận phía trước đại thuận phía dưới đầu ngược lại tam giác gai nhọn khảm vào mặt đất sau lưng từng có trượng trưởng thường phía trước ngăn cản kỵ binh sung phong giống như là loại này dùng nhục thể kết thành đội ngũ tại kỵ binh sung phong trước mặt căn bản không chịu nổi m ộ c đích đặc biệt là trọng giáp kỵ binh chỉ cần bị đụng v à o cơ hồ cũng chỉ có một kết cục cái kia chính là chết phần thủy bờ tây dương phụ còn có ngũ tập hai người đều đã nói không ra lời bao quát hai người dưới trướng binh sĩ lúc này đều cảm giác được vô cùng may mắn khánh hưng tại bờ đông ngăn cản đoàn vũ không phải bọ chiến đấu bắt đầu nhanh kết thúc cũng rất nhanh khi đoàn vũ dẫn đầu dưới t r ư ớ n g mấy trăm tên trọng giáp kỵ binh xông phá đại trận nên ngang rời đi thời điểm sau lưng chỉ để lại một đạo tràn ngập vết máu khu vực chân không đoàn vũ tức là cũng không quay đầu lại mang theo dưới t r ư ớ n g kỵ binh tiếp tục một đường bắc thượng thời gian trôi qua rất nhanh mới lên mặt trời treo thật cao lên đỉnh đầu dương phụng đang mang theo ngũ tập hai người quét sạch chiến trường thu nạp hội quân một trận chiến này qua đi không không nên nói một trận chiến này phải nói lần này bị giáo vấn sau đó kỳ thực chân chính tổn thương không có bao nhiêu người đại đa số đều là tán loạn nhưng là quất thái lý nhạc hồ tài đám người đều đã chết dương phụng cũng không có chút nào ngoài ý muốn một cái trở thành n h á n h quân đội này cao nhất tướng lĩnh cũng là duy nhất tướng lĩnh tại tới gần giữa trưa thời điểm dương phụng đang chỉ huy binh sĩ quét dọn chiến trường thời điểm từ phần thủy lấy nam phương hướng lần nữa đến một c h i kỵ binh lần này kỵ binh số lượng càng nhiều chừng mấy ngàn chưa tình hồn hoàng cân quân tại nhìn thấy một màn này thời điểm lại là bị tốt một trận kinh hãi bất quá còn tốt lần này đến không còn là đoàn vũ dưới trướng lương châu binh mà là đến đây truy kích đoàn vũ hoàng phủ tung còn có chu tuấn hai người khi hai người xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh đi vào chiến trường phụ cận thời điểm chỉ là nhìn thoáng qua chiến trường liền minh bạch cái gì dương p h ụ n mang theo thủ hạ ngũ tập đón nhận hoàng phủ tung còn có chu tuấn người là quách thái lập tức mặc một thân màu đen khôi giáp phía sau là một đầu màu đen phi phong chu tuấn nhìn đến dương p h ụ n chu tuấn khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt có mấy phần kinh thường dương p h ụ n hướng về phía chu tuấn chắp tay nói ra không phải tại hạ dương p h ụ n chính là quách tướng quân dưới trướng phó tướng quách thái đâu dương p h ụ n nói không đợi đến nói xong chu tuấn liền trực tiếp đánh gãy hỏi quách thái người đâu các ngươi không phải phụng mệnh ở chỗ này ngăn cản đoàn vũ sao đoàn vũ đâu dương phụng hướng đến sau lưng phương hướng nhìn thoáng qua tại dương phụng sau lưng cách đó không xa bị cắn nát đầu quách thái đỉnh đầu còn mang theo cái kia một đ ỉ n h bị cắn s ẹ p bú giáp hoàng phủ tung còn có chu tuấn thuận theo dương phụng con mắt nhìn đi qua bản tướng chính là hoàng phụ t u n g đoàn vũ đã chạy sao hoàng phủ tung nhìn thoáng qua quách thái thi thể sau đó hướng về phía dương phụng hỏi dương phụng nhẹ gật đầu muốn nói cho hoàng phụ tung dùng chạy tới hình dung đoàn vũ có chút không ổn đoàn vũ không phải chạy mà là rét xuyên qua bọn hắn sau đó nghênh ng nghe qua hoàng phủ tung tướng quân đại danh tại hạ dương p h ụ c quách tướng quân bị đoàn vũ đánh giết đoàn vũ linh binh đã hướng đến thái nguyên quận phương hướng đi hoàng phủ tung khẽ gật đầu một bên chu tuấn thần sắc vẫn như cũ khinh thường hai người tại trải qua lâm phần huyện thời điểm từ viên cơ nơi đó biết được quách thái một nhóm bị chiếu an hoàng cân quân tại bạch ba cốc chặn đường đoàn vũ đương nhiên hai người chưa từng có ôm lấy quách thái có thể bắt giữ đoàn vũ hy vọng liền những n à y tạ b ì n h đừng nói mười vạn cũng nói lời vô dụng hoàng phủ tung còn có chu tuấn chỉ là hy vọng quách thái có thể kéo dài thêm một cái đoàn vũ bất quá bây giờ xem ra cái này quách thái không riêng không có có thể kéo duyên được bản vũ thậm chí còn đem mình mạng nhỏ cho d ự vào t ố t n g ư ơ i đi g i ú p n g ư ơ i a hoàng phủ tung hướng về phía dương phụng phất phất tay bởi dương phụng dương phụng tự biết hai người t r ư ớ n g mắt hắn loại này người thế là cũng không có cứng rán rán mà là xa xa đi ra dương phụng sau khi đi hoàng phủ tung liền nhìn về phía chu tuấn câu vĩ ngươi cảm thấy bản vũ muốn làm gì hoàng phủ tung không hiểu hỏi theo lý thuyết hắn không phải hẳn là trở về lương châu sao thế nhưng là hắn vì cái gì một đường hướng đến tỉnh châu mà đi điều này tựa hồ có chút không phù hợp lẽ thường chu tuấn cũng nhẹ gật đầu hôm đó bọn hắn tại an ấp thành hạ lệnh chuẩn bị vây khốn đoàn vũ thời điểm đoàn vũ liền bỏ thành mà đi hơn nữa còn là một đường bắc thượng hướng đến tỉnh châu phương hướng mà không phải tây vào trở về lương châu lúc ấy bọn hắn liền thảo luận qua đoàn vũ là muốn từ chỗ nào trốn về lương châu có thể đoạn đường này đổi tới cảm giác đoàn vũ giống như căn bản không có muốn về lương châu ý tứ đã không phải trở về lương châu vậy hắn là muốn đi nơi nào đi làm cái gì trước đem việc này báo cáo đi chỉ cần đoàn vũ từ hà đông quận rời đi chúng ta đang muốn truy x é rất khó với lại h o à phủ tung nhìn thoáng qua xung quanh tình huống đây nếu là thật đổi kịp và mũ còn không biết chuyện gì xảy ra đâu t r â m dân hành quân tốc độ cùng sau lưng đại quân tụ hợp mới là chính đồ hai người thương nghị một phen sau đó liền quyết định tại chỗ chỉnh đốn một cái gs tiểu tác giả còn tại cố gắng bên trong tranh thủ đang làm ra một chương chương năm trăm năm mươi ba sóng gió nổi lên cờ xí dễ ban đêm hỏa trường an một chương năm trăm năm mươi ba sóng gió nổi lên cờ xí dễ ban đêm hỏa trường an một ba ngày sau t r ạ m vào tối hoàng hôn đem xích kim dung nham đồng dạng ánh nắng khuynh tạ tại trường an thành trải qua hơn hai trăm năm pha tạp tưởng thành bên trên vây quanh tường thành bốn phía sông hộ thành bên trong hiện ra mảnh vàng b ụ n vui mừng động sóng ánh sáng tại thành bên trong bận rộn một ngày không biết có hay không thu hoạch được một bữa cơm tiền b á c h tính dẫm tại làm bằng gỗ trên cầu treo hai bên kết nối cầu treo dùng gang rèn đúc hóa sắt hơi rung nhẹ một tên còn lương thân hình lão giả chọn đòn đánh đòn đánh hai đầu là không có bán đi t ủ i lửa cặp kia v ẫ n đục con mắt bên trong phản chiếu lấy thế tục tản n h ẫ n xương chiều rách nát quần áo trống r ỗ n g lộ ra như xương khô đồng dạng khô cạn thân thể lão nhân bước chân lạo đạo sơ ý một chút dẫm tại trên cầu treo n ô lên một cái thanh đồng đinh sắc xung quanh nhìn thấy một màn này đám người lập tức kinh hô một tiếng ngay lúc này một cái bàn tay lớn một mực bắt lấy lao nhân cổ tay đồng thời không có phí sức chút nào đem lão nhân từ trên ngựa rớt xuống sông hộ thành thân thể cùng cái kia c h ó i hai bó tủi trụ đòn g á n h cùng nhau kéo đi lên thân cao tám thước trần khánh an trên thân bọc lấy một kiện hắc bảo bên hông còn treo một thanh trường kiếm lao bá cẩn thận một chút trần khánh an đem kéo lên lão giả giàn xếp tại trên cầu treo lòng còn sợ hãi lao giả nhìn thoáng qua phía dưới sông hộ thành cái kia trong suốt sông hộ thành đáy sông còn nằm từng trồng bãy quất không biết bao nhiêu ít là ngày xưa như là dạng này sơ ý một chút ngã xuống đi chết đ u ố i tiểu ca đa tạng đa tạng l á o hủ lao nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía trần khánh an cảm tạng trần khánh an lắc đầu đến ngài cẩn thận ván b ố i còn có việc thiếu tại ngay sau đó làm mỹ đức trần khánh an một cử động t i ê n lập tức đưa tới xung quanh tuyệt đại đa số người tán thưởng ánh mắt nhưng trần khánh an nhưng không có quá nhiều dừng lại bởi vì hắn còn có hơi trọng yếu hơn sự t ì n h lao bá không có chuyện nói nhanh về nhà đi thôi nơi này không an toàn trần khánh an bước chân có chút dừng lại lão giả chỉ cho là trần khánh an nói là đây trên cầu treo không an toàn không có chút nào cảm giác được khác gì thường thế là nhẹ gật đầu đà tạ ngươi tiểu ca trần khánh an quay đầu sau đó mặt hướng cửa thành vị trí đi tới giữ cửa binh lính nhìn đến lúc này còn có người vào thành rất là không kiên nhẫn ngăn tại trần khánh an trước mặt đưa tay ra nói làm gì vào thành làm gì chuyên nghiệm mang theo không có trần khánh an sắc mặt bình đạm nhẹ gật đầu sau đó từ trong ngực lấy ra một khối rèn luyện v ư n g v ứ t mượt mà mảnh c h ú c đưa cho binh sĩ chuyên nghiệm cũng gọi chuyện chiêu tần thời kỷ xưng là n i ệ m mách tính đi ra ngoài vượt qua quận huyện cần mang theo nghiệm lấy chứng minh thân phận còn có đi ra ngoài hạng mục công việc cần ngay tại chỗ huyện phủ hoặc là thôn quê bên trong có thứ tự tam lão v i mục nói trắng ra là đó là chứng minh thân phận nếu như không có loại thân phận này chứng minh tức là không thể vào thành năm đó thương hưởng chỗ đi cũng là bởi vì không có nghiệm mà tình cảnh không thành bị bắt lại đến yên thì nghiệm bị đổi tên là t r u y ề n nhiều gọi t r u y ề n nghiệm không có t r u y ề n nghiệm t ắ c không được xuất cảnh vào thành binh lính cầm lấy trần khánh an t r u y ể n nghiệm nhìn thoáng qua sau đó liền đưa tay cho trần khánh an đi vào đi vào đêm cấm đi lại ban đêm không được tại thành bên trong tùy ý đi lại binh lính cảnh cáo một tiếng trần khánh an thu hồi t r u y ề n nghiệm sau đó đi vào nội thành gần nhất đây lương châu thương hội nhiều người như vậy đâu hai tên binh lính lẩm bẩm một tiếng mặc kệ nó nghe nói là từ khi lương châu mục nhậm trước sau đó lương châu hiện tại càng ngày càng tốt cái kia giấy trắng còn có mối tuyết đều là xuất từ lương châu thành bên trong những cái kia đám lao ra đối với lương châu sản xuất những vật kia đều chạy theo như vị trần khánh an nghe sau lương chuyển đến âm thanh không có để ý mà là trực tiếp hướng đến tiến vào an môn sau đó đường lớn cửa nam kết nối đường lớn theo ô tiếng đập cửa vang lên môn bên trong chuyển đến tiếng bước chân có người ghé vào khe cửa nhìn thoáng qua sau đó mở ra biệt môn khánh an mở cửa trương liêu hướng về phía trần khánh an lên tiếng chào hỏi sau đó khoảng hướng đến bên ngoài nhìn thoáng qua xác nhận không có người theo dõi sau đó trương liêu lúc này mới khép cửa phòng lại trong biệt viện bốn phía còn đứng nước cờ tên thị vệ đều là bên hông bội kiếm một thân hắc bảo lý nho ngồi tại sân nhỏ bên trong trong tay đang bưng ly trà thổi bắt trà lên cao đẳng nhật khí khánh an đến lý nho nhìn đến trần khánh an chào hỏi một tiếng trần khánh an nhẹ gật đầu sau đó tiến lên sau đó cùng trương liêu hai người cùng nhau ngồi xuống tại lý nho khoảng quân hầu phái người đưa tin trở về nói là có thể hành động chờ hai người ngồi xuống sau đó lý nho để tay xuống bên trong ly trà sau đó phất tay gọi tới thị vệ lấy ra một quyển da dê bản đồ khi bản đồ triển khai sau đó trường an thành rõ ràng bản vẽ mặt phẳng nhào vào hai người trước mặt bản vẽ mặt phẳng vẽ cực kỳ tinh xảo bao quát trường an thành mỗi một chỗ cung điện mỗi một đ ầ u hẻm đồ vật hai thành phố còn có trường an thành tất cả cửa thành lần này lấy trường an tốc độ phải nhanh với lại muốn một kích thành công lý nho tiếng nói ngưng trọng nói ra quân hầu cho chúng ta tranh thủ thời gian cướp đoạt trường an cùng bắn kiệt tốc trần h ư ơ n g hoa âm các vùng là vì về sau đả thông lương châu lương đạo triệt để tại quan trung đứng góc chân ở trong đó trường an chính là trọng yếu nhất mặc dù trường an thủ quân không nhiều nhưng là trường an thành t ư ờ n g cao dày phòng bị đến khi nếu như không thể một kích mà thành chỉ sợ bằng vào chúng ta hiện tại binh lực muốn công phá trường an phải kể tới tháng thời gian lại có ba tháng liền vào vào đến mùa đông nếu như khi đó còn công không được trường an c á ảnh hưởng quân hầu đại nghiệp trần khánh an còn có t r ư ơ n g liêu hai người nhìn lẫn nhau một cái sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu ta hiện tại an bài một chút lý nho dùng trà ly ngăn chặn bản vẽ mặt phẳng quân lên một góc sau đó chỉ vào bản vẽ mặt phẳng nói ra trường an mười hai môn nam có tây an môn an môn phúc á n môn đông có ba thành môn thanh minh môn tuyên bình môn bắc có l ạ c môn c h ù thành môn hoành môn tây co trương đại môn u n g môn trực thành môn tiến đánh mười hai môn hiển nhiên không thực tế chúng ta nội thành người không có quá nhiều những nhân thủ này hiện tại đã là cực hạ nếu n như vào thành nhân số lại nhiều nội thành cư trú không g i ớ i với lại cũng biết gây nên hoài nghi cho nên chúng ta nhân thủ chỉ đủ tiến đánh bốn cái cửa thành khánh an văn v i ệ n các ngươi các mang một trăm người tiến đánh nam bắc lạc môn còn có an môn chốc lát chiếm cứ cửa thành sau đó liền hướng thành bên ngoài gửi đi tín hiệu trần khánh an còn có trương liêu hai người cẩn thận nhớ kỹ lý nho mỗi một câu nói nhớ kỹ chuyến này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại lý nho giọng điệu cùng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn đến hai người nói ra ta biết các ngươi cùng quân hầu quan hệ không ít đều là quân hầu tín nhiệm nhất người cho nên mới đem trọng yếu nhất nhiệm vụ giao cho các ngươi nhưng nếu như thất bại như vậy ta đem cầm đầu tự vẫn tạ tội đến lúc đó các ngươi cũng khó từ tội lỗi lần này liên quan đến quân hầu đại nghiệm cũng là trọng yếu nhất tuyệt đối không cho phép có nửa điểm qua loa quân hầu tại hà đông quận dẫn dụ triều đình đại quân đó là đang tranh thủ cho chúng ta vững chắc trận cướp thời gian trương liêu còn có trần khánh an hai người đồng thời đứng dậy hướng về phía lý nho c h ắ p tay nói m ờ i lý tiên sinh yên tâm chúng ta đó là t h ị nát sưng tàn cũng tuyệt đối sẽ không chỉ hoan quân hầu đại sự tất cả vì lương châu tất cả vì quân hầu một thân hắc bảo lý nho cũng đứng dậy lấy tay nhẹ kích ngực trải nói vì quân hầu bóng đêm tràn ngập như là một tấm màu đen lưới lớn đồng dạng bao phủ toàn bộ trường an thành thời cổ đen là loại kia yên tĩnh không tiếng động không có bất kỳ cái gì ánh sáng đen phố bên trên t ỉ n h thoảng có thể nghe được binh lính tuần tra chiến ngoan dẫm đạp tại mặt đất chỉnh t h âm thanh ở tại đông thị một chỗ cuối hẻm bên trong h ỏ a tinh sáng lên sau đó dẫn đốt một đống đạ sớm để đặt tốt c ỏ khô trồng chất ngọn lửa cấp tốc kéo lên cùng lúc đó tại đông thị tập trung hai con đường bên trên xuất hiện mấy chục cái dạng này n ó m lựa điểm hòa quan g rất nhanh tựa như cùng đêm tối bên trong màu đỏ tinh linh đồng dạng khiêu vũ mà lên thân mang hắc bảo lý nho đứng tại một chỗ ba tầng lầu gỗ lầu các bên trên nhìn đến đông thị giấy lên hòa quan g nhìn phía xa càng phát ra sáng tỏ hòa quan g lý nho khẽ b ư ớ c xuống hàm sợi dâu bắt đầu lý nho cười khẽ một tiếng hỏa hoạn hỏa hoạn người tới đ â y mau hỏa hoạn la lên âm thanh phá vỡ yên t ĩ n h bóng đêm trường an thành đông tây nam bắt bốn phương tám hướng đại lượng thân mang hắc ý nhân thủ cầm nọ tiễn hoành đao bắt đầu từ tập hợp thanh nam trần khánh an đổi lại một thân k h i giáp nhìn đến dần dần tập hợp đứng lên trăm người tử sĩ ánh mắt lạnh lẽo vì quân hầu trần khánh an tay phải đánh lồng ngực hơn trăm người đồng thời buồn bực đập lồng ngực cùng lên tiếng vì quân hầu sau đó trần khánh an đem một mảnh m ả n h c h ú ố c ngậm ở miệng kéo đao liền hướng đến thành nam an môn phương hướng vào tới cùng lúc đó thành tây trực thành môn bên trong thành đông thanh minh môn bên trong còn có thành bắc lạc môn bên trong đồng dạng một màn đều tại trình diễn trương liêu tào hồng hạ hầu đôn ba người đồng dạng dẫn đầu hơn trăm tên tử sĩ xông về trường an thành giữ cửa binh lính hàng c quan sát trời dần sáng đồng trác hướng đến bên cạnh phương hướng p h u n một ngụm máu mạn cầm trong tay đã cuốn lưới đao hành đao ném ở một bên thiết thạch đầu vương nhị hổ hai người thở hồng hộp đi theo đồng trác bên cạnh phong tỏa hàm cốc quan bất luận kẻ nào không được ra bảo phái người đi thông chi lý nho liền nói hàm cốc quan bắt lấy cùng này cũng đồng thời trần h ư ơ n g hoa âm các vùng cũng đều tại trình diễn cùng một màn nguyên bản tường thành màu đen yến cờ tức là thống nhất đ ổ i lại lương châu đoạn tự cờ đen chương năm t r ư i bốn c tàng kiều hai cảm t ạ thần đan các diệp thiên đế chương năm t r i b ố c tàng kiều hai cảm t ạ thần đăng song song sáu bảy tên h i trưởng quý còn có hơn mười tên học đồ đang ngồi ở sảnh bên trong giả đông khoảng dưới tay hai bên thẩm tra đối chiếu t r ư n g mục mỗi đến cuối tháng ký châu mỗi cái quận huyện trướng mục đều phải thẩm tra đối chiếu một lần sau đó thống nhất đưa đến giả đông trong tay đi qua giả đông tại thẩm tra đối chiếu một lần sau đó, sau đó lần hai tháng ngay tiếp theo cùng tháng thu nhập cùng nhau mang đến lương châu không riêng gì ký châu như thế hiện nay lương châu sinh ý càng làm càng lớn đã hàm cái lương châu tĩnh châu ký châu duyên châu dự châu thanh châu từ châu các vùng chỉ bất quá khác địa phương không có ký châu nơi này sinh ý như vậy tốt như vậy toàn diện ký châu với tư cách mới đầu lương châu phát triển thương mại bắt đầu phát điện lại có chân thị nhiều năm như vậy kinh doanh thương lộ triển khai tự nhiên thuận lợi lại thêm ký châu phần hoa nhân khẩu nhiều sĩ tộc nhiều hào cường cũng nhiều lương châu sản xuất các loại thương phẩm tại ký châu đều nguội phần dễ bán muối tuyết dây trắng xà đông thơm còn có tơ lụa chế phẩm đều không ngoại lệ tại ký châu đều là nhà giàu sang chạy theo như v ị t bà bối lại thêm có ký châu thứ sử viên thiệu tầng này quan hệ lương châu thương lộ tại ký châu có thể gọi là thông suốt mỗi tháng đều sẽ cho lương châu kiếm lấy đại bút đại bút tiền treo giả đông hai chân khoác lên trước mặt bàn bên trên cầm trong tay bình trà nhỏ nghe tính toán gõ âm thanh phun ra trượt lấy tiểu nước t r à biểu lộ mãn nguyện so với ba năm trước đây cái k i ê n nghèo túng bộ dáng bây giờ giả đông đã sớm mập tầm v à i vòng cả người nhìn lên đến cũng biết cũng p ú c hậu mỗi khi có người nói hâm mộ g i đông hâm mộ g i đông nắm giữ lấy như vậy lượng lớn tài phú sinh hoạt lại như vậy tốt thời điểm giả đông trên mặt đều tràn đầy đắc ý t h ầ n sắc đồng thời nói cho người kia h ắ n giả đông có thể có hôm nay dựa vào là ba phần vật khí ba phần đảm lượng còn có ba phần trí tuệ muốn nói ba phần vật khí là ban đầu ở tấn dương thời điểm gặp đ o à n v ũ muốn nói ba phần đảm lượng tức là bởi vì ban đầu ký châu náo thái bình đạo thời điểm xả thân vào thái bình đạo lập xuống công lao h i ì n hách muốn nói trí tuệ sao h ắ n giả đông nói hiện tại địa vị vững như lão cậu một điểm đều không khoa trương đứng phía sau chân phu nhân còn có trương phu nhân một cái thay đoàn vũ kinh doanh thương lộ một cái sau lưng bối cảnh thực lực cường đại h á n giả đông có hai cái này phu nhân cho hắn chỗ dựa địa vị có thể chưa bức trắc mới là lạ hào hào tính một điểm cũng không thể phạm sai lầm phun ra chuẩn đi một miệng nước trà giả đông một nắm bình trà nhỏ nói ra trong tay các ngươi tính toán tử chính là ta giả đông còn có các ngươi đâu tiền đồ coi là tốt ngày sau mua bán lớn các ngươi đó là các nơi trừng ư quỹ tính không tốt các ngươi còn có ta đều phải ăn liên lụy ta giả đông có thể có hôm nay cái địa vị này cũng là bởi vì gan lớn tăng thêm thận trọng sành bên trong trường quỹ còn có học đ ầ nghe nói sau đó đều liên tục gật đầu sau đó bắt đầu lần nữa nghiêm túc thẩm tra đối chiếu chứng m ụ đang tại giả đông bắt chéo hai chân tiếp tục uống trà thời điểm một tên thủ h ạ đông nhiên đi tới sảnh bên trong sau đó đi tới giả đông bên thai nói nhỏ vài câu sau khi nghe xong giả đông lập tức từ trên ghế bắn lên đến sau đó đứng dậy liền hướng đến bên ngoài đi đến mang theo thuộc hạ giả đông một đường xuyên qua cửa hàng đi ngang qua người hầu còn có trong tiệm tiểu nhị đều đội vàng hướng về phía giả đông hành lễ nếu là đổi lại ngày xưa giả đông khẳng định sẽ cười ai đó cái bắt truyện qua nhưng là hôm nay giả đông bước chân lại có vẻ có chút vội vàng sao động thậm chí tại đi ra ngoài thời điểm còn đối diện đụng phải một cái trong tay bưng lấy chướng m ụ c người hầu đi đường làm sao không có mắt giả đông chừng mắt liếc đối diện đụng vào tiểu nhị tên kia tiểu nhị vội vàng từ dưới đất b ò dậy đến thuận tiện lấy đem chướng m ụ c cũng đều nhận được đứng lên hướng về phía giả đ ô n g không người xin lỗi thật xin lỗi đại trưởng quỹ thật xin lỗi tiểu nhân không phải cố ý tiểu nhân là đến cho đại trưởng quỹ đến đưa chướng m ụ c giả đông lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn t o á n qua người đến hỏa kế này không phải lương châu thương hội mà là trân thị thương hội đi, đi đi đưa đến bên trong đi nói đến giả đông liền vội vàng leo lên xe ngựa tiểu nhị trong tay bưng lấy chướng ngục gãi gãi đầu sau đó đưa trong tay chướng ngục đưa đến hậu viện sau đó liền quay trở về tới khoảng cách lương châu thương hội cách đó không xa chân thị thương hội ngày xưa ký châu phồn hoa nhất thương hội thuộc về là chân thị thương hội không hề nghi ngờ từ đó sất quốc đến thường sất quốc lại đến ngụy quận các vùng chân thị thương hội trải rộng các n o ngách từng cái h u y ề thành sinh ý cũng là như mặt trời ban trưa thế nhưng là từ khi hai năm trước phát sinh chuyện kia sau đó chân thị thương hội liền rớt xuống ngàn trượng hơn hai năm trước đó chân thị còn lại mấy phòng liên hợp lại đến nước hiếp chân thương giữ lại một nhóm giấy trắng còn có mối tuyết nhưng ai cũng không có nghĩ đến cái k i a mối tuyết còn có giấy trắng lại là đoàn vũ đoàn vũ tìm tới cửa mặc dù không có đổi tận giết tuyệt nhưng cũng cướp đi chân thị hơn phân nửa cơ nghiệp còn lại đây một bộ phận hay là bởi vì đoàn vũ xem ở chân khương trên mặt mũi không có đổi tận giết tuyệt bằng không thì chân thị còn thừa cái k i a mấy phòng đến bây giờ sợ rằng sẽ chết đói bất quá cho dù là dạng này chân thị sinh ý cũng là rất xuống ngàn trượng lan lộn đến bây giờ cần dựa vào lương châu thương hội hơi thở mới có thể còn sống già đông hai năm này tại ký châu cơ hồ l ũ đoạn tất cả kiếm tiền mua bán có viên thiệu chiều ứng còn có đoàn vũ tầm kia thân phận uy hiếp chỉ cần là kiếm tiền không người nào dám cùng giả đông hoặc là nói cùng lương châu thương hội tranh c h â n thị thương hội muốn dưới loại tình huống này sống sót cũng chỉ có thể dựa vào lương châu thương hội hơi thở giả đông căn cứ làm người lưu một đường ngày sau dễ nói chuyện còn có chiếu cô chân khương mặt mũi nguyên tắc cũng không có quá nhiều so đo còn cho c h â n thị thương hội lưu lại một đầu s i n h lộ chỉ bất quá c h â n thị thương hội mỗi tháng chướng mục đều cần hắn tự mình đặc nghiệm từ lương châu thương hội trở về tiểu nhị nhìn thấy trân thị đại phòng chân kiến thư phòng đem đưa đi sổ sách sự tỉnh báo cáo một lần chướng ụ c đã đưa đi cái kia giả đông xem qua không có ngồi tại trong thư phòng chân kiến cũng không ngẩng đầu lên hỏi tiểu nhị lắc đầu nói ra hồi g i a chủ nói c h ứ ớ n g mục đã đưa đi bất quá giả đại trưởng quỹ cũng không có nhìn ta vào cửa thời điểm vừa v ặ n gặp giả đại trưởng quỹ đồng thời cùng giả đại trưởng quỹ đụng một cái đầy coi lỏng giả đại trưởng quỹ khiển trách tiểu nhân hai câu liền hội vội vội v ằ n g đi cũng không có xem xét c h ứ ớ n g mục ân chân kiến kỷ quái ngẩng đầu lên niệu n h u mày không đúng đây giả đông mỗi tháng nhìn đến chân thị c h ứ ớ n g mục so nhìn tặc ò n muốn nghiêm túc sợ bọn họ chân thị tại trên chương mục làm tay chân đây mắt thấy đó là h ạ c toán t r ư ớ mục thời gian giả đông vậy mà không có nhìn chân thị c h ấ n ngụ đội va đi nên có cái gì trọng yếu sự tình chân kiến t r ò n g mắt đi dạo chút sau đó hướng về phía tiểu nhị phất phất tay ngươi đi xuống trước đi tiểu nhị đáp ứng sau đó liền quay người đi ra thư phòng nhìn đến tiểu nhị rời đi về sau chân kiến liền lại hướng về phía bên ngoài thư phòng gọi tới một người ngươi mang hai cái so sánh cơ linh đi giả đông phụ trạch xung quanh nhìn c h ẳ m g c h ẳ n điểm nhìn xem có cái gì kỳ quái sự tình nếu có nhớ kỹ sau đó trở về lập tức bẩm báo cho ta chân kiến nói ra nghiệp thanh chính là ngụy quận quận t ị đồng thời cũng là châu chị sở tại mà cũng là toàn bộ ký châu nhân khẩu nhiều nhất quận lớn chỉ là ngụy quận một chỗ nhân khẩu liền nhiều đến bảy mươi và khoảng so toàn bộ lương châu toàn bộ tỉnh châu nhân khẩu còn nhiều lại thêm hoàng cân c h i loạn cũng không lan đến gần ngụy quận mà bốn bề mấy cái quận đều bị hoàng cân tặc binh thai họa không nhẹ đại lượng lưu dân ôm vào ngụy quận khiến cho ngụy quận nhân khẩu thì càng nhiều lương châu thương hội đi qua hai năm phát triển đã sớm đem trọng tâm chuyển rời đến ngụy quận mà giả đông cũng đương nhiên tại thường ở nghiệp huyện an a cưới xe ngựa trở lại phủ đệ sau đó giả đông liền để cho người ta đóng lại phủ t r ạ c trước sau đại môn sau đó một đường chạy chậm đi tới đại sành bên trong p h ủ lệ đại s ả n h bên trong đứng đấy một tên thân mang hắc b à o thanh niên thanh niên sắc mặt trắng nõn trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng một đôi m ả y kiếm tăng thêm ba phần băng lanh khí tức hắc ngươi giả đông mở miệng liền muốn xưng hô tiểu tử ngươi không nói chuyện nói đến một nửa nhìn đến liễu bạch đồ băng lãnh sắc mặt lại ngượng ngùng nuốt trở vào ngươi thế nào đến giả đông nhìn đến liễu bạch đồ hỏi đứng tại s ả n h bên trong không phải người khác chính là liễu bạch đồ phụ quân hầu bệnh nên hà thị tỉ bội liễu bạch đồ ngắn gọn nói ra nghe được nói là nghe được nói là phụ quân hầu thăm dò hỏi q u â n hầu tới rồi liễu bạch đồ chậm rãi nhẹ gật đầu q u â n hầu còn chưa tới nhưng là nhanh ta đến đó là sớm đến đón hai người rời đi nghiệp thành giả đông kích động xoa xoa đôi bàn tay nói ra rất lâu đều không có nhìn thấy q u â n hầu người trước đi theo ta ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút nhóm nói đến giả đông liền dẫn liễu bạch đồ hướng đến phủ đệ hậu c h ạ y đi đến lương châu gần nhất thế nào ta đã hơn một năm không có trở về năm ngoái thời điểm đi một chuyến hà đ ô n g v ậ n gặp được thiết thạch đầu còn có vương hồ nô đây hai gia hỏa hồ nô chết tính không khí bỗng nhiên yên tính lại cất bước giả đông bước chân dừng lại sau đó cơ giới tính xoay đầu lại nhìn về phía liễu bạch đồ trên mặt biểu lộ phảng phất là đ ọ c lại đồng dạng người liễu bạch đồ cái k i a lạnh lùng đôi mắt bên trong lóe qua một vệ t đau thương giả đông bốn định nói là ngươi đang nói d ỡ n đi nhưng nhìn liễu bạch đồ biểu lộ biết đây không phải nói d ỡ n với lại liễu bạch đồ xưa nay sẽ không nói bừa thúng chi là lấy chính mình minh đệ mệnh mở ra cho đ ù a rất nhiều chuyện hiện tại không kịp cùng ngươi nói bất quá lần này ngươi cũng muốn cùng nhau rút lui b a quát lương châu thương hội cũng muốn ngay tại chỗ ẩn nấp đứng lên liễu bạch đồ sắc mặt ngưng trọng nói ra chờ ngươi thấy quân hầu sau đó quân hầu tự sẽ giải thích cho ngươi giả đông sắc mặt khiếp sợ mặc dù liễu bạch đồ không có lộ ra cụ thể nguyên nhân nhưng là không khó suy đoán khẳng định là có cái gì kinh thiên b i ế n cố bằng không thì không có khả năng đem toàn bộ lương châu thương hội tại ký châu rút lui cắt liễu bạch đồ đã nói giả đông liền không có truy vấn mà làm một đường mang theo liễu bạch đồ xuyên qua hậu trạch sau đó đi tới một chỗ phủ đ ệ liên lạc biệt viện biệt viện đại môn giam giữ tường rào xung quanh còn có mấy tên thân mang trường bảo màu đen thị vệ khi giả đông gõ vang viện môn đẩy ra thời điểm từ bên trong mở ra viện môn hồng thì thấy được giả đồ cùng liễu bạch đ khi hồng t i ề n nhìn thấy l i ê u bạch đồ sau đó lập tức lui về sau hai bước sau đó cung cung kính kính thi cái lễ hồng t i ề n gặp qua lao sư l i ê u bạch đồ k h ẽ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía viện bên trong t i ê n tĩnh sạch sẽ viện bên trong hà linh tư ôm trong ngực một cái tá lót bên trong hải nhi đang ngồi ở dưới một thân cây hóng mát mà hà linh mạn an vị tại hà linh tư đối diện hai tỷ bội người nghe được mở cửa âm thanh sau đó cũng đều nhìn về l i ê u bạch đồ chương năm trăm năm mươi lăm trọng đồng nhi một cảm tạng ủy đại nhân chương năm trăm năm mươi lăm trọng đồng nhi một cảm tạng ủy đại nhân hà linh tư còn có hà linh mạn còn là lần đầu tiên thấy liễu bạch đồ nhưng nhìn hồng tiền còn có giả đông đối đãi liễu bạch đồ thái độ liền biết trước mắt cái này mà h ắ c bảo thanh niên khẳng định là đoàn vũ dưới trướng trọng yếu nhân vật giả đông dẫn liễu bạch đồ tiến vào viện bên trong sau đó liễu bạch đồ liền hướng về phía ngồi dưới tảng cây hóng mát hà linh tư còn có hà linh mạn có chút chắp tay hành lễ liễu bạch đồ gặp qua hai vị phu nhân liễu bạch đồ xưng hô dùng là phu nhân mà cũng không phải là hoàng hậu hoặc là thái hậu hà thị tì bội liếc nhau một cái đem ánh mắt rơi vào giả đông trên thân giả quên đi quên đi vị này là quân hầu dưới trướng tín nhiệm nhất cũng là quân hầu dưới trướng trẻ tuổi nhất ách xem như tướng quân a tín nhiệm nhất trẻ tuổi nhất nói cũng không quá phận bởi vì liễu bạch đồ niên kỵ so với sắt thạch đầu còn có vương hổn nâu cùng trần khánh an mấy người đều nhỏ quân hầu phái ta tới là tới đón tiếp hai vị phu nhân ra khỏi thành chuẩn bị nên phu nhân tiến về lương châu liễu bạch đồ hướng về phía hà linh tư còn có hà linh m ạ n hai nữ nói ra ý đồ đến trở về lương châu nghe được ba chữ này thời điểm hai nữ trong ánh mắt lập tức toát ra chờ mong sắc thái ban đầu từ lạc dương trốn đi sau đó hà linh tư còn có hà linh mạn liền biết các nàng cuối cùng là muốn đi đi lương châu lúc đầu nếu như dựa theo tiến trình nói các nàng đã sớm hẳn là đến lương châu cho dù là từ ký châu đường vòng cũng kém không nhiều đến lương châu nhưng khi đó từ lạc dương trốn đi thời điểm hà linh tư liền đã mang thai chín tháng với lại nhiều năm tại hoàng cung bên trong sống trong n h n g lụa thân tiểu thể yếu chỗ nào lại có thể thừa nhận được loại này đường xá xa, xa xôi nguyên bản đã sắp sắp sinh tại trải qua trên đường đi sóc này sau đó đến ngụy quận thời điểm liền đã không được thế là chỉ có thể ở ngụy quận t ặ n ở sau đó đem phụ bên trong tri tử sinh ra tới hà tử vừa ra đ ờ i khẳng định không thể lập tức đi ngay thế là lại chỉ có thể ở mỹ quận tạm thời dàn xếp tính dưỡng nghe được liễu bạch đồn là tới đón các nàng hà linh tư vũ mị cười một tiếng nhìn đến trong ngực cái kia trên trán có năm điểm giống đoàn vũ đứa bé nhẹ nhàng lắc lư con ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy người cha hà linh tư khẽ cười nói tinh tế trắng như tuyết ngón tay nhẹ nhàng tại hải nhi trên mặt lướt qua không biết có phải hay không là nghe hiểu mẫu thân nói tá lót bên trong đứa bé mở mắt nhìn về phía hà linh tư đen kịt mắt to bên trong có thể rõ ràng nhìn đến một đôi trọng đồng phấn b ạ c h phiến trắng tay nhỏ nắm chặt hà linh tư một ngón tay hướng đến miệng bên trong đưa dẫn tới hà linh tư một trận khanh khách cười không ngừng nói hai tử này cùng hắn cha đồng dạng khí lực lớn ngồi tại hà linh tư bên cạnh hà linh m ạ n trong ánh mắt tràn đầy đối với tỷ tỷ hâm mộ hâm mộ tỷ tỷ tốt số sinh vẫn là một cái nhi tử hai vị phu nhân tiểu nhân cái này phái người thu dọn đồ đạc sau đó đưa hai vị phu nhân đi ra thành giả đông ở một bên không lưng vừa cười vừa nói tiểu nhân cùng nhau đợi chút nữa lương châu a đại trưởng q u có lòng hà linh tư cười gật đầu nói trong khoảng thời gian này nhận được đại trưởng quỹ chiếu cố phần ân tình này tỷ bội chúng ta đều nhớ nghe hà linh tư nói trong lòng biết mục đích đã đạt đến giả đông không nói thêm gì nữa một bên hồng thiền bắt đầu dặn dò sân nhỏ bên trong thị nữ thu dọn đồ đạc lao sư ta tỷ tỷ hồng thiền trong lòng có chút thấp thỏm nhìn về phía liễu bạch đồ theo mở miệng mà t ú i l ầ u xuống một đôi tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ học sinh biết không nên hỏi nhưng là liễu bạch đồ cân nhắc một chút sau đó mở miệng giảng đoàn liêu thanh tao nộ vẫn là cáo chi hồng thiền liễu bạch đồ biết hồng thiền cùng đoàn liễu thanh gi năm đó tại đạn hãn sơn thời điểm nếu như không có đoàn liêu thanh bảo hộ hồng tiền cũng không sống tới hiện tại về sau hồng tiền tại viên thuật phủ đệ bên trong bại lộ thân phận cũng là đoàn liêu thanh liệu mình tự rút này mới khiến hồng tiền sống sót mà lần này từ lạc dương rút lui mang theo hà linh tư còn có hà linh m ạ n đi cũng là đoàn liêu thanh đem sống sót hy vọng cho hồng tiền nghe được đoàn liêu thanh mất tích với lại rất có thể đã chết thời điểm túi đầu hồng tiền chạy xuống hai hàng thanh lệ đôi tay chăm chú nắm lấy bóc áo phòng quân cơ sứ mệnh từ các ngươi gia nhập cái kia ngày liền đã rõ ràng minh mạch liêu bạch đồ nói ra hồng tiền lao đi nước mắt nhẹ nhàng gật đầu sau đó về đến phòng bên trong lấy ra một cái bao giao cho liễu bạch đồ trong này là tỉ tỉ cho quân hầu tú phi phong hồng thiên nhẹ nhàng ma sát bọc lấy đôi mắt bên trong tràn đầy yêu thương nói ra tỉ tỉ vốn định tự mình giao cho quân hầu chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp với lại đây phi phong còn không có tu xong tỉ tỉ để ta chuyển giao cho quân hầu liễu bạch đồ nhận lấy bọc lấy nói tất cả hy sinh đều là đằng giá mỗi người các ngươi đến công lao đều sẽ ghi khắc tại lương châu công lao bộ bên trên thanh như lây hổ nô bọn hắn cũng giống vậy ngươi nói là hai nữ nhân thật sự là phụ đệ trong thư phòng chân kiến t o mày đứng tại chân kiến đối diện chân gia tử sĩ gật đầu nói hồi bẩm gia chủ đích sắc là hai nữ nhân mặc dù mặc ác bảo mang theo mũ trùm nhưng là từ dáng người bên trên vẫn có thể phân biệt đi ra với lại trong đó một cái nữ nhân còn giống như ông trong ngực một đứa bé xe ngựa đã hướng đến ra khỏi thành phương hướng đi xung quanh phòng hộ mười phân n g h i ê mật m thuộc hạ cũng không dám tự ý cho rằng theo dõi sợ bị phát hiện cho nên cố ý đến đây bẩm báo gia chủ chân kiến chậm rãi nhẹ gật đầu t ố t ngươi làm không tệ hai nữ nhân còn có một đứa bé chân kiến xoa xoa lông mày bỗng nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó kinh ngạc đột nhiên t ừ trên châu ngồi đứng dậy hai nữ nhân hai nữ nhân có phải hay không là hà hoàng hậu cùng thái y khiến trương phụng thê tử hà linh mạng thiên tử băng hà sau đó có truyền n u ô n nói hoàng hậu hà linh tư á m hoài q u ỷ thai có nhục hoàng thất bị phế hoàng hậu chi vị sau đó đại tướng quân hà tiến tại lạc dương bị đánh g i ế t mà hà thị tỷ bội trốn đi dưới triều đình khiến tứ phương đuổi bắt hà thị cùng đoàn vũ quan hệ không cần nói nhiều cái k i a giả đông là đoàn vũ người có khả năng hay không hai nữ nhân kia là hà thị tỷ bội các nàng là nhận lấy đoàn vũ bảo hộ lúc này mới từ lạc dương trốn đi hiện tại giả đông là muốn đem các nàng chuyển vận đến lương châu đi tính toán thời gian bị phế hoàng hậu hà linh tư tại lạc dương trốn đi thời gian đã nhanh muốn lâm b u ồ n hiện tại hải tử đã xuất sinh có khả năng a có nhiều khả năng a chân kiến t r ò n g mắt một trận luận chuyển làm sao bây giờ là muốn giả bộn h ư không có nhìn thấy vẫn là đứng tại trong thư phòng chân kiến đôi tay nắm chặt cùng một chỗ có chút khó mà lựa chọn muốn hay không đem bí mật này chọc ra nếu như chọc ra sau đó chân thị có thể được đến chỗ tốt gì chân kiến cẩn thận suy nghĩ lấy hiện nay thiên tử mới bước lên đại bạo thái hoàng thái hậu đồng thị cầm quyền thái phó viên ngôi đại quyền trong tay nếu như lúc này chuyển ra đoàn vũ trong bóng tối tiếp dẫn bước bỏ hà hoàng hậu cái kia đoàn vũ đó là coi trời bằng cung cùng triều đình đối kháng với lại thế nhân không khó liên tưởng liên tưởng hà hoàng hậu phủ bên trong cái kia kế hoạch nam h h i ể m có thể hay không cùng đoàn vũ có quan hệ đoàn vũ cùng hà thị một môn quan hệ nguyên bản liền mười phần tốt lần trước hà hoàng hậu bị kẹt hoàng cung vẫn là đoàn vũ p h ụ mệnh đại tướng quân hà tiến chiếu lệnh vào lạc dương thay hà thị giải tây nói như vậy hà hoàng hậu trong bụng cái k dâm loạn hậu cung dâm loạn hoàng hậu cùng hoàng hậu ám kết kế hoạch nham hiểm bất kể nói thế nào chỉ cần tin tức này c h ố c lát truyền ra cái kia đoàn vũ liền chắc chắn bị thiên hạ c h ố không dùng trở thành thiên hạ chúng thị chi thân bại danh liệt chúng bạn xa lánh phía dưới chân thị có thể hay không bị liên lụy rất có thể sẽ nhưng nếu như hắn quân pháp bất bị t h ầ n đem tin tức này lan rộng ra ngoài đem bí mật này tố giác ra ngoài chân thị không riêng sẽ không nhận liên lụy cái kia tại ký châu nguyên bản mất đi những vật này khả năng đều sẽ bị c ầ bể trái lo phải nghĩ sau đó chân tiến làm ra quyết đoán người đến chuẩn bị xe lập tức tiến về thứ sử phụ chân tiến hướng về phía bên ngoài thư phòng nói ra thứ sử phụ viên thiệu đang ngồi ở thảo luận chính sự sành bên trong lúc này đông đảo phụ tá ngồi đầy thảo luận chính sự sành ở tiên nhiệm ký châu thứ sử sau đó viên thiệu hơn một năm nay thời gian bên trong chăm lo quản lý bởi vì ký châu là thái bình đạo tạo phản nơi phát nguyên cũng là gặp thai họa nghiêm trọng nhất châu quận cho nên viên thiệu ở tiền nhiệm ban đầu liền lên tấu triều đình hạn miễn đi ba năm ký châu thuê phú một cử động kia khiến cho viên thiệu nhanh chóng tại ký châu đứng, đứng bước chân đạt được bách tính ủng hộ mặc dù thái bình đạo phản loạn thế lớn với lại liên lụy quận huyện khá nhiều nhưng là cũng may ký châu đất rộng của nhiều nhân khẩu đông đúc tại viên thiệu quản lý phía dưới rất nhanh liền bắt đầu khôi phục sinh cơ đặc biệt là năm nay còn tính là mưa thuận gió hòa chỉ chờ tới lúc ngày mùa thu hoạch sau đó bách tính liền có thể nghỉ ngơi lấy lại sức rộng chính tại bách tính lôi kéo nơi đó sĩ tộc đây là hứa du cho viên thiệu ra đề nghị mà viên thiệu lương tựa biến thị lại thêm một năm này chăm lo quản lý cũng đã nhận được rất nhiều ký châu bản địa sĩ tộc tán thành dưới trướng cũng chiêu mộ một nhóm lớn tài tuấn lúc này ngồi ngay ngắn ở thứ s ử chủ vị bên trên viên thiệu nhìn lên đến rõ ràng so hơn một năm trước đó sắp chín rồi rất nhiều trên thân khí tức trầm ổ n trong lúc phất tay nhỏ lấy động tác đều mang tự tin chư vị tới gần ngày mùa thu hoạch chính là trọng yếu nhất ra không được nửa điểm sai lầm viên thiệu nhìn đến đại s ả n h bên trong mọi người nói ta chuẩn bị tại ngày mùa thu hoạch chi quý tự mình dò xét các quận ngày mùa thu hoạch tình huống còn có từ lương châu phòng chế những cái kiêng ngày mùa thu hoạch nông cụ phải thêm gấp chế tạo tranh thủ nhiều một ít đưa đến bách tính trong tay lấy thuận tiện ngày mùa thu hoạch ngôi quý chân ở đại sành phía dưới liên phong tự thụ h ừ a du quét đổ phùng kỳ t h ẩ m phối tân bình tân bị đám người nhất nhất gật đầu ghi chép đại nhân thân mang khôi giác nhan lương đi vào sảnh bên trong sau đó hướng về phía viên thiệu chắp tay thở d à i nói chân thị gia chủ chân kiến tới chơi ân ngồi tại chủ vị bên trên viên thiệu nhìn về phía thảo luận chính sự trước cửa phòng nhan lương trần kiến đây không phải là đoàn vũ phu nhân chân khương đại bà sao t ố t chư v ị trước tán đi đi ba năm ngày qua đi bản quan liền chuẩn bị tổ chức nhân thủ xuất phát các ngươi làm một chút chuẩn bị viên thiệu đứng dậy đám người c h ắ p tay thi lễ sau đó đều thối lụi mà viên t i ệ u tức là đi tới phòng t i ế p khách để nhan lương đem đến đây tiếp chân kiến mang bảo t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đoàn vũ bản sơ đã lâu không g ặ p hai cảm tạng vê không ấm t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đoàn vũ bản sơ đã lâu không g ặ p hai cảm tạng vê không ấm bên trong phòng t i ế p khách thân mang quan bảo viên t i ệ u ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên đưa trong tay bưng lấy ly trà đặt ở một bên trên bàn trà sau đó nhìn về phía đứng tại cách đó không xa chân kiến đại nhân chân kiến trên mặt chất đống nụ cười hướng về phía viên t i ệ u chắc tay thi lễ viên thiệu khẽ gật đầu xem như đáp ứng chân gia chủ đến đây cần làm chuyện gì viên thiệu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi lấy chân thị hiện tại tình huống nếu như không phải xem ở đoàn vũ trên mặt mũi chân kiến muốn gặp được viên thiệu thật đúng là không thể dễ dàng như thế chân thị từ chân giật qua đi hiện nay đã không có làm quan tại hướng mà chân thị đời sau chân giật hai đứa con trai bây giờ cũng bất quá mới nâng h i ế u liêm lại thêm đoàn vũ trước đó chèn ép khiến cho chân thị tại thương lộ bên trên bị đà kích nói là mặt trời sắp lặn cũng k h n g đủ đang nhìn viên thiệu từ khi hoàng cân chi loạn qua đi thứ sử quyền lực bị mở rộng đến có thể so với châu mục ngoại trừ không thể trực tiếp ủy nhiệm quận huyện quan viên bên ngoài cơ hồ quyền lợi đã cùng châu mục ngang hàng viên thị bây giờ như mặt trời ban trưa viên mỗi thân là đệ sư viên thiệu với tư cách viên thị tộc tử lại là ký châu thứ sử chân ra cùng viên thiệu kém không ngừng cách xa bạn giảm đại nhân tại hạ đến đây chủ yếu là có một chuyện muốn cáo chi đại nhân chân kiến thần thái cung kính khom lưng nói ra tại hạ mới vừa phát hiện một sự kiện chuyện gì viên thiệu khe châu mày nói ra nói thẳng là được không cần dịch cất giấu phải chân kiến b ụ n trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua có chút không kiên nhẫn viên thiệu nói ra là như thế này đại nhân tại hạ vừa vặn giống như là phát hiện hai tên triều đình trọng phạm triều đình trọng phạm viên thiệu lần này là thật không kiên nhẫn được nữa liên chuyện này còn cần đến tìm h ắ n sao nhưng mà còn không đợi viên thiệu lại nói cái gì thời điểm chân kiến liền lập tức bổ sung đại nhân tại hạ vừa vặn giống như là thấy được triều đình trọng phạm hà thị cái kia hai tỷ mọi người ân viên thiệu biến sắc t r ừ n g lớn một đôi mắt nhìn về phía chân kiến cất cao giọng điều hòa nói ngươi nói ai hà linh tư hà linh mạng chân kiến chắp tay nói ra tại hạ nói cái kia hai tên triều đình trọng phạm là hà linh tư cùng hà linh mạng t viên thiệu hít một hơi hà linh tư hà linh mạng đây thật đúng là t r i ề u đình trọng phạt a các nàng ở nơi nào người ở nơi nào phát hiện các nàng tung tích hiện tại người ở nơi nào viên thiệu liên tiếp truy vấn hồi bẩm đại nhân tại hạ là tại lương châu thương hội đại trưởng quỹ giả đông phủ đệ cửa sau phát hiện chân kiến chắp tay trả lời tại hạ cũng là ngoại ý muốn phát hiện lương châu thương hội giả đông đây không phải là đoàn vũ người sao đoàn vũ thủy hạ che giấu hà linh tư cùng hà linh mạng đây ngươi xác định thấy rõ ràng viên thiệu nhìn đến chân kiến hỏi xác định là hà linh tư còn có hà linh mạng chân k i ế n liền vội vàng lắc đầu nói ra hồi bẩm đại nhân tại hạ không dám nói láo tại hạ chỉ là xa xa nhìn đến cũng không dám mười phần xác định lại thêm thành bên trong dán chân r u n g mơ hồ mặc dù chân k i ế n miệng bên trong nói không xác định nhưng viên thiệu cũng không đốc nói chỉ không xác định chỉ là bạn nhất mà thôi nếu quả thật không có một chút nắm chắc chân k i ế n dám đến đến nhà thứ sử p h ụ dám đến thấy hắn chuyện này có chín thành hẳn là thật chỉ là chuyện này có chút khó giải quyết nếu như hà thị tỷ bội thật tại giả đông nơi đó đoàn vũ không có khả năng không biết hắn nếu là đi bắt hà thị tìm muội cái k i a đem đưa đoàn vũ ở chỗ nào nhưng nếu là hắn không đi thậm chí không dành để ý cái k i a chân kiến đã biết việc này có thể hay không báo cáo triều đình hắn thúc phụ nơi đó hắn lại làm như thế nào bàn giao sau khi suy nghĩ một chút viên thiệu quyết định vẫn là tìm người thương lượng một chút bản q u a n biết ngươi làm không tệ đi về trước đi nếu như hai người kia thật là hà thị người bản q u a n qua đi sẽ có ngợi khen viên thiệu hướng về phía chân kiến phất phất tay chân kiến nghe nói sau đó liền chắp tay cáo tử chân kiến sau khi đi viên thiệu liền phái người đi tìm hứa du không bao lâu hứa du liền tới đến sảnh bên trong tử viễn mới vừa chân thị gia chủ chân kiến đến tìm b ả n quan nói là tại lương châu thương hội đại trưởng quỹ giả đông phụ trạch hậu viện thấy được hà linh tư cùng hà linh mạng viên thiệu đem vừa rồi chân khương nói sự tình thuật lại một lần cho hứa du ngươi cảm thấy việc này bản quan muốn làm thế nào mới tốt viên thiệu nhìn đến hứa du trở lấy hứa du cầm cái chủ ý đại nhân việc này có chút khó giải quyết ta thân mang trường b à o màu sáng một tay nắm lướt hàm dưới sợi dâu hứa du suy nghĩ một lúc sau cau mày nói ra đại nhân cùng ký hầu quan hệ không ít nếu như việc này quả thật đại nhân nếu là chặn đường cái kia hà thị thì muội có thể đồng đẳng với cùng ký châu trở mặt rồi mà nếu như đại nhân đối với chuyện này bỏ mặc cho dù chân kiến nhìn lầm nếu là thái hoàng thái hậu còn có thái phó biết việc này đại nhân sợ là muốn bị trách phạt khó khó khó a Hứa du nói một hơi mấy cái khó đủ để chứng minh việc này đích sắc là khó giải quyết với lại ta cảm thấy chân kiến nhìn đến có thể là thật Hứa du trầm giọng nói ra hà tiến bây giờ đã chết hà thị đã bại vong loại thời điểm này ai lại nguyện ý mạo hiểm trợ giúp hà thị trừ phi là có không tầm thường quan hệ lúc ấy hà linh tư bị kẹt h o à n c u n g hà tiến không dám vào thành nếu như không phải ký hầu tiến về lạc dương cho hà tiến giải vây hà tiến sợ là sớm đều bị hại ký hầu cùng hà thị quan hệ không tầm thường với lại loại thời điểm này dám giúp hà thị có thể giúp hà thị đoán chừng cũng chỉ có ký hầu hà thị thời gian dài như vậy đều không có bị bắt được che giấu ở chỗ này cũng rất có thể hứa du một phen phân tích cũng là có lý có cứ nghe được viên thiệu liên tục gật đầu thực sự không được đại nhân không ngại mang theo binh mã ra ngoài trượt một vòng liền coi đ ó n ị c h bất kể có phải hay không là thật liền nói là giả hoặc là không nhìn thấy Hứa du vung tay、Tốt. viên thiệu cười một cái nói biện pháp này cũng không tệ nói làm liền làm không có quá nhiều đại nhất sẽ công phu viên thiệu liền đã điểm đủ binh mã mang theo tín nhiệm nhất nhan lương còn có văn sửu hai người liền ra khỏi thành nghiệp n g u y ê n bên ngoài ngồi hà linh tư còn có hà linh mạn xe ngựa chạy không vui hướng đến một đường bắc thượng phương hướng có giả đông cái này nghe tiếng ký châu lương châu thương hội đại trưởng quỹ ra mặt ra khỏi thành xe ngựa tự nhiên không cần kiểm tra loại hình từ nghiệp thành hướng bắc đi triệu quốc Vào t h ư ờ n giả sơn quận l ề n bên trên n có thể từ g i tiến về Thái Nguyên quận. về đông â y c là n một u bên Giá vung ngồi vẩy roi ngựa một bên hiếu kỳ nhìn đến liễu bạch đồ ngồi trên lưng ngựa liễu bạch đồ mắt nhìn phía trước xử lý hơn hai năm phòng quân cơ làm việc bây giờ liễu bạch đồ đã sớm không phải làm sơ cái kia liễu bạch đồ muốn giấu hai người ra khỏi thành phương pháp nhiều đếm đều đếm không đến đừng nói hai cái mà là hai trăm cái đồng dạng có biện pháp chính là thời gian vấn đề huống hồ chuyện này lại trọng yếu như vậy quân hầu khen ngươi thông minh ta hiện tại rất là hoài nghi liễu bạch đồ không có cho giả đông giải thích mà là không mặn không nhạt nói một câu không quá liên còn nói đang hung v ẩ y roi ngựa giả đông s ư ơ n g sở sau đó liền bắt đầu tinh tế suy nghĩ liễu bạch đồ câu nói này chỉ là hơi tưởng tượng giả đông liền mở to hai mắt nhìn tựa như là minh bạch cái gì từ muốn an bài hà linh tư còn có hà linh mạn ra khỏi thành thời điểm giả đông cũng cảm giác được có chút cái gì theo lý mà nói lấy liễu bạch đồ xử lý làm việc đưa trọng yếu như vậy nhân vật ra khỏi thành khẳng định phải cực kỳ bí ẩn thế nhưng là đây an bài nhìn lên đến bí ẩn nhưng lại tựa như là trăm ngàn chỗ hở để hà linh tư còn có hà linh mạn hai nữ từ cửa sau mang theo màu đen mũ t r ù m đi ra ngoài nhìn như là vì ẩn nấp khuôn mặt thế nhưng là cứ như vậy nếu như phủ đệ xung quanh có người giám thị đây không phải là đồng đẳng với nói cho người khác biết hai người kia thân phận thần bí sao với lại liễu bạch đ ồ còn cố ý dặn dò bị cam đoan ra khỏi thành thời điểm không bị kiểm tra xe ngựa để hắn cái này lương châu thương hội đại trưởng quỹ tự mình đánh xe nghe đứng lên tựa như là rất hợp lý thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại không đúng hắn nhưng là lương châu thương hội đại trưởng quỹ a là đây nghiệp thành bên trong thai to mặt lớn đại nhân vật cái gì người đáng giá hắn tự mình đánh xe đây không phải càng che càng lộ sao rõ ràng đó là nói cho người khác biết xe ngựa này bên trong ngồi là vậy làm trọng yếu nhân vật nghĩ thông suốt những ngày sau đó giả đông đống nhiên minh bạch lão liễu người người là cố ý giả đông chừng lớn một đôi mắt liễu bạch đổ ngại ngùng cười cười còn không tính quá đẩn nghiệp huyền thành bên ngoài cách đó không xa chính là trương thủy c ầ n độ trương thủy mà b ắ t thượng trương hà lân cận hoàng hà thượng du t ử thanh trương hà chọc trương hà tại xuyên qua hai sông hợp nhất tạo thành một đạo kỳ cảnh tới gần bờ bắc một bên trương hà dòng nước thanh tịnh m à tới gần bờ nam nghiệp về một nửa dòng sông tức là vật đủ thanh hồn hai cỗ các trạm một bên khi giả đông còn có liễu bạch đồ hai người hộ tống xe ngựa đi vào trương thủy bờ nam thời điểm đã sớm có mấy chiếc đỏ chở ở bên bờ sông trên mà cũng liền tại đến trương thủy đồng thời tại liễu bạch đồ cùng giả đông phía sau hai người nơi xa tức là chuyển đến từng trận ở mầm tiếng võ ngựa xua đuổi xe ngựa giả đông quay đầu nhìn lại nơi xa bình nguyên bên trên một đội mấy trăm người kỵ binh đang lấy nhanh chóng tốc độ hướng đến bọn hắn phương hướng băng băng mà tới là truy binh giả đông một tiếng kinh hô nhưng mà cưỡi ngựa đi theo ở một bên liễu bạch đồ tức là một mặt bình tĩnh phản thất bản căn không có bởi vì sau lương một cái khôi ngô thân hình xoay người từ đỏ trong khoang thuyền đi ra thân mang long lân rượu kim giáp eo c u ố n bạn thú nai lưng ngọc phía sau là một đầu đỏ tươi phi phong trên mặt còn mang theo một mặt màu đen huyền thiết mặt nạ giả đông lo lắng muốn xua đuổi xe ngựa tranh thủ thời gian leo lên đỏ nhưng khi nhìn đến từ trong khoang thuyền đi ra bóng người kia sau đó trong tay cao cao nâng lên roi ngựa một lát cũng không có rơi xuống quân hầu giả đông kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra cùng hỉ biểu lộ từ trong khoang thuyền đi tới đoàn vũ chậm rãi tháo xuống trên mặt huyền thiết mặt nạ khoe miệng có chút dương lên nhìn phía xa mà đến kỵ binh sau đó c b ả n sơ đã lâu không gặp gs tin tức tốt tiểu mục thần sáng hôm nay đã xuất viện bất quá y s ĩ trưởng nói tạm thời vẫn là không nên rời đi liền xem bệnh bệnh viện thành thị bởi vì sợ lặp đi lặp lại trước đó nhập viện là bởi vì c h i nguyên thể viêm phổi cùng bên dưới đường hô hấp cảm nhiễm tại nằm viện trong lúc đó lúc đầu c h i nguyên thể viêm phổi đã tốt nhưng là lại bị bệnh viện tiểu bằng hữu lây bệnh cấp tính dạ dày tràn g cảm bạo bởi vậy nhiều tại bệnh viện lại ở ba ngày tiểu tác giả cái này mồ côi cha lão phụ thân cũng là thao nát â m lên nổi giận lợi đều sưng lên đã bắt đầu sinh ngủ đoán chừng muốn đánh hai ngày tiêm chống viêm cảm t ạ n những ngày này chư vị cực kỳ khen thưởng cùng quan tâm để tiểu tác giả có một loại chưa hề trải nghiệm qua cảm giác cảm ơn các ngươi có các ngươi thật tốt tiểu tác giả gì, tên thiền ve thiềm di hảo tám trăm mười sáu tám trăm hai mươi nghìn ba trăm mười bốn nhớ kỹ chúa ý、à.